quan y chương 266, xấu nhất tội h Hy như ánh thể vọng, giống như sáng sớm ánh dạng đông, sớm có long à m c h ư ờ i tại mắt u qua ô n vàn khó khăn trong vượt khó h c cám n h ấ t hổ ờ i gian, nhất dù cho hắc cám nhất thời gian ở bên trong tòa sáng nhưng mà ngay sau đó chu điệu lắc đầu nói muốn từ bà điên thân nhúng tay vào khó rất khó khăn nàng công kích phần mộ khổng lồ đem chúng ta vây ở chỗ này nói do tựu là không muốn làm cho chúng ta tốt sống dù cho nàng có biện pháp ly khai cũng sẽ không nói cho chúng ta biết đừng quên trước đây chúng ta là muốn giết nàng tia mà đã như vậy nàng tia cũng đừng muốn rời đi đáng lo cuối cùng lôi kéo nàng cũng chết quang long nói tỏa sáng mắt hồ ảm đạm trên mặt hiện lên vẫn sắc đừng đem nàng nghĩ đến quá mức đơn giản nàng dám làm như vậy sẽ không sợ chúng ta kéo nàng c ù n g chết nói sau bốn cái đổi một rất không có lợi nhất chu điệu nói cái kia còn có thể làm sao hòa thượng tuy nhiên không muốn chết nhưng lúc tử vong không cách nào tránh khỏi ta đang tiếp tụ h đồng thời cũng không có lòng từ bi bông thà được nhân quang long nói cả ngươi khí tức tại rất nhanh biến hóa t ự a hồ tùy thời chuẩn bị đại chiến một hồi bằng cùng b ạ h oanh liệt phương thức nên đón tử vong bụi cô nương đồng dạng không có cho má lòng từ bi đi chúng ta đi nhìn xem nàng đang làm gì đó nếu có cơ hội đưa nàng vào chỗ chết đương nhiên không thể bung tha nàng nhất định ở này tòa phần mộ khổng lồ dưới chân một chỗ chu liệu dứt lời lập tức lách mình dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân một bên lao đi xích diễm hổ vội vàng đuổi theo thế vậy quang long nói ta từ nơi này bên cạnh rồi sau đó dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân bên kia chạy tới tốc độ bay nhanh mà mạc v ô hư hình thành ánh sáng kén đã có hơn mười triệu đại lúc này đỉnh chỉ tăng trưởng như một cái quả trứng khổng lồ lẳng lặng nằm trên mặt đất chẳng biết tại sao hắn lần này đột phá không có nửa điểm to lớn động tĩnh càng không có lại để cho thiên điệu thất sắc dị tượng mà ngay cả hình thành ánh sáng kén đều không có nguyên lai đại mà lần này hắn hay là tại hướng hư niết cảnh thất trọng thiên đột phá chính như quang bằng nói m ạ c vô hư không thể theo lẽ thường độ chi tự t ừ năm đó tại đoạn không thành tây thành đột phá hư niết cảnh thẳng lên tam trọng thiên uy áp bá thiên tuyệt luân khắp rộng lớn tây trong thành người thành phiến quỳ xuống về sau lại không còn có đã xuất hiện dị tượng rồi mà ngay cả động tĩnh đều càng ngày càng yếu liền hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra kỳ quái như vậy đột phá cũng quá bình thường hơi có chúng a không có một tia năm đó n h thế đây quả thật là mặc vô hư tại đột phá sao tiểu hắc nhìn xa xa ánh sáng kén rất là khó hiểu thậm chí hoài nghi người ở bên trong không phải mạc vô hư rất kỳ qua ca năm đó hắn tại đoạn không thành tây thành đột phá một chuyện huyên náo toàn thành p h o n g vân tuy nhiên ta không có tận mắt thấy nhưng hiện tại ta cũng hoài nghi cái này phải hay là không mạc vô hư tại đột phá vạn thanh nhìn nhìn tiểu hắc nói ra việc lạ ra xem không hiểu rồi tiểu hắc lại nói trong nội tâm thẳng nói thầm lạc yên nói chẳng lẽ là đi một chuyến vô gian q u ỷ vực xảy ra vấn đề gì nhưng là không đúng ra cũng không có ở trên người hắn cảm giác được một tia không ổn lúc trước mạc vô hư tại đoạn không thành tây thành đột phá nó từ đầu đến cuối đều là nhìn xem đấy cuối cùng vẫn là nó sẽ rách hư không đem mạc vô hư mang cách nhưng hiện tại nó xác thực là xem không rõ cũng nghĩ không thông rồi a di đ ạ phật chớ t h í chủ trên người cũng có rất nhiều bí mật t quan g bằng nói có hay không bí mật cũng không trọng yếu quan trọng là hắn xác thực đang tại đột phá lập tức ba năm c h i k ỳ lập tức t i ể u đã tới rồi tại đây thời khắc mấu chốt thực lực nâng cao một bước có lợi mà vô hại dương tử đặt nói trên mặt dịu dàng vui vẻ như xuân hoa n h ẹ chán hiện thị rõ xinh đẹp lúc này nàng tự đáy lòng là mạc vô hư cảm thấy cao hứng nguyên nhân không đó Chỉ v nhìn nhìn xa xa nhìn nhìn ngay i vậy dương tử nặc liếc mắt nhìn hắn trên mặt dáng tươi cười không thay đổi nói ngươi thật giống như có thể đem bất cứ chuyện gì đều cùng tình yêu nhắc lên quan hệ cũng quá dễ dàng động tình a điều này chẳng lẽ tự là ngươi tình thánh danh tiếng tồn tại cái này thế gian xấu nhất tội danh gọi quá dễ dàng động tình nhưng ta thích cái này tội danh vạn thanh khẽ cười nói quạt sếp lập tức thoáng hiện nơi tay ba một tiếng sau khi mở ra nhẹ nhàng gỗ đồng thời đỏ tơi ư cánh hoa chậm dai theo quạt sếp bên trên bay khỏi nhảy múa trời biết đạo trong lòng của hắn nghĩ như thế nào đấy tựa hồ vĩnh viễn đều là cái dạng này cánh hoa bay múa quạt sếp nơi tay vựa tiểu hát xem thường rất là khinh thường ha ha quá dễ dàng động tình ngươi có thể có nghĩ qua chung ai đến nổ u bạc hay là ai có thể tại trong lòng ngươi vững chú dương tử nặc khẽ cười nói cùng nhau đi tới từng cái mùa đều có không trọn vẹn từng cái câu chuyện đều có nội thương tại không c h ọ n vẹn cùng nội thương ở bên trong ai có thể chung ai đ ầ u bạc ai có thể tại ai trong nội tâm vĩnh chú vạn thanh chỉ hoan âm thanh nói ánh mắt nhìn về phía phương xa giả trang ra một bộ cao thâm bộ dáng a di đạo phật nhân sinh bất quá là một hồi lữ hành ngươi đi ngang qua ta ta đi ngang qua ngươi sau đó từng người tu hành từng người về phía trước nhân quả luân hồi cùng hắn leo lên không bằng tùy duyên vận t ă n g khuyên ngươi hay là sớm ngày bông ngươi đa tình a nếu có thể tại lữ hành trên đường cùng một người thẳng đến đồ bạc cũng chưa hẳn không là chuyện tốt quang b ằ n nói vẻ mặt từ bi tương như muốn cứu vớt vạn thanh thoát ly khổ hải ha ha hòa thượng k h ắ t nước ba ngày ngươi gọi ta chỉ lấy một hồ lô lại không biết ta tâm sớm đã hỏa tan vào vạn trượng hồng trần ở bên trong tại ta mà nói cái này mới là tốt nhất quy túc vạn thanh cười to cao thâm bộ d á n g biến thành phóng đ ả n g việc này sư mội của ngươi thu n g u y ệ t tiên tử biết không đông nhiên dương tử nặc sâu kín nói ra trên mặt vui vẻ trở nên ý vị thân trường dứt lời chỉ thấy cười to vạn thanh lập tức trì trệ sắc mặt lập tức trở nên bất đắc dĩ cực kỳ chuyển đổi tốc độ cực nhanh giống như trở mặt hắn nói có thể không đảm ta sư mội sao lại để cho ta tại thời khắc này đem nàng quên vì cái gì dương tử n ạ c ra vẻ kinh ngạc mà hỏi thăm người tin tưởng sao luôn luôn một nữ tử là vì cha tân chúng ta mới đi đến cái này thế gian vạn thanh c ư ờ i khổ tha thứ ta kém kiến thức các ngươi là đang nói cái gì như thế nào ta một chút cũng nghe không rõ bên kia giống như có động tĩnh a tráng đột nhiên xen vào nói chất phát trong lộ ra vài phần ngu đần cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm quan bằng cùng dương tử n ạ c căn bản không nghi ngờ nhưng vạn thanh thấy tận mắt qua hắn cùng cô lang cùng một chỗ giết câu xả rồi sau đó càng làm dịch thủy hẳn c h ô n giết nếu như hắn nghe không rõ vạn thanh biểu thị nghiêm trọng hoài nghi mà cách đó không xa khô héo c ả n h cây bên trên tiểu h ắ c nghe xong a tráng lời mà nói trong nội tâm hung hăng khinh bị một phen tự từ năm đó m ặ c vô hư lưu lạc tiến vô gian quỵ vực về sau nó vẫn cùng phong cầu bang mọi người khắp nơi tàn sát bừa bãi đối với a tráng nó đã sớm biết quá tường tận chỉ là không có nói thẳng vạch trần mà thôi ta đi xem các ngươi tiếp tục a tráng lại nói tiếp không đợi mấy người nói chuyện t i ể u cười mãng lưu chạy như điên mà ra nhưng cũng không dám tiến vào phần mộ khổng lộ phương viên ba mươi dằm g i m hơn trong phạm vi mà là trọn vẹn rời xa một dằm vòng quanh chạy đi hướng phần mộ kh lúc này phân mộ khổng lồ bên kia tại mọi người ánh mắt không cách nào có thể đạt được địa phương một mảnh hỏa hồng hào quang đem hư không đều chiếu dọi trở thành màu đỏ nổ vang vang lớn rất nhanh chuyển h i n ra chỉ thấy chu đ i ể u hóa thân thiếu nữ phất tay từng mảnh biển lửa mãnh liệt đánh về phía một mảnh mơ hồ như sương mù quang huy trong biển lửa còn có vô số phồn áo phủ văn điên c u ầ n nhảy lên rừng rực nhiệt độ cao như muốn đem hư không tiêu sập mà xích diễm hổ quanh thân lượn lờ hỏa diễm h ừ n g hực t i ế u đốt tấn m a n đập ra đúng lúc này mơ hồ như sương mù quang huy thình lính kích động cấp tốc lan tràn thoáng qua đồng thời đem xích diễm hổ thân ảnh bao phủ toàn thân hừng hực hỏa diễm tại như sương mù quang huy trong lại không có một tia ánh sáng theo sát lấy một đạo âm thanh lạnh như băng từ đó truyền đến ra nói ngươi hai muốn chết ta đây sẽ t h à n h toàn các ngươi nghe hắn thanh âm đúng là k i ế n chúa l ờ i nói vừa dụng một tiếng rú thảm thoáng chốc truyền đến ra chỉ thấy xích diễm hổ khổng lồ thân ảnh như một đầu chó chết giống như từ đó bay ra bộ dáng thê thảm cực kỳ toàn thân cao thấp trải rộng vô số lớn nhỏ không đều miệm vết thương máu tươi tuân ra ung t ù n bạch q u t khắp nơi có thể thấy được nguyên bản hừng hực tiêu đốt hỏa diễm dập tắt được không còn một mảnh, chu đ i ể u hoàng sợ nàng biết rõ dùng s í c h diễm hổ thực lực trước kia kiến chúa tuy nhiên thực lực cường hành nhưng tối đa có thể làm được một kích tuyệt sát tuyệt cũng không có khả năng lập tức lại để cho s í c h diễm hổ thê thảm như thế phảng phất ngàn đao tới người vạn đao tương quả thầm hô nói chuyện gì xảy ra đưa tay giữa một mảnh hỏa diễm khỏa mang theo s í c h diễm hổ phi tốc nhanh chóng t ố i lui nhưng mà như sương mù quan g huy mãnh liệt giống như nộ hải điên cồn u gào g thét lập tức t r ô n vùi b i ể n lửa điên cồn kích động lan tràn thẳng truy hướng nàng kỳ thật các ngươi sớm đáng chết đâu ngươi biết rõ các ngươi vì cái gì có thể sống đến bây giờ sao kiến chúa thanh mang theo xích diễm hổ nhanh trong thối lui c h u điệu tại như sương mù quang huy lan tràn bức bách hạ cảm thấy từng đợt h ả i hùng khiếp vĩa giống như có một cỗ to lớn tử vong khí tức trước mặt đánh tới không có thời gian để ý tới kiến chúa ý trong lời nói đón lấy kiến chúa tiếp tục nói nếu không là thôn t i ê n một mực ngăn cản nói ngươi huyết mạch thức tỉnh không dễ còn nói cấm ma s â m lâm cần cùng ngự kẻ thù bên ngoài ta đã sớm đem các n g ư ơ i giết là thôn t i ê n cho các ngươi sống đến bây giờ giết mạch mao viên cùng bạo hùng là cho ngươi cuối cùng cảnh cáo nhưng là ngươi lại không tự biết vẫn còn vọng tưởng giết ta là ngươi một lần lại mà ba khiêu khích đem ngươi đưa lên tử vong ti đừng nói cho ngươi rất thiện lương đồng dạng b ố n cô nương không tin ngươi cái k i a một bộ đáng lo c ũ n g chết chu điệu dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân nhanh trong thối lui không ngừng mở miệng hung ác gầm t h a n h nói lập tức ngươi sẽ tin rồi kiến chúa thanh â m vĩnh viễn đều là đơn điệu l ạ n h giống như máy móc giống như không có bất kỳ cảm xúc chấn động đồng dạng không có cảm tình dứt lời chỉ thấy lan tràn mơ hồ như sương mù quang huy đột nhiên nhanh hơn nhanh càng tia chớp lập tức đem chu điệu báo phủ thoáng chốc chu điệu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại bao lấy xích diễm hổ hỏa diễm thoáng qua dập tắt một cô băng nháy m Điên cùng công kích như kích mưa rào tại tốc đây nhanh, tru điệu mơ hồ như sương mù quan g huy ở bên trong tại chung quanh của nàng đúng là một đoàn điền con kiến thú nhưng cùng nàng d ị vãng tại cấm ma xâm lâm chứng kiến điên con kiến thú tuyệt không giống nhau q một chương hai trăm sáu mươi bảy nộ mơ hồ như sương mù hào quang ở bên trong chu điệu thừa dịp ánh lửa văng khắp nơi bạo tiếng nổ không dứt lập tức vội vàng xem xét phía dưới phát hiện t r u n g quanh khắp nơi đều là điên con kiến thú trong nội tâm kinh hãi cực kỳ nàng nằm mơ đều không nghĩ tới đã từng đưa tay giữa cũng có thể diệt g i ế t một mạng lớn điên con kiến thú có thể trở nên như thế hung lệ cường hãn gần kề chỉ là một lần xung kích cựu lại để cho nàng phù văn bảo thoái miệ phun màu tươi dĩ nhiên bị thương tuy nhiên bộ dáng của bọn nó nhưng nàng khẳng định đây tuyệt đối là điên con kiến thú trong trước mắt chỉ thấy từng con điên con kiến thú nguyên lai châu nước giống như lớn nhỏ hình thể hiện tại càng lớn hơn một chút toàn thân không còn là màu đen mà là biến thành màu vàng ẩn ẩn kim quang như lưu thủy bán tại bên ngoài thân rất nhanh lưu động miệng rộng trong như răng c ư a hình dáng răng lệ un g tùng hạ quang ba cặp đủ sáu chân đầu đầu như màu vàng chiến mâu mang theo chưa từng có từ trước đến nay cứng rắn vô đối không chết không nớt s u thế lần nữa nao nhau, nhau đánh về phía chu điệu dị thường điên cuồng thoáng chốc c h u điệu sinh ra một cố cùng độ mạt lộ cảm giác sinh từ b i ê n giới q u ê n h thân hỏa h ồ n g phù văn cấp tốc hiện hiện trong nháy mắt ngay tại trên người nàng bao trùm một tầng lại một tầng chỉ là nguyên bản như muốn đem hư không đều thiêu sập nhiệt độ cao tại đây mơ hồ như sương mù quang huy trong hoàn toàn vô dụng phản phất biến mất đồng dạng không chỉ như thế lại vẫn có lãnh ý chu liệu trong lòng mánh liệt chìm nàng theo chưa từng gặp qua kiến chúa công kích như vậy trong lúc nhất thời căn bản nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra mà giờ này khắc này càng không được phép nàng đa tưởng chỉ thấy một mảnh dài hẹp như hoàng kim chiến mâu điên con kiến chân thú như mưa rào tới giống như thần binh lợi khí giống như kích tại nàng bên ngoài cơ thể như m sở hữu tất cả phù văn b ạ o tán chôn vùi hơn phân nửa chu điệu toàn thân k i c h trấn nguyên thần chập trởn nhưng mà từng con hình dáng như điên điên con kiến thú đánh ra trước đến tiếp sau không có một tia dừng lại ý tứ càng làm cho người cảm thấy đáng sợ là điên con kiến thú lại không có một cái đã chết phù văn b ạ o tán c h i lực căn bản không thể đối với c h u n g cấu thành n g ý hiếp đã xong chu điệu lạc nhiên nói từ lúc chào đời tới nay nàng chưa bao giờ cảm thấy như hiện tại như vậy vô lực nàng thiện dùng hỏa nhưng lúc này mà ngay cả dùng thức tình huyết mạch tri lực ngưng kết thành phù văn đều không có chút nào tác dụng thử vong ngay tại hạ trong nháy mắt nhưng mà đúng lúc này giống g ầ m lên giận dữ thiên địa rung động phong vân đãng chỉ thấy mãnh liệt mơ hồ như sương mù quang huy dừng lại một chầu lại như đột nhiên bị giật mình đồng dạng thân ở trong đó sở hữu tất cả điên nghị thú động tắc d ừ n g một chút trong chốc lát chu điệu bước ra nhanh chóng t ố i lui theo từng con điên con kiến thú giữa lẫn nhau khoảng cách xuyên qua lập tức lui đi ra không dám có chút dừng lại hăng hái lui xa vê a n g vê a n g vê a n g dung trời nổ vang không ngừng vang lên mơ hồ như sương mù quang huy bên kia quang long toàn thân màu vàng thân hình đã gia tăng rồi gấp đôi có thựa uy manh cực kỳ tựa như một kim cương thần phận đang tại cuồng kích hắn cùng chu、Điều. xích diễm hổ dùng phần mộ khổng lồ làm trung tâm dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân tất cả đi một bên tìm k i ế n chúa chu điệu cùng xích diễm hổ sớm gặp được k i ế n chúa hắn vừa mới đổi tới vừa mới tại danh giới chỉ còn như n g à n cân treo sợi tóc cứu được chu điệu miễn bị tai nạn theo hắn tấn manh c u ồ n g bạo công kích chỉ thấy mơ hồ như sương mù quang huy l a n mình cấp tốc co rút lại qua trong giây lát tụ hợp ở ở trung tâm mà kiến chúa hiện ra thân hình ở chung quanh nàng một mảng lớn màu vàng điên con kiến thú sao quanh trăng sáng giống như đem nàng vây vào giữa k h ô n mặt như trước mơ hồ không rõ thu nạp mơ hồ như sương lời nói mặc dù như thế nhưng kiến chúa thanh â m không có chút nào chấn động giống nhau tức mê hoặc lạnh như băng chỉ là quang long thi t r i ể n phục m à hướng tựa hồ đối với thương thế của nàng hại đặc biệt lớn liền lập tức tựu muốn chết rồi c h u đ i ể u cũng thừa dịp trong nháy mắt đó đào thoát tử vong lôi kéo dứt lời màu vàng điên con kiến thú cùng phóng tới q u a n g long điên một từ tại chúng trên người đã nhận được tốt nhất thể hiện giống như từng con rẽ ruộng xiềng quỷ đói như muốn đem nhân sinh sinh g ặ m thức ăn chọc tức ngươi rồi thì sao ngươi còn chọc tức hòa thượng nữa nha đáng lo chúng ta cùng chết quang long đáp lại nói âm thanh như sấm xét đất bằng nổ vàng v hết thể đều là vì k i ế n chúa hắn chính một bụng khí không có địa phương vung đột nhiên nên tiếp vọt tới màu vàng điên con kiến thú nhanh chóng cùng kích dùng phật môn kim cương thân đối với tiếp trong lúc nhất thời nổ vàng không rước liên tiếp cẳng có như kim thiết tấn công thanh em lớn làm mà bất kể là hắn hay là điên con kiến thú đều là màu vàng cấp tốc tránh chuyển đằng rời mánh kích giữa dao ánh chiếu sáng kim quan g bạo tán không ngừng lúc này chỉ thấy hóa thân thiếu nữ chu điệu lui trọn vẹn một dặm có thửa n ư ợ c phật phông bất định trong mắt hiện lên một vòng may mắn nếu không phải quang long thời khắc mấu chốt đổi tới nàng chỉ sợ có lo lắng tính mạng nhưng s í c h diễm hổ tựu i không có nàng may mắn như vậy rồi ánh mắt nhìn quét một vòng căn bản là tìm không thấy s í c h diễm hổ thân ảnh chỉ có một mảnh bị máu tươi nhuộm dần đâu đại địa rất rõ ràng s í c h diễm hổ chết rồi mà ngay cả thi thể đều không có để lại bị điên con kiến thú gặm được t ặ n b á t đều không thừa chết tiệt con r ệ p ngay cả là chết ta cũng sẽ không khiến các ngươi sống khá giả chu điệu nghiến răng nghiến lợi mắng trong nội tâm hận ý như nước lũ tại lao nhanh ta nói ngươi phải chết vậy ngươi tựu nhất định sẽ chết kiến chú nói lập tức lách mình phòng tới chu điệu mà lúc này chỉ thấy quang long độc chiến một mảng lớn điên con kiến thú cồn bánh cực、kỳ. chỉ là cái này màu vàng điên con kiến thú hoàn toàn không phải cấm ma xâm lâm điên con kiến thú có thể so sánh với đấy mỗi một cái đều dị thường hung hãn hơn nữa có kim quang lưu động màu vàng giáp sắc đặc biệt cứng rắn quang long một k í c h phía dưới lại không làm gì được được, trái lại chính hắn trở nên tràn đầy nguy cơ phân mộ khổng lồ xa xa ba hơn ngoài mười dặm địa phương a i tráng cười mãng nhưu c ố nửa n vòng c ấ p tốc chạy đến mà sau lưng hắn cách đó không xa tiểu h á c d ư ơ n g tử nặng vạn thanh quang bằng lân ưng nhao nhao theo tới về phần những thứ khác phong cầu bang mọi người nhưng lại dừng lại tại nguyên lai、like、địa phương a、wow. những thứ kia cái gì đồ chơi Lúc nào đi tiểu hát trên không trung phịch cánh cả kinh kêu lên nhưng mà ai cũng không có để ý tới nó dương tử nạp thật sâu như mày gặp phải ánh sáng long cùng chu điều hết hoàn toàn ở vào hạ phong nàng cảm thấy không khỏi lo lắng đang tại đột phá mạc vô hư a di đà phật sư minh nguyện ngươi có thể vượt qua k i ế p nạn này quan g bằng nhìn xa xa đại chiến lấy quang long nói nguy hiểm bọn ta một điểm b ệ bộn đều không thể rút ai chẳng nói tục tăng trên mặt hiện đầy thần sắc lo lắng hắn cùng dương tử nạp đồng dạng đã ở là mạc vô hư lo lắng xác thực nguy hiểm xem ra hơn một năm trước đại chiến nàng căn bản cũng không có xuất toàn lực vạn thanh nói mà lân lưng lúc này hóa thành một thanh niên nam tử nhìn xa xa phần mộ khổng lồ dưới chân đại chiến nguyên bản ánh mắt lợi hại ngưng trọng dị thường lạc yên nói kiến chúa đến cùng làm cái gì điên con kiến thú như thế nào sẽ biến thành cái dạng này trong nội tâm nghi hoặc không người có thể giải đáp trong mọi người không ai biết là chuyện gì xảy ra không chỉ có là bọn hắn t i ự u là đang cùng kiến chúa đại chiến chu điệu cùng quang long cũng không biết là tình huống như thế nào điên con kiến thú hiện tại hung ác điên cồn u g bộ dáng trước kia đừng nói thấy cựu là nghe đều không có nghe nói qua chu điệu gặp kiến chúa lách mình liền g i t ra nếu là lúc trước nàng sẽ không chút do dự tự nên đ hay không chút nào phân thắng vội vàng bay ngược đồng thời thành từng mảnh sen lẫn phủ văn b i ể n lửa nhanh chóng đánh ra nhưng mà dường như không thể đối với kiến chúa cấu thành chút nào uy hiếp nàng theo từng mảnh trong b i ể n lửa lập tức xuyên qua quanh thân ba thước trong vòng tựa như thần c h i c ấ m khu m ả n h liệt xích h ỏ a không thể lấn thân gần một kia nháy mắt là đến chu đ i ể u ngoài mấy trượng lạnh như băng mà nói dãy r ủ i chỉ là phi công ngươi ngu xuẩn cho ngươi nhất định sẽ chết trong tay của ta dứt lời đưa tay bỗng nhiên cách không một trưởng hướng chu điệu đ i đi, nhìn như như thường nhưng chu điệu đấy lòng vẻ sợ hãi tử vong nguy cơ đánh thẳng trong lòng n nhưng chẳng biết tại sao lúc này nàng lại không dám đòn đánh thân hình mánh lượt tránh đ ỗ n g nhiên lướt ngang đi ra ngoài ba chợ xa tốc độ cũng không chậm chỉ là nàng nhanh kiến chúa lại nhanh hơn một trưởng đánh ra sau đồng dạng l ó e lên thân giống như có thể biết trước chu đ i ể u lách mình qua đi sẽ ra hiện ra tại đó đồng dạng lập tức khoảng cách chu đ i ể u càng gần cũng chỉ có ba thước xa thò tay có thể đụng lại nói cam chịu số phận đi bất luận ngươi như thế nào dễ ruộng cuối cùng kết cục đều đồng dạng chu đ i ể u s ờ n hết cả gai ú nàng chưa bao giờ phát hiện kiến chúa càng như thế khó chơi trong n h y mắt căn bản không kịp nghĩ nhiều kiến chúa ngọc trưởng tựu ở trong m lập tức nàng muốn mệnh chết tại kiến chúa một dưới lòng bàn tay giống đột nhiên chỉ thấy cách đó không xa đại chiến điên con kiến thú quang long m ắ t hồ nội trợn một tiếng phục ma hồng chấn động thiên địa giống như thẳng thấu nguyên thần giống như thoáng chốc sở hữu tất cả hình dáng như điên hung hãn không sợ chết điên con kiến thú cùng với kiến chúa rừng một chút tựa như kim cương thần phật quang long gấp vội rút thân trong nội tâm thầm hô nói thân thể này quả thực có thể cùng của ta kim cương thân cùng so sánh như thế chiến xuống dưới chỉ có một con đường chết không dám h ă n chiến tấn manh hướng chu điệu phóng đi mà lúc này chu điệu tại ở lần danh sinh tử thừa dịp kiến chúa dừng một chút chi tế rót sức l i ề u mạng nhanh t r o n g tối lui chỉ là kiến chúa lập tức t i ể u kịp phản ứng như ảnh tùy hình bàn tay trắng non tựa như ma trưởng như muốn kéo nàng tiến vào tử vong thâm viên đ à m nhiệm biện lửa tôn u r a phù văn luận kích đều đều bị tố trưởng phất tay trong nháy mắt giữa tựu bôi diện giống đột nhiên quan g long dẫm trận tại chỗ chạy như điên giữa lại là giống to một tiếng kiến chúa thân hình lần nữa dừng một chút quan g long lập tức tới nhanh chóng và cồn mánh một quyền thẳng đánh về phía nàng trong thời gian ngắn kiến chúa vội vàng quan g long một q u y ề n như nổ lòng kích tiên theo nàng một bên trên người sắt qua lại để cho nàng nửa người lúc này bạo thoái huyết n ụ c vẩy ra quang l o n g xông lên mà qua a kiến chúa kêu to thanh âm xuyên kim đ i ệ t thạch nhưng trong đó không có nửa điểm thống khổ chi ý mà một cỗ nổi giận khí tức đột nhiên kích động ngay sau đó một mảnh mơ hồ như sương mù quang huy bỗng nhiên từ trên người nàng t à n mắt ra cách đó không xa một mảng lớn điên con kiến thú cấp tốc vào tới quan g long vốn muốn thừa cơ trở lại đem nàng đánh chết nhưng vừa quay đầu lại đã nhìn thấy điên nghị thú như nước thủy triều một bộ phận thoáng qua sẽ đem nàng hộ tại trung ương còn có một bộ phận điên cùng hướng hắn cùng với chú đ trong khi đi vội quang long nói không có cơ hội ta cái kia thần thông quá hao tổn hao tổn tâm thần cùng linh khí trong thời gian ngắn ta tối đa còn có thể lại thi triển một lần đối với nàng ảnh hưởng quá nhỏ rồi hòa thượng ta muốn giết n g ư ơ i đúng lúc này kiến chúa thanh âm từ phía sau chuyển đến đã mất đi vốn có lệnh như băng giống như có vô hạn hận ý cùng l ử a giận q một chương hai trăm sáu mươi tám sinh tử t ồ n vong thời khắc cho tới nay kiến chúa khuôn mặt thủy trung mơ hồ không rõ không có người biết rõ nàng chân thật diện mục là cái dạng gì nữa trời mà thanh âm phảng phất vĩnh viễn đều không mang theo cảm tình lệnh được giống như băng tuyết nhưng mà lúc này bởi vì quang long một kích sở hữu tất cả băng tuyết đều tan chạy tùy theo mà đến chính là vô tận lựa giận cùng hận ý tựa như cùng quang long có bất cộng đại thiên thâm cựu đại、hợ. chỉ thấy từ trên người nàng phát ra mơ hồ như sương mù quang húy qua trong d â y lát lại hoàn toàn thu nạp biến mất bạo thoái nửa người không n g ờ như kỳ tích khôi phục nhìn không ra một tia khắc thường đảo mắt trước kia một màn tựa như một hồi thảo g i á c đón lấy cấp tốc hướng quang long cùng chu đ i ể u đ ổ i theo bên người màu vàng điên con kiến thú như nộ i trào nước lũ xa xa cách phần mộ khổng lồ dưới chân ba hơn ngoài mười dặm a tráng dương tử nặc quang bằng vạn thanh tiểu hắc lân ưng thấy vậy vội vàng xa xa đi theo nhưng ai cũng không dám tiến vào phần mộ khổng lồ phương viên hơn ba mươi ở bên trong trong phạm vi tình huống k h ổn bọn hắn cái này vừa trốn hoàn toàn là dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân chạy không được bao lâu sẽ đến vô hư chỗ đó hắn đang tại đ ộ t phá a dương tử nặc có chút ít l o l ắ n g nói ta cũng không có cách nào dùng phần mộ khổng lồ làm trung tâm phương viên ba hơn mười dặm thử đều không cần thử đi vào cũng chỉ có chết bao nhiêu người cũng không đủ a c h ẳ n g nói đồng linh đại trong hai mắt lộ ra nôn nóng a di đà phật nhân quả luân hồi tối t â m trong đều có định số chúng ta vô lực ngăn cản nếu như chớ thi chủ nhất định không có việc gì vậy hắn định có thể bình yên vô sự quan bằng nói hắn lúc này ngược lại là lộ ra lạnh nhạt hoa thượng ngươi nói đều là nói nhảm nói sau cái này cùng luân hồi có quan hệ gì tám bọn cấp đều đánh không đến sự tình vạn thanh vẻ mặt xem thường con lựa chọc ra phát hiện ngư ơ i dụng tâm hiểm ác rõ ràng là tại vì sư huynh của ngươi giải vây lại còn nói được như vậy ra vẻ đ ả m bạo còn có xấu hổ hay không rồi hả vô sỉ trình độ quả thực so b ự i chỉ có hơn mà không thua tiểu hắc phi trên không trung không có no không dám nói đấy cũng không có no không thể nói đấy chết q u ả đen vạn thanh thầm mắng a di đạo phật q u ả đen thi chủ người quá lo lắng nếu như nếu đổi lại là sư huynh của ta tại đột phá mà chớ thi chủ không địch lại lời mà nói ta muốn hắn cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn dù sao tại phần mộ khổng lồ dưới chân lui không thể lui lại không thể tùy tiện lao tới chỉ có dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân chạy quan g bằng nói trên mặt không có một tia dị sắc vậy ngươi nói được như vậy cao t h â m mặt chắc làm gì vậy còn tối tăm trong tối tăm trong r a còn muốn độc bá vô tận thiên vực đây này tiểu hát tức giận nói bên này mà lại đi lại nói bên tia phi tốc rút đi phần mộ khổng lồ dưới chân chu điệu cùng quang long phía trước sau lưng điên con kiến thú m á n liệt kiến c h ú đặt mình vào tại trong bảy thú dồn sức không ngừng tốc độ bay nhanh khoảng cách tại rất nhanh rút ngắn đông nhiên chu giống như nhớ ra cái gì đó vội vàng nói hòa thượng tiếp tục như vậy không được m ạ c vua hư vẫn còn đột phá sự t ì n h thiếu chút nữa bị chúng ta đã quên nghe vậy quang long theo sát lấy cũng dừng lại thân hình nói a di ngơi ư cái đạp phật từ khi gặp phải m ạ c vua hư về sau hòa thượng không có một kiện hài lòng sự t ì n h câu nguyện vạn năng phật chủ hiển linh a hiện tại chúng ta chỉ có tận lực ngăn chặn nàng các loại m ạ c vua hư sau khi đột phá có lẽ hợp ba người chúng ta chi lực mới có thể giết nàng chu điệu ngưng trọng nói phật chủ lão nhân gia ông ta hiển linh hòa thượng ta đều không tin chiến a một khi chịu không được chúng ta tử lui mặc vua hư chỉ có tự cầu nhiều phúc q u a nhưng g Long nói, n qua cấp tốc ớ mà n cùng thú kiến chúa không có chút nào nói nhảm thân hình mạnh mà lõe lên giữa lập tức lướt qua đàn thú đến trước mặt hai người cách đó không xa hai cái ngọc t r ư ờ n g phảng phất đã vượt qua không gian thẳng đánh về phía hai người mặt trong c h ư ớ c mắt giống quang long giống to to lớn thanh â m động càng khôn thượng truyền c i u tiên h hạ c h ấ n c i u ưu đã tới g ă n g t ấ c bên ngoài ngọc trường thoáng chốc r u lên theo sát lấy quang long cùng m á n h một q u y ề n kích tại trên mặt ngọc trưng ờ ơ anh hư không chấn động bạo tiếng nổ kinh thiên chỉ thấy quang long như thoát dây cung mũi tên nhọn giống như bắn ngược toàn thân kích trấn thất khiếu chảy máu mà chu điệu tại vội v à n giữa g hai tay trong ngưng kết thành hai khỏa không lớn hỏa hồng phù văn cầu đánh ra chỉ là tại trước mặt nàng ngọc trưởng bỗng nhiên lần giao huấn hiện tại nhìn thấy chu điệu đồng dạng công kích đúng lúc này hai tiếng bạo tiếng nổ chuyên gia âm thanh động bắc phương đại điệu rung động nhưng lại chu điệu ngưng xuất hai khỏa phủ văn ngữ cầu bị kiến c h ú né qua về sau ầm ầm ở sau lưng nàng điên con kiến trong bảy thú nổ bung uy lực tuyệt luân chỉ thấy tại quang long cùng kích hạ đều không việc gì điên con kiến thú thành phiến tung bay màu vàng giáp sắc vết rách xoay mình hiện nhưng là không hơn sau một khắc chúng rơi xuống tại địa sau lại nhao nhao nhanh chóng bỏ lên y nguyên như mánh liệt nước lũ giống như tuân hướng quang long cùng chu đ i ể u mà kiến chúa lúc này đến phần đông điên con kiến thú trước không bay đầu nhìn liếc giống như đối với một mảng lớn điên con kiến thú chết sống không chút nào để ý thân hình như điện hướng quang long chu đ i ể u và mạnh s ắ c thực so một năm trước mạnh rất nhiều lùi a hiện tại quản không được mạc vô hư rồi quang long nói b á n n ư ợ c thân hình trì trệ lập tức quay người bỏ chạy chu điệu không ngừng Cùng quang long cùng một chỗ dọc theo phần mộ khổng lồ dưới chân nhanh chóng đi xa hai người bọn họ hiện tại căn bản là ngăn cản không ngừng kiên chúa liền thi kéo dài nhất thời một lát cũng khó khăn dùng làm được trong nội tâm nàng không khỏi lạng yên nói năm đó còn nhỏ yếu lúc ngươi có thể theo phong ma u y ề n trong đi ra mấy năm trước càng là còn sống theo vô gian quỷ vực đi ra hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc hy vọng ngươi còn có thể sáng tạo kỳ tích bình yên v ư ợ t qua kiến chúa dôn sức sắc ý như nước thủy triều sau lưng một mảng lớn điên con kiến thu chặt chẽ đi theo phần mộ khổng lồ tuy nhiên như núi giống như đứng vững tại cả vùng đất nhưng dọc theo chân vòng tiếp theo khoảng cách dù sao có hạn hơn nữa bất kể là quang long hay là chu điệu hay là k i ế n chúa tốc độ đều cực nhanh một lát sau mạc vua hư hình thành ánh sáng kén tựu xuất hiện tại quang long cùng chu điệu trong mắt mạc v ô hư không muốn chết ngươi tựu nhanh một chút hòa thượng thật sự ngăn không được rồi quang long hay lớn âm thanh như sấm sét nổ vang hắn biết rõ mạc v ô hư ở vào đột phá thời điểm mấu chốt không thể đã bị quấy nhiễu nhưng giờ này khác này hắn cũng không cố được nhiều như vậy nếu không chờ hắn cùng chu điệu chết ở kiến chúa tay về sau kiến chúa tuyệt sẽ không bỏ qua mạc v u hư đợi khi đó mạc v u hư chết như thế nào cũng không biết mà bây giờ đã bị quấy nhiễu mạc vô hư còn có thể hay không thuận lợi đột phá hắn không biết nhưng ít ra hắn cảm thấy đến làm cho mạc vô hư biết rõ đây là sinh tử tồn vong thời khắc dứt lời chỉ thấy quang long dừng lại một chầu đông nhiên quay người nhìn xem cấp tốc đuổi theo kiến chúa đối với tại hắn cách đó không xa cũng ngừng lại chu điệu nói ta đột nhiên phát hiện hòa thượng làm lâu rồi trường kỳ tại một đám hòa thượng lấy hôn n ú ớ c xuống cũng sẽ sinh ra lòng từ bi đấy tựa như hiện tại nếu như đưa mạc vô hư không để ý tới trực tiếp tiến lên ta cuối cùng cảm giác làm không được vậy thì xả thân lấy nghĩa a sau khi chết nói không trừng phật chủ sẽ triệu kiến người đấy Chu trong thời ư qua. Cho là gian ngắn sẽ đem quang long cùng chu điệu làm cho cực kỳ nguy hiểm mà mãnh liệt điên con kiến đàn thú càng làm cho hai người khó chống tuy nhiên chu điệu biển lựa phù văn còn đang nhanh chóng đánh ra quang long cũng như trận mắt kim cương giống như cồn mánh tấn công nhưng tùy thời đều có tử vong nguy hiểm ba hơn ngoài mười dặm a tráng dương tử nặc bọn người lại nhớ tới nguyên lai địa phương nguyên một đám đầy mặt thần sắc lo lắng ai cũng không nói gì mà ngay cả tiểu h ắ t lúc này cũng không có lắm miệng mặc cho ai cũng nhìn ra được mặc vô hư quang lòng chu điểm n g u y đấy đại chiến như lửa như trà máu tươi tại nhỏ tử vong đang ép gần mà lúc này chỉ thấy mặc vô hư bên ngoài cơ thể ánh sáng kén tại rất nhanh có rút lại nhỏ đi tựa hồ không được bao lâu sẽ phá kén mà ra nhưng đột nhiên có một bộ xe điên con kiến thú lướt qua đã hơi dần dần chống đỡ hết nổi tùy thời đều muốn đã chết quang long cùng chu điệu thẳng hướng ánh sáng kén đánh tới kiến chúa trên tay không ngừng không ngừng cùng q u a n g long chu điệu tấn công âm thanh lạnh lùng nói muốn thuận lợi đột phá n a mơ m quang long cùng chu điệu cố tình muốn ngăn cản nhưng mà bản thân cũng khó khăn bảo vệ hữu tâm vô lực thoáng qua một đám điên con kiến thú vây quanh rất nhanh nhỏ đi ánh sáng kén như hoàng kim chiến mâu chân dài mang theo cứng rắn vô đối xu thế manh kích thoáng chốc ánh sáng kén nếu có linh giống như mạnh mà co g ụ c lại nháy mắt cựu nhỏ đi ngay sau đó ánh sáng kén bên trong có vài thanh khí bay ra đ ỗ n g nhiên hóa thành mạc vô hư bộ dạng tóc dài tùy ý dối tung khuôn mặt lăng rắc góc rõ ràng con mắt xinh t ì n h mang có l o n g tư phượng bề ngoài trong c h ư ớ c mắt kim mang bùng lên kinh thiên chiến ý trợ hiện thân hình như điện ánh sáng chiến thần quyền cùng m á n h xuất kích đồng thời đạp thiên bộ tấn m á n h bức ra vô hạn kéo lên lực lượng giống như không có cuối cùng thiên địa chấn động t h ư không dục bạo chỉ thấy ánh sáng kén chung quanh điên con kiến thú nhao nhao bạo thoái hắn giống như một đầu chết phục chân long xuất kích hung hãn dị thường quang long không làm gì được đâu điên con kiến thú tại hắ rồi sau đó không ngừng chút nào thẳng thẳng hướng kiến chúa t h ế vậy đau khổ c h è o chống quang long cùng chu điệu mừng rỡ trong lòng mà kiến chúa đột nhiên nhanh chóng t ố i lui sở hữu tất cả đ i ê n con kiến thú đồng dạng nhanh chóng t ố i lui nhưng mạc vô hư không có chút nào dừng tay ý tứ không quan tâm cùng sông đạp thiên bộ b ư ớ c thứ chín cách không hướng đ i ê n con kiến đàn thú đột nhiên đ ậ p mạnh ngay sau đó b ư ớ c thứ mười lại cách không hướng kiến chúa m ạ n h lượt đạp mặc dù không có an tâm nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng một tia không kém vô hình trong hư không giống như có hai đầu vô hình cùng lòng xuất kích rầm rầm hai tiếng bạo tiếng nổ trước sau vang lên nhưng bở rồi lại tựa như một tiếng thưa không chấn động thoáng chốc chỉ thấy điên con kiến đàn thú lập tức bạo t o i một mảnh mà kiến chúa hai tay vội vàng múa vũ động trước người thình lình xuất hiện một mảnh mông lung mơ hồ như sương ngủ quang huy chăn mặc vô hư đạp thiên bộ bất cứ mười đạp mạnh chi lực nhưng kiến chúa cũng không hơn gì thân thể kịch chấn bay ngược mà ra tại phân mộ khổng lồ kinh biến về sau cách hơn ba mươi ở bên trong lại phảng phất cách sống hay chết khoảng cách dương tử nặc a tráng tiểu hắc vạn thanh quang bằng lân ưng ơ cùng với phong cầu bang năm mươi mấy người người đem phát sinh ở ba hơn ngoài mười dặm phân mộ khổng lồ dưới chân hết thể đều thu hết vào mắt đem làm mạc vô hư phân thân hóa x u ấ t như chết phục chân long xuất kích phong nghị thu bạo thoái kiến chúa nhanh chóng t ố i lui mỗi người sắc mặt chuyển buồn làm vui tiểu hắc càng là tại nhìn thấy kiến chúa bay ngược lúc xa xa hết lớn nhanh mặc vô hư dễ nàng nhưng mà mạc vô hư phân thân đang muốn truy kích lại đột nhiên đình trệ toàn th dường như muốn tiêu tán đồng dạng đã bị thương quang long cùng chu đ i ể u trong nội tâm máy động thầm thêu không tốt vội vàng nhìn về phía mặt vô hư chỗ a n h sáng kén chỉ thấy lúc này a n h sáng kén đã hoàn toàn biến mất mặt vô hư thân ảnh h i ể n lộ trong mắt bọn hắn chỉ là sắc mặt của hắn lại một mảnh trắng bệnh lại như là bị thương thế nghiêm trọng đồng dạng phô cờ đột nhiên mặt vô hư n ổ ra một n g ụ m lớn máu tươi phân thân đ ố n g nhiên tiêu tán đúng lúc này sắc khí như nước thủy triều tuân ra bay ngược kiến chúa vậy mà lại rét trở về một bàn tay lập tức trở nên đen t ị t tựa như một thứ từ địa ngục dối ra ma trưởng tản mát ra làm cho người tim quan g long cùng chu điệu trong nội tâm dùng mình trên mặt biến sắc quan g long gấp giọng đối với mạc vô hư nói có thể hay không chiến rồi sau đó không đợi mạc vô hư trả lời đón kiến chúa gấp sông mà ra mắt hổ trong tràn đầy hung ác sắc cùng tuyệt nhưng trên người kim quang mạnh liệt tránh hoàn toàn là cuối cùng cắn xé nhau tư thế để cho ta tới ta đã đột phá giết nàng đầy đủ mạc vô hư nói trong giọng nói lộ vẻ hận ý ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa tiếp theo trong nháy mắt đã vượt qua con lòng đột nhiên hướng gọn tới kiến chúa oanh ra mấy chủ quyền mỗi một quyền đều nhìn như bình thường đơn giản nhưng nhanh càng địa quang quyền ảnh gạo phản phất vô số quyền hợp thành một mảnh to lớn thế giới đánh ra trong đó ẩn chứa lực lượng lại để cho hư không đều như muốn nổ tung giống như thiên địa đều rung động trước mặt mà đến kiến chúa đáy lòng đột nhiên phát lên một cỗ ác hẳn tử vong k h í tức vô hạn tới gần nàng chỉ cảm thấy mặc vô hư so trước kia mạnh không chỉ một lần vốn là muốn thừa dịp hắn đột phá bị nhiễu bị thương chi tế g i ế t hắn đi lại không nghĩ rằng nhìn như sắc mặt một mảnh trắng bệnh mặc vô hư lại vẫn như thế của mãnh không kịp ngẫm nghĩ nữa là chuyện gì xảy ra trên người lập tức thoáng hiện một mảnh mông lung mơ như, như, như thiệm điện thu hồi đồng thời thân hình l o i lên nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài nhưng mà vô hình quyền kình quá nhanh còn không kịp ba trượng ầm ầm một tiếng bạo tiếng nổ chuyển khắp trên trời dưới đất chỉ thấy kiến chúa bên ngoài cơ thể quang huy bạo tán nàng dùng so vọt tới lúc càng tốc độ nhanh bắn ngược không trung phiêu tiếp theo bôi tươi đẹp hồng đột nhiên huyết qua n g đ ầ y trời chỉ thấy xích huyết đao lập tức thoáng hiện tại mạc vô hư trong tay cách không đối với kiến chúa nổi giận chém thoáng chốc từng đạo như thất liệm dây xích huyết sắc lưới đao tản ra xâm lãnh sát cơ xuất hiện thoáng qua lại tại trong hư không dung hợp thành một thanh cực lớn huyết sắc cự kiếm sắc khí như biển cấp tốc lan tràn thẳng thẳng hướng bắn không trung huyết sắc c ử kiếm bỗng nhiên tiêu tán s ắ c khí như nước thủy triều biến mất hắn là đột phá nhưng ở đột phá trong quá trình bị nhiễu không chỉ bản thân bị thương mà ngay cả đột phá đến hư niết thất trọng thiên tu vi đều không ổn định chật mạnh chất yếu lúc trước tại đột phá chi tế lại cường hành hóa xuất phân thân mà khi đó phân thân là có hư niết thất trọng thiên tu vi nhưng lúc lúc hắn đột phá đều còn vẫn chưa xong đây càng lại để cho hắn bị thương có nặng ngay sau đó lại nhìn như cồn u g m á n h xuất k í c h cũng chỉ là tài liệu mạng mà làm hoàn toàn là không có cách nào phương pháp xử lý nếu không quang long cùng chu điệu cần phải chết ở kiến chúa trong tay lúc này đem kiến chúa đánh lui vốn muốn triển khai tuyệt sát nhưng hư niết thất trọng thiên tu vì đột nhiên hạ thấp toàn thân không khỏe linh khí trong người trong kinh mạch điên cùng tán loạn căn bản không bị khống chế bất đắc dĩ hắn chỉ có tập trung toàn bộ tâm t h â n áp chế trong cơ thể tán loạn linh khí mà huyết sắc cự kiếm không thể tránh né tiêu tán rồi cơ hội quang long hét lớn một tiếng theo phía sau hắn lập tức thoát ra hướng kiến chúa vọt mạnh mà đi mà chu đ i ể u đồng dạng theo sát lấy quang long bộ pháp một mực bị kiến chúa đè nằm đánh còn kém điểm ném đi tánh mạng hiện tại kiến chúa tại mạc vô hư mánh kích hạ rõ ràng đã có chống đỡ hết nội bộ dạng loại này cơ hội sao có thể nói lúc quá trễ khi đó rất nhanh gần kề chỉ là mấy hơi thở giữa sự tỉnh mà thôi chỉ thấy ngược lại bắn đi ra kiến chúa â m â m nện ở phong nghĩ thu bậy ở bên trong quang long cùng chu đ i ể u thoáng qua tức ẩn nhưng mà lúc này đàn thú cũng không có thẳng hướng bọn hắn mà là một cái đón lấy một cái liên tiếp kết nối thành tuyến vây quanh kiến chúa cấp tốc xoay quanh trong thời gian ngắn cựu hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ vòng tròn ba tầng trong ba tầng ngoài đem kiến chúa vây được kín không kẽ hở đồng thời mỗi chỉ phong nghĩ thu trên người tản mát ra mãnh liệt kim quang giống như một mặt phi tốc chuyển động hoàng kim la bàn xuất hiện tại phần mộ khổng lồ theo chưa từng gặp qua kiến chúa khống chế phong n g h ị thu bảy hình thành loại này trong lúc mơ hồ tựa như một tòa trận pháp hoàng kim la b à n không dám tùy tiện công kích tràn đầy đề phòng chăm chú nhịn nhưng mà tiếp theo trong n y mắt phong n g h ị thu hình thành hoàng kim la b à n thẳng hướng ra phía ngoài phong đi như một đạo kim s ắ c địa quang nhanh đ u ổ i kịp vọt tới cái kia tròn chính giữa đi. chu điệu thoáng chốc kịp phản ứng gấp giọng nói kiến chúa gặp giết chết mấy người vô vọng đúng là muốn chạy khỏi nơi này lao ra ba g ả i hơn mười dặm mà phong nghĩ thu hình thành giống như hoàng kim la bản tròn căn bản không phải như trợ pháp rõ ràng tựu là một tòa bọn hắn chưa từng có tuy nhiên không biết cái kia trận pháp có thể hay không ngăn cản t u ế nguyện chi lực ă n m ọ n nhưng đã k i ế n chúa dám làm như thế cái kia khẳng định đã sớm đã làm xong ý định trong thời gian ngắn chu điệu không quên mặc vô hư lớn tiếng vội và nói g n mặc vô hư nhanh lập tức không làm một k i a dừng lại cùng quang long thẳng truy phi tóc sông hướng ra phía ngoài màu vàng hình tròn trận pháp mặc vô hư tại phong nghĩ thú hình thành tròn lúc t i ể u dự cảm kiến chúa muốn ra bên ngoài sông hắn vội vàng cường hành ngăn chặn trong cơ thể trong kinh mạch toán loạn linh khí trận pháp khé động hắn đi theo nháy mắt lao ra mặc dù tu vi không ổn định trong cơ thể không xong cực kỳ khí huyết l trước mắt mới chỉ ngoại trừ n g ạ n h kháng thuế nguyệt chi lực ăn mòn ra bên ngoài sông hắn không có một tia những biện pháp khác nhưng thấy kiến chúa dùng phong nghị thu hình thành trận pháp hộ thân cái này rõ ràng cho thấy sơn c g có chuẩn bị sự tình lúc này không sông chờ đến khi nào cơ hồ là tại chu điệu dứt lời lập tức mặc vua hư cũng đã vượt qua nàng cùng quan bằng như một đạo trùm tia sáng giống như theo thật sát kim quang phát ra hình tròn trận pháp đằng sau giữa hai người khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng rút ngắn thoáng qua chỉ thấy phía trước hình tròn trận pháp tốc độ bỗng nhiên dừng một chút trận pháp bên ngoài tản mát ra kim quang nhanh chóng suy yếu thấy vậy m trái lại trong hai mắt tràn đầy ngưng trọng hắn biết rõ cái k i a đã tiến vào t u ế n g u y ệ t điên cùng trôi qua khu vực rồi nhưng hắn thấy trận pháp ở trung tâm kim quang cũng không có suy yếu ở và ở trung tâm kiến chúa rõ ràng trong thời gian ngắn cũng không có việc gì nhanh hắn hét lớn một tiếng dưới chân tốc độ lại nhanh hơn thêm vài phần trong nháy mắt thời gian qua đi hắn đồng dạng vọt lên đi vào chỉ một thoáng toàn thân sở hữu tất cả sinh cơ phi tốc trôi qua mà ngay cả trong cơ thể trong kinh mạch toán loạn linh khí đều giảm bớt rất nhiều giống như tại rất nhanh tiêu tán giống như mà dưới chân bộ pháp cũng trở nên trầm trọng giờ này khắc này không có thời gian cho hắn tinh tế thể nghiệm đem hết toàn lực nện bức càng ngày càng trầm trọng bộ pháp đảo mắt đuổi theo như hoàng kim la b à n trận pháp đặc biệt dùng sức đột nhiên nhảy đến trong trận pháp trung tâm thẳng tắp rơi xuống lúc này hắn đã đặt mình vào tại trận pháp trong phạm vi rõ ràng cảm giác sinh cơ trôi qua tốc độ sâu s ắ c c h ậ m lại trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ quả nhiên vừa đúng lúc này quang long cùng chu điệu cũng đuổi theo cùng hắn gần k ề chỉ là trước sau một bước khác biệt thấy hắn nhảy hướng trong trận pháp trung tâm đồng dạng đi theo nhảy lên lúc này trong quá trình giống như hoàng kim la bản trận pháp cũng không có đình chỉ một mực cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi m ạ c v ô hư ba người rõ ràng chứng kiến từng con tản ra kim quang phong nghị thu phạm phất đầu đôi đụng vào nhau giống như một khắc càng không ngừng dùng kiến chúa làm trung tâm chạy như điên đi vội nhìn như tại không dừng lại tận tại chỗ vòng quanh nhưng chỉnh thể rồi lại tại rất nhanh tiến lên chỉ là tại đây tuế nguyệt điên c ù n g trôi qua khu vực ở trong so với lúc trước như điện giống như ánh sáng tốc độ chậm không chỉ một lần mà ở trung tâm khuôn mặt mơ hồ không rõ kiến chúa đứng trước đang ở một cái phong nghị thu trên lưng ngầm đầu thấy m ạ c v u hư ba người rơi xuống một cái đen kịp như ma trưởng bàn tay đột nhiên hướng ba người đánh ra cánh tay giống như có thể vô hạn duyền thân lập tức tự cho đến m trong chốc lát mặc vô hư tâm nghiệm cấp chuyển như lúc này cùng kiến chúa cùng chiến đem được không bù mất một khi cái này do phong nghị thu tạo thành trận pháp bởi vì đại chiến mà tán loạn có lẽ kiến chúa còn có biện pháp có thể lao ra nhưng bọn hắn lại không có nghĩ đến đây chỉ thấy hắn mạnh mà hơi nghiêm thân đông nhiên lại để cho qua một trường theo cánh tay lập tức là đến kiến chúa trước người cách xa nhau chưa đủ ba thước phanh nhưng mà bởi vì hết thể phát sinh được quá nhanh sau lưng hắn quang long không kịp né tránh bị một trúng ngực mặc dù quang long hay là bảo trì kìm công thân ngực cũng đông nhiên đạp xuống dưới một khối lớn một cái đen kịp trưởng ấn cấp tốc q u y t á n đông nhiên n chu điệu kinh hãi m u ố n cứu dĩ nhiên không kịp mà mạc vô hư càng là đằng không ra tay ra kiến chúa tay kiết như t h i ể m điện công hướng hắn trong nháy mắt t i ể u có vô số công kích như mưa rào tới nhưng lúc này hắn lại không dám toàn lực đại chiến sợ ảnh hưởng cái này một tòa trận pháp chỉ phải cắn răng dùng chiến thần quyền đau khổ trèo trống đem chấn động gắt gao k h ô n g chế tại dưới chân cái này phong n g h ị thú trên lưng hẹp trong phạm vi nhỏ chỉ là lại càng không tốt chính là hắn vốn tự tu vi bất ổn thương thế nghiêm trọng vừa mới giao thủ đều thổ hết không ngừng chu điệu thấy vậy quyết định thật nhanh không hề đi quản đã không cách nào cứu trở về con lòng lách mình là đến đồng nhất chỉ p h o n g nghị thu trên lưng cùng mạc vô hư cùng chiến kiến chúa trong lúc nhất thời tại đây hẹp hỏi p h o n g nghị thu trên lưng ba người giữa lẫn nhau khoảng cách còn chưa đủ ba thước nhưng l i ề u chết đại chiến lại hết sức t h ẳ n g thiết nhất là mạc vô hư trong miệng máu tươi như chảy ra mà ở trận pháp bên ngoài chỉ thấy quang long cẳng ầm ầm rơi đập trên mặt đất kim cương thân lập tức biến mất khôi phục nguyên bản bộ dáng chỉ là người cấp tốc huyết tán đen kị thủ lớn không ngừng chút nào đống nhiên theo trong miệng nhổ ra một mụm màu đen máu tươi về sau gian nan bỏ dậy nhưng mà sau mực khác chỉ thấy cả người hắn cấp tốc giàn u a vừa bước ra một bước liền từ thanh niên biến thành trung lại bước ra một bước dĩ nhiên đến lao n i ê n nguyên lai、like、một đôi mắt hổ ảm đạm vô quang trên mặt nếp nhăn như khe ránh cao tráng thân hình hiện thị do tiểu thụy mà ngay cả trên người tăng y đều giống như bị phong hóa vô tận tuế nguyệt giống như như ở trước mắt cắt bụi bay l à tả quang long dội ra hai tay nhìn thoáng qua lộ vẻ sầu thảm cười cười sau m ộ t khắc cả người toàn thân cao thấp huyết đ ụ c như hóa làm hạt bụi tăng y đồng dạng mơ hổ bay l à tả biến mất đảo mắt về sau một cỗ đứng đấy cao lớn khô lâu ngã xuống đất bạch cốt tử tán không bao lâu tứ tán bạch cốt tại tuế nguyệt vô tình trôi qua hạ phong hóa không trọn vẹn biến m một lát trước đại người sống phảng phất chưa từng có tồn tại qua q u y một chương hai trăm bảy mươi hoa phát thế gian vô tình nhất không ai qua được t u ế n g u y ệ t như đao giống như đem cánh mạng từng đao từng đao chóc bong ai cũng không cải biến được ai cũng chạy không thoát chúng ta tại t u ế n g u y ệ t trước mặt giống như dê đợi làm thịt cuối cùng nhất quy t ố c chỉ có tử vong vô tận t u ế n g u y ệ t về sau cái kia đầy trời hạt bùi ở bên trong ai là ai bộ dáng chỉ là trong n g á y mắt t i ể u là ngàn vạn năm thời gian không khỏi quá mức tán khốc nhưng đây là tự vạn vực chiến trường tồn tại đến nay tự có quy tắc thế gian vô số tu sĩ đánh ra trước kế tục cũng không cách nào tiếp động quy tắc quan g bằng nhìn xa xa phát sinh hết thảy nhìn xem hắn sư huynh bị tuế nguyệt vô tình gạt bỏ mặt mũi tràn đầy bi sắc đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực k h ô người n g nói a di đạp phật sinh tức là chết chết tức là sinh sư huynh kiếp sau ngươi vẫn là sư huynh của ta lúc này ai cũng không có để ý lời của hắn tử vong cho bọn hắn mà nói quá mức bình thường pham la tiến vào vạn vực chiến trường người ai cũng phải làm chết tử tế vong chuẩn bị mọi người g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào nhanh chóng ra bên ngoài vọn tới như hoàng kim la bản trợ pháp trong đó dương tử nặc a tráng cùng với phong cầu ba năm mươi mấy người, người càng là vạn phần khẩn trương đều bởi vì mạc vô hư đang ở đó trong trận pháp mà tiểu hát h o a hoa kêu to nói nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa mỏ q u ả đen đ ừ n g kêu rồi ngươi không thấy được tốc độ càng ngày càng chậm sao mà ngay cả cái k i a trận pháp đều nhanh tản vạn thanh cao mày nói hoa câm miệng ra ai cần ngươi lo tiểu hát gác nói đón chào hung hăng chừng mắt l i ế c v ạ n thanh giống như còn chưa hết giận lại nói tiếp bựa ngươi tốt nhất cho ra chuẩn bị sẵn sàng ngươi cùng con lựa chọc một người còn thiếu nợ ra hai cái nhân mạng các loại cái tiêu bà nương chết tiệt lao tới đem nàng cho ra giết vạn thanh liếc mắt nhìn hẳn nói cái này cùng truy cầu có quan hệ cái gì hệ chớ cùng ra nói mỏ giết về sau ngươi có thể từ từ xem ra còn có thể đem đầu của nàng trở thành vật kỷ niệm ban thường cho ngươi tiểu hắc nói ra lan vạn thanh cởi mắng đúng lúc này chỉ thấy cái kia như hoàng kim la bản trận pháp đã xông qua không sai biệt lắm hơn hai mươi dặm rồi chỉ là chính như vạn thanh nói tốc độ càng ngày càng chậm t r ì n h thể cũng biến nhỏ đi rất nhiều tích mai bên ngoài ba vòng phong n g h ị thú đã tại lao tới trong quá trình bị tuế nguyệt cắt bỏ hóa thành hạt đùi rơi vãi trên đường mà bây giờ thiếu đi ba vòng phong n g h ị thú trận pháp rút nhỏ gấp đôi có thửa t r ì n h thể nhìn về phía trên tuy nhiên hay là màu vàng nhưng phát ra kim quang đang tại do bên ngoài hướng nội rất nhanh c h ô n vùi tuế nguyệt trôi qua chi lực tại điên cuồng ăn mòn nhưng mà đặt mình vào ở trong đó mạc vô hư chu liều kiến chúa như trước đại chiến không ngừng không có một khắc đình chỉ tuy nhiên mạc vô hư cùng chu liệu dùng hai một nhưng không chiếm được chút nào tiện nghi trái lại hai người có điều cố kỵ thương thế càng ngày càng nặng lập tức đã chống không được bao lâu mà kiến chúa xuất thủ tàn nhẫn vô tình chiêu chiêu trí mạng một lòng muốn đem hai người gây nên vào chỗ chết chỉ là có lẽ là lao tới trước kia bị mạc vô hư mãnh liệt c ủ a một kích bị thương nguyên nhân thủy chung không cách nào đã thủ lúc này mạc vô hư rõ ràng cảm giác chân xuống di động phong nghị thu tốc độ tại giảm bớt tuế nguyệt trôi qua chi lực tuy nhiên bị trận pháp vô hạn suy yếu nhưng là theo phong nghị thu không ngừng chôn vùi không ngừng hướng ra phía ngoài di động cánh mạng của bọn hắn lực đồng dạng tại rất nhanh trôi qua. không bao lâu về sau trận pháp lại hướng ra phía ngoài di động năm i ặ m lúc này tạo thành trận pháp phong n g h ị thú lại biến mất hai vòng trận pháp phương viên chiếm diện tích đã chỉ có bảy tám triệu lớn nhỏ còn lại phong n g h ị thu chôn vùi được nhanh hơn giống như tại trong nháy mắt liền đi tới tánh mạng cuối cùng trực tiếp hóa thành bụi bặm t a n biến tại dương tử nặng a tráng bọn người khẩn trương trong ánh mắt trận pháp mỗi ra bên ngoài di động một tấc cũng giống như đã trải qua một cái luân hồi thời gian xông xuyến tánh mạng bị vô tình ra khỏi một tầng lại một tầng nhưng mà ngay cả như vậy trận pháp như trước g ư ơ n g ngạnh hướng ra phía ngoài di động tới từ đầu đến cuối đều không có một tia muốn dừng lại ý tứ cuối cùng năm dặm bốn dặm ba dặm hai dặm một dặm mắt thấy muốn thoát đi nhưng ở cuối cùng nhất lao tới trước kia nguyên bản kim quang đung đưa chiếm diện tích tầm hơn mười triệu phương viên trận pháp đi tới tới hạ sở hữu tất cả phong nghị thu đều tại tuế nguyệt vô tình điên cuồng trôi qua hạ đi vào tử vong thâm n g uyên ven đường hạt bụi trong nhìn không tới bộ dáng của bọn nó mặc v ô hư chu điệu kiến chúa bỗng nhiên hiện ra thân hình kịch chiến lập tức mà dừng kiến chúa mơ hồ không rõ khuôn mặt thấy không rõ bộ dáng mà chu điệu nguyên bản thiếu nữ y hệt dung nhan không tại hiện tại lại giống như một người trung niên phu nhân mặc v u hư bộ dạng càng là đại biến nguyên bản sơn màu đen tóc dài biến thành hoa dâm trên mặt nếp nh trước ngực quần áo bị máu tươi nhuộm hồng cả mạng lớn lập tức một dặm có hơn dương tử nặc trong lòng căng thẳng a i tráng rất nhân quyền tiểu h á c con ngươi đen như mực trong ánh sáng âm u l ó e lên nháy mắt chỉ thấy kiến chúa trên người đột nhiên thoáng hiện một mảnh kim quang cùng tạo thành trận pháp phong nghị thu trên người t à n mát r a kim quang độc nhất vô nhị lách mình như một đạo kim sắc điện mang giống như lướt qua cuối cùng một dặm khoảng cách phi tốc đi xa ai cũng không có đi chặn đường hoặc là đ ổ i giết mà chu điệu trên người trợ hiện lướt quang cùng kiến chúa trên người thoáng hiện kim quang cơ hồ đồng thời xuất hiện một mảnh máu tươi che thân tản mát ra mãnh liệt lửa nó giống như một cái sinh mệnh lực cường đại huyết cầu giống như cùng kiến chúa trước sau chân xuyên qua cuối cùng một dặm chỉ là nàng không nữa dư lực đi xa đ ỗ n g nhiên ngã xuống đất hóa thân thanh niên nam tử lân l ư n g gấp bước lên phía trước ở đằng kia trong trước mắt chỉ có mạc vô hư thân thể lớn chấn hắn đã làn đỏ mạnh hết đà trong cơ thể sinh mệnh lực phi tốc trôi qua phản phất một ý niệm đã trôi qua rồi mấy trăm năm lại để cho vốn là chồng có vẻ ra bộ dạng càng thêm g i à n u a hoa dâm tóc lập tức trở nên khô bại lơ lỏng giống như một cái lập tức muốn đi hướng từ vong trì màn lão nhân tuổi ra bộ dạng nhìn thấy mà giật mình không kịp g i ư mắt kiến chúa cùng chú đ ấ y lòng hiện lên mạnh liệt không cam lòng nhưng mà nghĩ lại một cái h o à n g hốt giống như sở hữu tất cả trong trí nhớ sự tình đều trở nên mơ hồ đây là tuổi già không thể tránh khỏi sự tình dương tử nặc kinh ngạc nhìn qua nhìn qua hắn lập tức ra đi nhìn qua hắn hạ trong nháy mắt i ể u muốn tử vong trong mắt không khỏi chạy xuống hai hàng thanh nước mắt a a tráng giống to mạnh liệt đập tọa hạ mang n h ê u cuốn manh phóng tới mạc vô hư hắn không thể cứ như vậy nhìn xem mạc vô hư chết rồi mặc dù phía trước cách đó không xa nhìn như không việc gì đại địa cùng hư không là địa ngục hắn cũng không tiếp tại trong địa ngục trầm luân tiểu hắc ngầm đầu kêu to âm thanh động cựu thiên toàn thân ánh sáng âm u phóng đại đặc biệt là trong hai mắt ánh sáng âm u tựa như hai cái hắc long sông lên trời thoáng chốc nó trước người hư không giống như văng tung tóe giống như xoay mình hiện một đầu thật nhỏ k h ẽ hở nói thì chậm khi đó quá nhanh hết thể cũng chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt đột nhiên chỉ thấy già ngua mạc vô hư trên người thoáng hiện một cái hư ảnh tựa như theo trong cơ thể hắn xuất hiện đồng dạng mà thân thể của hắn không cách nào trang phục l ộ c l â y tràn ra bên ngoài cơ thể mơ hồ có thể thấy được hư ảnh đầu thân ba mặt mỗi một mặt trong miệng đều là răng nanh u tủm giống như ma ảnh đáng sợ cực kỳ tiếp theo trong nháy mắt mạc vô hư bỗng nhiên đạp điệu dùng sức như tuyệt thế mũi tên nhọn xuyên không lập tức lướt qua cuối cùng một giảm khoảng cách rơi xuống tại dương tử nặc trước mặt lúc này ai trắng còn chưa xông đi vào mãng Lưu đột nhiên dừng lại một chầu đại đ ị a đều ẩn ẩn phát run rồi sau đó vội vàng q u a n người tiểu hát toàn thân ánh sáng âm u rất nhanh thu nạp hét lớn hoa và... lỗ lớn rồi chết tiệt mạc vô hư lần này ngươi không cùng ra t ổ thất ra tuyệt đối không để yên cho ngươi dương tử nặc hai hàng thanh nước mắt trợ xuống đôi má còn không có có phiêu rơi xuống đất gặp m ạ c v ô hư rơi xuống tại trước mặt bước lên phía trước hai bước xem xét đang muốn t ò tay vịn nhưng đột nhiên nàng dừng lại một chầu chỉ thấy lúc này đã sắp chết giả m ạ c v ô hư tràn ra bên ngoài cơ thể hư ảnh biến mất không thấy gì nữa mà hắn cấp tốc khôi phục lấy tản mắt ra một hồi cường đại tánh mạng chấn động trong cơ thể giống như có một đầu chân long tự cấp hắn rót vào sinh mệnh lực đ ồ n g dạng a tráng theo mãng lưu trên lưng nhảy xuống gặp m ạ c v ô hư như thế bộ dáng không tự giác gãi gãi đầu ngu ngơ cởi nói hắc hắc không chết được là tốt rồi tiểu hát hai cánh chấn động thoáng qua rơi vào mạc vô hư ngược đường đấy một cái cánh tại hắn chính rất nhanh khôi phục trên mặt vỗ nhẹ nhẹ đập nói thật thần kỳ bộ dạng mà vạn thanh phong cầu bang mặt khác mọi người cũng vây quanh xem qua không ngừng vạn thanh nói vừa rồi cái tiêm một đạo hư ảnh là vật gì không chỉ đem hắn lôi ra tử vong thâm n g uyên lại vẫn đang giúp hắn khôi phục trôi qua sinh mệnh lực a di đạo phật quan g bằng thi thầm nhìn qua nằm trên mặt đất mạc vô hư trong mắt hiện lên mấy bôi thâm ý mạc vô hư khôi phục không ngừng một lát qua đi chỉ thấy bộ dáng của hắn đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu lại biến thành thanh niên bộ dáng Tản mặt ra vua hư không có thời gian để ý tới hắn mạnh màng ngồi xuống xem xét hai tay lại đưa thay sờ sờ mặt của mình phảng phất kinh nghiệm hết thệ cũng chỉ là một giấc ngộng nhưng chỗ có chuyện đều chân thật đã xảy ra hắn hiện tại không khỏi cảm giác thân thể khôi phục như lúc ban đầu mà ngay cả trước đó cũng không ổn định hư niết thất trọng trời cũng ổn định toàn thân tràn đầy lực lượng không kịp cùng mọi người trao hỏi lập tức nhắm mắt ý thức nhanh chóng chìm vào đan đ i ể n khí hải tại sinh tử một đường trong thoáng chốc hắn rõ ràng cảm giác được là từ khi tiến vào vạn vực chiến trường sau t i ể u cảm ứng không đến càng không thể thú nhận đến thi quỷ vương cứu được hắn không chỉ như thế t r ợ hắn khôi phục sinh mệnh lực đồng dạng cũng tới tự thi quỷ vương đây là cớ gì mặc vua hư vạn phần nghi hoặc không được giải thích nhưng lúc ý thức chìm vào khí hải trong lúc, hắn thình lình minh mạch. chỉ thấy quỷ dị huyết châu đang dận biển vòng xoáy trong lẳng lặng lơ lửng cùng mới vừa gia nhập vạn vực chiến trường lúc đồng dạng t à n mát ra nhàn nhạt huyết sắc hà o quang như muốn nghiền nát đỉnh cùng thi quỷ vương đều đặt mình vào trong đó nhưng mà bất đồng chính là lúc này huyết châu bên trên một căn thật nhỏ tơ máu đặc biệt rõ ràng như xúc tu giống như nhẹ nhàng chập trờn đang từ thi quỷ vương trên người thu hồi Quy cuối một cảm một mực hoạt thời gian cuối cùng cảm giác đoạn. Sinh tử trong chương cùng giác khoái Sinh kh người gian đoạn. biên giới, lại là vì Mạc vô hư trong h ậ t sự k lúc nhất thời mạc vua hư chỉ cảm thấy theo thời gian trôi qua hắn không chỉ không có phải biết huyết c h â u huyền bí trong nội tâm nghi hoặc cùng khó hiểu lại ngày càng nhiều càng ngày càng sâu nhưng lúc này trong lòng của hắn có dự cảm mãnh liệt quỷ dị này huyết trâu có lẽ cất giấu thiên đại bí mật về phần rốt cuộc là bí mật gì hắn lại không thể nào suy đoán sau nửa ngày Mở m hai ắ tiểu ra quanh sau đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng sau hắn dậy, một một t ế n dương、tử、nặc, nói, sư tỉ. Mà dương、tử、nặc thấy hắn ngoại trừ tóc hoa dâm bên ngoài, mặt khác cũng không lo ngại, trên mặt không g sư tử tỉ. tử thấy trừ tóc mặt mặt khác co khỏi Mà dâm hoa lo đã hát bay thấp mạc vô hư đầu b a y nhìn thoáng qua dương tử nặc nói ra thế nhưng mà theo thủy tự cuối cùng đều tin tưởng hắn có thể đi ra về phần bạch đi một tí tóc cái kia cũng không phải sự t ì n h như vậy mới lộ ra càng có cá tính vậy ngươi như thế nào không đem ngươi lông màu đen làm cho một ít bạch đi ra ta xem ngươi nếu một nửa b ạ c h một nửa h ắ t vậy thì càng có cá tính rồi a tráng đồng linh đại con mắt trừng mắt nó nói ân hắn chủ ý này không sai ta giúp đỡ ngươi muốn hay không mặc vô hư lại không có hảo ý mắt liếc thấy nó nói đột nhiên chỉ thấy tiểu hắc một cái đôi c á n h dương tự muốn đi mặc vô hư trên mặt đập chỉ là mặc vô hư như thiểm điện lấy tay trực tiếp chụp vào nó hắn xuất thủ tốc độ so với hư niết lục trọng thiên thời vừa nhanh không chỉ một lần tiểu hắc còn không kịp b ư ớ ra đã bị hắn một phát bắt được hoa mặc vô hư ngươi muốn làm gì mau đưa ra bưu ra tiểu hắc vội và nói cái này là lần đầu tiên bị mạc v ô hư bắt lấy không khỏi có chút sợ thần trước kia mạc v ô hư muốn bắt ở nó có thể nói là khó càng thêm khó mỗi lần đều bị nó đào thoát xong lần này mạc v ô hư đã đột phá đến hư n h ế t thất trọ n tiền xuất kỳ bất ý phía dưới cuối cùng đem nó bắt lấy ta muốn làm gì người đoán mạc v ô hư trên mặt trợ hiện mấy phần ác ý dáng tươi cười n ắ m chặt nó không có nửa điểm buông tay ý tứ tiểu h á c thấy hắn bộ dáng đen kịt hai mắt một chuyến nói ngươi cười được thực hiện ác ra thật sâu k i n h bị ngươi tuồng ra lúc trước còn muốn liều chết đem ngươi cứu ra vì thế không tiếc liền tu vi đều té xuống đến một cái cảnh gi nhưng ra không nghĩ tới ngươi không có ơ n tất báo vậy thì thôi vậy mà tại thoát ly hiểm cảnh sau sẽ đối ra bất lợi ra thật sự là mù mắt chó trời xanh a đại điệu a ra đi đâu nói rõ lý lẽ đi hả nói xong lời cuối cùng tiểu hắc khó nghe thanh â m bi tráng cực kỳ giống như bị thụ thiên đại bị khuất đáng xấu hổ quá đáng xấu hổ giống nhau năm đó mặc vô hư trong nội tâm thầm mắng những mày nói tiếp mới vừa rồi là ai muốn động thủ trước hay sao hoa ra chỉ là muốn dặn ra thoáng một phát hoàn mỹ lông cánh ngươi vậy mà sẽ cho rằng ra là sẽ đối ngươi đọc thủ không có muốn rồi thế gian đều không có muốn rồi tiểu hắc lắc đầu nói phản phất nhận lấy thật sâu tổn thương nhưng mà ngay sau đó lại lớn tiếng nói ngươi cùng da tổn thất ngươi cùng da tu vi da hiện tại c h ơ chén cùng ngươi làm bạn ha ha dương tử nặc bị một người một quả trọc cười rồi vạn thanh lườm nàng liếc rồi sau đó đối với mạc vô hư nói bắt nó cọng lông đều nổ rồi để cho chúng ta biết một chút về trong truyền thuyết v ệ không ma quạ quán chạy là cái dạng gì nữa trời ta thấy được cái này chết tiệt quạ đen có khi quá đắc trí rồi a tráng phụ hòa nói trên mặt lộ ra trò đùa dai dáng tươi cười không không đúng lúc này Đông đã đứt đó không nhiên tiếng khan người, bọn hắn thân thanh niên nam hồi hò chỉ thấy cách hóa mọi tại một cắt tử xa, bị lúc â n ứng viện ngồi trên chu điệu mắt ra. chu hò khan qua đi, mở l này nàng đã hoàn toàn là một bộ trung niên phu nhân bộ dáng nhìn về phía trên huệ vải cực kỳ mặc vua hư tiện tay đem tiểu hắc hướng không trung một ném đi ra phía trước hoa mặc vua hư ra không để yên cho ngươi tiểu hắc trên không trung p h ị c h lấy hai cánh mấy cây hắc vũ bay xuống hung dữ hét lớn mặc vua hư không có lý nó mà là đối với chu điệu nói may mắn chúng ta đều còn sống chu điệu chậm rãi đứng vậy Cùng t r mặc vô hư nói ánh không có, có nói rõ huyết trâu tồn tại không biết cuối cùng nhất là tốt là xấu da da của hắn từng lại để cho hắn đừng cùng bất luận kẻ nào nói lên cho nên cho tới nay hắn cũng không nói với người khác lên mọi tử gọi vài tiếng ca ca đến nghe Các loại vạn gia gia vạn bực chiến bực trong ư ờ n g tiểu đi đ ạ k h ô n t h à n lời nói h nguyện cắt trêu o chọc long ngư a đoan chi o n g khôi h ý càng rõ ràng tiểu hắc nghe xong lập tức kêu to nhưng mà đúng lúc này đại điệu trần chiến nổ vàng kích tiên Hóng nhãn nhìn phần lại, là bất kể mặc ộ k h ổ n vua hương ngẩng đầu nhìn lên trời hắn biết do ba năm thời gian đã đến người sống mộ sắp sửa biến mất tiếp theo tái xuất hiện lúc cái k i a chính là năm trăm năm sự tỉnh từ nay về sau rồi nhưng hắn dù cho còn sống đi ra vạn vực chiến trường cũng không có cơ hội lại đến này mỗi người trong cả đời chỉ có thể vào nhập vạn vực chiến trường một lần đây là lối thép ai khoái hoặc thời gian cuối cùng cảm giác đoạn a vạn thanh thở dài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ dương tử nặc nhìn hắn một cái giống như cười mà không phải cười mà nói thần ma cư hàn lâm đã qua thần ma cư mới có thể nhìn thấy lên trời đường ngoại trừ những cái kia không đi người cơ hồ tất cả mọi người sẽ đi thần ma cư ta muốn sư m ộ i của ngươi thu nguyện tiên tử cũng nhất định sẽ tại đỏ a cho nên ta mới nói khoái hoạt thời gian cuối cùng cảm giác đoàn a vạn thanh lại nói a di đạo phật quan g bằng mặt hướng phần mộ khổng lồ phương hướng thì thầm như muốn tại hoang vu đại địa hạt đ u ổ i trông được đến hắn sư h i n h bộ g á n g ha ha ta phong cầu bang không có người chết cái này rốt cục có thể tề tự rồi a tráng nhìn quét phong cầu bang mọi người lớn tiếng cười nói dù ngươi bây giờ tình huống còn đi thần ma cư sao mặc vô hư đối với chu liệu nói chu điệu cuối cùng tuy nhiên dựa vào thức tình huyết mạch v ẩ n ra nhưng hiện tại không chỉ chỉ là dung nhan biến thành trung niên bộ dáng tu vi rõ ràng cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn điểm này không chỉ chỉ là mạc vô hư có thể nhìn ra mọi người ai cũng có thể nhìn ra đi vì cái gì không đi thiếu chút nữa chết ở người sống mộ lại bỏ lỡ vô cực động thần ma cơ đương nhiên muốn đi dù cho hiện tại không đi lại hơi tàn ba năm lại có cái gì ý nghĩa cuối cùng tất cả mọi người muốn từ trung ương thần điện mới có thể ly khai vạn vực chiến trường đấy nghe nói chỗ đó so địa phương khác càng khó vượt qua cũng lại càng dễ tử vong Vạn vượt chu i mỗi mỗi đại người của thiên ế n trường năm lần, lần một tất t ra mở của vào vực cả y ệ t điệu ạ đa số đều đó. số Chu chết tại Điều rõ rõ trong được địa đó đến phương người cũng chỉ cái cái cùng có cái có cho cái không nhiều, gần này hung gì kề thôi, hiểm, thể biết là mà mấy dứt ạ n g gì lời hắn nói cái kia cùng một chỗ a nếu như lúc cần phải mọi người lẫn nhau còn có thể có thể c h i ế u ứng lẫn nhau ngươi không sợ ta liên lụy ngươi ta thực lực bây giờ cũng không thể cùng trước kia so sánh với thức tỉnh huyết mạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn trong thời gian ngắn căn bản cũng không có biện pháp khôi phục chu điệu chi tiết nói không có nửa điểm dầu diếm năm đó ngươi đã từng đã giúp ta mà chúng ta muốn giết kiến chúa y nguyên sống phải hào hào đấy mặc v ô hư nói xong lại đối với dương tử n ạ c nói sư tỷ chúng ta đi thôi có lẽ chúng ta tại thần mà cư có thể gặp được đến phó sư huynh cùng lăng sư huynh dương tử n ạ c nhẹ nhàng gật đầu nói vốn là theo chân bọn họ hẹn nhau tại người sống mộ đấy nhưng ở người sống mộ một mực đều không có gặp được hy vọng bọn hắn đều còn sống được nghe chuyện đó mặc vô hư trong nội tâm bỗng nhiên có vài phần buồn vô cớ tại đây vạn v ự c chiến trường gần k ề chỉ là còn sống phảng phất cũng lộ ra vô cùng gian nan trước mắt mới chỉ vạn v ự c chiến trường mở ra sáu năm chỉ là hắn tiến vào vạn v ự c chiến trường thời gian chỉ có bốn năm tuy nhiên thực lực đã có nhảy vọt tiến bộ nhưng là tại kề cận cái chết đi mấy cái qua lại nếu không là vì trong cơ thể quỷ dị khó lường huyết c h â u lúc này đây chỉ sợ lành ít giữ nhiều mà phó hiên di cùng lăng vân tiến vào vạn v ự c chiến trường nhiều năm hiện tại sống hay chết hắn căn bản không dám chắc chắn đương nhiên trong lòng của hắn tất cả hy vọng bọn hắn cũng khỏe tốt còn sống、Và còn chờ cái gì? còn có. còn biết, chúng chết. Hắc Nếu ngươi không bọn hắn không sống không nhưng nhất định Hay phải đi biết, Tiểu gì. kêu ra ta lúc ê nhiên n chân cánh, cấp tốc bay về phía phương đột tốc phía cấp bay xa. về l này mọi người rõ ràng cảm thấy dưới chân đại đ ị a đang tại chậm rãi lên không mang theo thành phiến mấy ngày liền hoang mộ phần không biết lại muốn ẩn vào nơi nào l ặ n g lặng chờ đợi 500 năm trăm n ă m sau kế tiếp luân hồi không có ai biết nếu như ở tại chỗ này theo khắp người sống mộ cùng một chỗ biến mất phải chăng có thể bình yên đợi đến lúc kế tiếp 500 năm trăm n ă m tại kế tiếp trong luân hồi đi ra bởi vì không xác định cho nên không có người nguyện ý đi đánh bạc đánh bạc năm trăm năm thời gian mà về người như vậy thậm chí liền truyền thuyết đều chưa từng có tự hồ chỉ muốn thời gian vừa đến ngoại trừ ly khai chỉ có tử vong mọi người không có cách nào nghiệm chứng cũng không dám đi nghiệm chứng bởi vì cái kia đem dùng sinh tử làm đại giá không hề dừng lại nhanh chóng phóng người lên theo sát lấy tiểu hắc cấp tốc bay khỏi tiểu hắc phía trước mặc vô hư bọn người ở tại ở bên trong a tráng mang theo phong cầu bang mọi người tại về sau tốc độ bay nhanh luôn cây dâu hoang vu cả vùng đất hoang mộ phần phản phất vĩnh viễn đều đã hình thành thì không thay đổi theo mọi người đáy mắt xẻ qua nhưng là mọi người lăng không phi hành dưới đáy đại địa cùng hoang mộ phần lên không tuy chậm k h o ả nếu như đứng tại cả vùng đất nếu như ánh mắt có thể bằng sẽ chứng kiến như lô đen vô cực động lên không đi hướng xa thiên mà sống người mộ giống như một mảnh rộng lớn đại địa đồng dạng tại đi hướng xa thiên trên đường không biết tới hạn ở phương nào mặc vua hư bọn người toàn lực gấp phi đem làm rốt cục ra người sống mộ phạm vi về sau thời gian đã qua nhiều ngày hắn rộng lớn không phải bàn cãi nhưng mà bọn hắn cũng đến vô tận không trung khắp người sống mộ vẫn còn bay lên không ngừng con đường phía trước giống như không có cuối cùng trừ bọn họ ra một đoàn người bên ngoài chỉ thấy trong hư không hoặc xa hoặc gần hoặc cao hoặc thấp khắp nơi đều là bóng người hiển nhiên người sống mộ vô số hoang mộ phần giữa địa phương khác người cũng không ít theo ba năm chi kỷ đến nhao nhao ly khai mặc vua hư lăng không mà đứng hoa d â n tóc dài tung bay xa xa nhìn quét một vòng sau lại mầng đầu nhìn lên nhịn không được nói người sống mộ cuối cùng nhất sẽ ngừng ở nơi nào. vạn vực chiến trường nhìn không tới cuối cùng trên bầu trời có cái gì cái này hai vấn đề từ khi vạn vực chiến trường tồn tại đến nay t i ể u không có người biết rõ ta nghe nói đã từng có người thử truy tìm qua nhưng chưa từng có người nào thành công cuối cùng không phải đã chết t i ể u là biến mất vạn thanh nói ra a di đạo phật thế gian quá nhiều sự tình làm cho không người nào có thể biết được chúng ta không cần chấp nhất như đạo lấy hết cái này p h i ế n vạn vực chiến trường thần dị vậy nó t i ể u không có tồn tại ý nghĩa quang bằng lại nói tiếp tiểu hắc cách m ạ c vô hư rất xa hai cánh trên không t r ú n g thịt hung hăng chừng mắt liếc quan bằng nói con lựa chọc nói chuyện đừng luôn một bộ một bộ đấy ra nghe nhiều hơn cảm giác buồn nôn nói hay lắm như rất thơm ảo đồng dạng nếu như không chấp nhất ngươi sẽ đến vạn vực chiến trường sao còn không phải là vì trở nên càng mạnh hơn nữa a di đạo phật qua đen thi chủ mời đừng đứng tại thế giới của ngươi xem bần tăng ngươi xem không hiểu bần tăng chỉ là muốn nhìn một cái đại thiên thế giới đến củng cố bần tăng cái này khỏa một lòng hướng phật tâm quan bằng lạnh ngặt nói hoa ngày nào đó ra muốn đem lòng của ngươi móc ra nhìn xem ngươi là thực hướng phật hay là giả hướng phật tiểu hắc khí đạo nhìn xem quan g bằng trong ánh mắt tràn đầy xem thường Bần tăng hướng phật chi tâm thiên địa có biết n h ậ t nguyện chứng giám nếu có nửa câu nói bựa sau khi chết đem làm nhập tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục trọn đời không được vào luân hồi đông nhiên quan g bằng thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc và trang trọng chỉ có ngươi tin ngươi luân hồi lặng lẽ đấy đừng nói ra vạn thanh nhìn hắn một cái cười nói phật chủ là tha thứ đấy chắc chắn tha thứ cho người vô chi quan g bằng nói ha ha vạn thanh lắc đầu cười cười không có nói sau như bọn hắn người như vậy ngẫu nhiên nói nói không phòng nhưng nếu miệt mài theo đổi cùng chết xuống dưới tựu là đạo nghĩa tranh chấp rồi mỗi người đạo nghĩa hoàn toàn là bất đồng đấy t i ự u như quang bằng một lòng hướng vật nhận định thế gian có luân hồi có kiếp trước kiếp nầy sở hữu tất cả sự vật đều chạy không khỏi nhân quả tuần hoàn nhưng vạn thanh bọn người lại xì mũi coi thường nếu như phật chủ có linh vậy ngươi thỉnh cầu hắn để cho chúng ta đều còn sống đi ra vạn vực chiến trường a mặc v ô hư nói lúc này chỉ thấy người sống mộ vẫn còn bay lên nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh chỉnh thể nhìn về phía trên càng đổi càng nhỏ mặc v ô hư r ứ t lời lại nói tiếp thần ma cư ở nơi nào cũng là cùng người sống mộ cùng vô cực động đồng dạng theo xa trời dáng lâm xuống đấy sao có lẽ lập tức muốn xuất hiện a nghe nói là không sai biệt lắm bất quá chúng ta người nơi này có thể chưa bao giờ trải qua lại nói thần ma cư cùng lên trời lộ hàng lâm sẽ không giống vô cực động cùng người sống mộ đồng dạng tách ra mà là đang cùng một chỗ đấy hay là chúng vốn là nhất thể chỉ có trước sông qua thần ma cư người mới sẽ nhìn thấy lên trời đường cũng mới có tư cách đạp vào lên trời đường vạn thanh giải thích nói hoa thần ma cư như thế nào sông sông không qua người có thể hay không chết tiểu hắc hỏi đi chẳng phải sẽ biết rồi vạn thanh trắng rồi nó liếc chẳng muốn cùng nó giải thích nhưng mà đúng lúc này chỉ thấy xa thiên phía trên tựa như một mảnh rộng lớn đại địa người sống mộ tại trong mắt mọi người đã chỉ có vài chục t r ư ợ n g rộng thùng t h ì n h rồi mà ở người sống bên mộ vừa nhìn giống như không xa xa xôi trong hư không vô cực động thân ảnh cũng h i ể n lộ đi ra nhìn về phía trên vẹn vẹn có t o c ơ nắm tay mọi người đã không có tâm tư đi nhìn ra chúng đến cùng cách xa nhau rất xa hay là đi tự định giá chúng đến cùng c h u n g quy nơi nào bởi vì lúc này tại cùng bọn họ cao không sai biệt cho lắm xa xôi chân trời một mảng lớn kiến trúc đột nhiên xuất hiện phảng phất lăng không xuất hiện đồng dạng cực kỳ đột、nột. vạn thanh thở ậ dài mặt mũi tràn đầy sầu khổ giống như không muốn đối mặt hy vọng chúng ta đều có thể sống đến cuối cùng mặc vua hư lại nói một câu rồi sau đó thẳng hướng thần mà cư tiến đến mặt khác mọi người hoặc trước hoặc về sau một cái không rơi mặt khác i a người sống màn người đồng dạng nhao nhao tiến đến như từng đạo lưu quan xẹt qua trời cao chỉ là đều cách một khoảng cách lẫn nhau lại để phòng để phòng lấy ai cũng không có tới gần mạc vô hư bọn người đáng giá một nói rất đúng chu điệu tại mọi người còn không có có làm người mỗi lúc lân hưng t i ể u hóa ra bản tôn trên đường đi mang theo nàng mau chóng đuổi mánh liệt đuổi hiện tại uy nguyên chỉ thấy nàng tại lân hưng rộng lớn trên lưng lẳng lặng nhắm mắt ngồi xếp bằng cồn g phong che mặt phát hơi bay lên quần áo phiêu bày nhưng nàng phản g phất không bị một tia ảnh hưởng không chút s ứ c mẹ chỉ là đã từng thiếu nữ y hệt dung nhan đã không tại trung n i ê n phu nhân bộ dáng giống như hữu đạo vô cùng phiền mượn mà dương t ử n ặ t một mực đều tại mạc v về phần phong cầu bang mọi người tất nhiên là không cần nhiều lời tại a i tráng dưới sự dẫn dắt đi theo mạc vua hư tại trong hư không chạy như điên đi vội tất cả dị thú đặc không b ạ o tiếng nổ không r ư ớ c c h i ế n kỵ bị mất người trực tiếp ở trên hư không chạy vội tốc độ tuyệt không chậm chỉ có cô lang tựa như căn bản không tồn tại tựa như nhưng mạc vua hư a i tráng bọn người biết rõ hắn một mực đều đi theo mọi người đấy tự h ẩn thân ở t r u n g quanh trong hư không nếu như mọi người gặp được đ ị c h nhân vậy hắn tùy thời đều có thể bạo khởi làm k ó dễ khởi sướng một cách trí mạng không bao lâu về sau vạn thanh thấy mọi người hoàn toàn này đầy tốc độ nhanh nhất tại bay vút không khỏi m thần ma cư đã đều xuất hiện cũng sẽ không chạy vội vã như vậy vội vàng tiến đến làm gì vậy ngươi không muốn gặp lại sư mội của ngươi ngươi có thể chậm một chút ta nhưng chúng ta còn muốn gặp đến chúng ta muốn gặp người dương tử nằm nói ách cái kia ta như thế nào sẽ không muốn gặp lại ta sư mội đâu này ngươi không biết ta đem nàng lúc nào cũng tưởng nhớ trong lòng giữa chưa bao giờ thiếu khuyết nửa phần tưởng niệm tính toán xuống ta cùng ta sư mội tiến vào vạn vực chiến trường sau t i ì u chưa từng gặp qua một mặt cái này đều suốt sáu năm rồi trong nội tâm tưởng niệm tri tình giống như giang hà tri thủy t r à lan ta hận không thể nàng lập tức xuất hiện tại trước mắt ta lại để cho của ta tưởng niệm giảm phân nửa như vậy ta tựu cũng không bị tràn lan tư tình tàn phá vạn thanh bắt đầu có vài phần kinh ngạc nhưng nói đến phần sau tựa như nghiệm thơ đồng dạng dương tử nặp lại cười nói ngươi có tình thánh danh tiếng tại bên ngoài những lời này ta đều không tin chẳng lẽ ngươi gạt được sư mội của ngươi ai vạn thanh a i t h á n nói đừng đâm phá trong nội tâm của ta k ỳ nguyện ok lại để cho ta tại cuối cùng này trong thời gian cùng cái này mỹ hảo sáu năm thời gian làm ộ t lần cáo biệt chạy tới thần ma cứ hắn lại như là tại phó pháp trường đồng dạng đa tình như ngươi chẳng lẽ cũng đều vì tình một trong chữ khó khăn mặc vô hư nói bất kỳ nhưng đấy hắn ấy mắt hiện lên một tia ảm đạm có chút đau xót như trước tồn tại người ấy khuôn mặt vẫn còn trước mắt bồi hồi thế nhân cười rộ ta đa t ì n h lại không biết tình một trong chữ sọ xuyên qua toàn bộ t u ế nguyện trường hạ giải đầy thế gian sở hữu tất cả nơi hẻo lánh ta và ngươi cùng là hồng trần người trong tất nhiên là chạy không thoát nó làm phức tạp vạn thanh nói a di đà phật phật viết v ư n g tự đắc giải thoát quang bằng lại nói mọi người không ngừng tốc độ cũng không có giảm phá không phi hành bên cạnh phi vừa nói ngươi một lời ta một câu xa xôi chân trời chính chậm giai hướng đại địa đáp xuống ở dưới mảng lớn kiến trúc tại trong mắt mọi người không ngừng bí lớn không biết đi qua bao lâu mặc vua hư cảm giác dùng hiện tại tốc độ phi hành sợ đã đã bay mấy mười vạn dặm xa vô tận trên bầu trời người sống mộ cùng vô cực động sớm đã đã mất đi bóng dáng lúc này phía trước chân trời mảng lớn kiến trúc lất đầy mọi người tầm mắt vẫn còn chậm rãi hạ thấp tựa h ồ dị thường chậm chạp p h ả n g phất là vì tại vạn chúng chú mục trung đ ẳ n g đợi đang ở vạn b ự c chiến trường mọi người theo bốn phương tám hướng chạy đến dù cho còn chưa thân lâm mặc vua hư cũng phát hiện cái tia từng mả giống như thật là trên chín tầng trời thần ma chỗ ở luân cây dâu cổ xưa k h í tức cùng người sống mộ không có sai biệt giống như sinh ra đời tại không cách nào ngược dòng tìm hiểu thuế nguyện trường hà đông mơn mặc vua hư cảm thấy phạm nói thầm yên lặng nói cái này vạn vực chiến trường trong khắp nơi lộ ra thần dị người tiến vào đám bọn họ căn bản không cách nào ước lượng độ giống như chỉ có dựa theo tại đây tức có quy tắc dùng tánh mạng làm đại giá đi một chuyến tuy nhiên cơ duyên tạo hóa nhiều nhưng cùng nó bản thân thần sắc dị tương đối hoàn toàn không đáng giá nhất tới không chỉ là hắn phạm là đi vào người không không như thế mới mà vô số t u ế nguyện đến nay không biết bao nhiêu người muốn tìm t ỏ i vạn vực chiến trường bí mật nhưng nhưng lại chưa bao giờ có người thành công qua phản phất vạn vực chiến trường tịu i nếu như vậy mang theo vô tận thần bí một mực tồn tại xuống dưới dùng cơ duyên cùng tạo hóa làm dẫn mỗi năm trăm năm một lần luân hồi lại để cho tất cả đại người của thiên vực thủy trung bảo trì hướng tới nhiệt tình không để ý sinh tử chạy theo như vịt lại qua mấy canh giờ về sau mặc vô hư bọn người trong mắt phía trước đã nhìn không tới chân trời l u â n cây râu rộng rãi cao lớn kiến trúc che khuất ánh mắt giống như một tòa đại thành lúc này mọi người khoảng cách thần ma cư đã gần đến nhưng thần ma cư như trước không có đáp xuống đến lớn đấy vẫn đang một tia một tia đi xuống đất chìm giống như một mảnh sụp đổ cao tiên đúng lúc này mặc vua hư cảm giác có ẩn ẩn sát khí quanh quần tại trên trời dưới đất hơn nữa lại còn có mấy phần quen thuộc hoa nhanh đi hỗ trợ ai đuôi mù lại dám động ra người tiểu hắc nói khoác không biết ngượng t i ê u lớn tốc độ lập tức nhanh hơn vài phần trôi qua tiểu hắc vừa nói mặc vua hư bỗng nhiên phát hiện cảm giác được ẩn ẩn sát khí đúng là phong cầu bàng tạo thành s á t trận phát ra đấy chỉ là do ở cách xa nhau qua xa cảm giác cũng không được liệt mà tiểu hắc tại tiến vào vạn vực chiến trường trước tia cái tia vài năm một mực đều cùng phong cầu bang mọi người cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy hắn y nguyên xem bọn hắn như mình xem bọn hắn là người thân tận nhất không có chút nào cả biến nhưng phóng nhãn nhìn lại ánh mắt kéo dài trí thần mà cư đều không có chứng kiến một bóng người mà trước kia ra người sống mộ những người kia tại chạy đến trong quá trình có đáp xuống sau đi vội có lại bị bọn hắn lắc tại sau lưng đồng dạng nhìn không tới một người đột nhiên phía trước tiểu hát t r ệ c h ư ớ n g thần ma cư phương hướng thoáng phía bên trái theo sát khí càng ngày càng m á n h liệt phương hướng hăng hái mà đi giống như là tại thần ma cư bên ngoài vòng quanh đồng dạng mặc vua hư nhanh theo sát ở phía sau trong mắt ánh sáng lạnh c h ấ p động sát cơ tràn ngập cho hắn mà nói t hướng phong cầu bang động thủ người t i ể u là định nhân mà đối đại định nhân tại hắn còn chưa trở thành tu sĩ trước kia cũng đã học xong không thể nhân từ nương tay Quy chương c một h ấ y cái n chưa đắp x u ố máy trượng lớn nhỏ hồ điệp toàn thân lũ sắc cánh giữa rồi lại có đặc biệt điểm lâm tấm lộ ra ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen tại chín đầu huyết long giữa bay múa cả vùng đất một đội nhân mã có gần trăm người toàn thân màu đen chiến giáp che thân vẹn vẹn có một đôi mắt lộ ở bên ngoài tạo thành một tòa giống như kiếm trận p h á p tản mát ra sông tiêu sắc khí đang theo trọng minh điểu song rác dao l o n g cùng một cái hai mắt giống như hai luồng hỏa diễm nhảy lên người điên cuồng đại chiến mà ở đại chiến cách đó không xa một người con gái xa mỏng c h e t h ể mày ngài mắt phượng miệng đỏ má đào hồ sắc q u y ế n rũ p h ủ mị cực kỳ con mắt sóng lưu chuyển thỉnh thoảng phát ra khanh khách cười khẽ trong thanh âm tràn đầy ma lực làm cho tâm thần người bất ổn miên man bất định xa hơn chỗ hoặc không trung hoặc trên mặt đất không ngừng có người theo v giữa lẫn nhau có lẫn nhau nhận thức đấy cũng có không nhận thức đấy nao h nao h nhìn xem đang tại phát sinh cuồng liệt đại chiến liên phá quân trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang lập lòe tòa hạ q u ẩ n nói mớ gào rú trong tay chiến mâu như muốn nhỏ ra huyết lợi hại ánh mắt lạnh như băng giống như có thể giết chết người mang theo phong cầu b ă n g mọi người nội chiến không ngớt mọi người tạo thành như kiếm trận pháp tựa như nhất thể tại trọng minh điểu song rác giao long cùng cặp kia mục như lửa người tầm đó hoặc kích hoặc ngăn cản hoặc tiến hoặc lui tại liên phá quân bên cạnh hơi sau vị trí â khó như điện lâm việt cầm trong tay trường thường hiện lộ tại bên ngoài trong hai mắt âm chầm như nước đ ỗ n g nhiên gấp giọng nói liên phá quân còn như vậy chiến xuống dưới không phải biện pháp nếu như gần kể chỉ là ba người bọn hắn thì cũng thôi đi nhưng hiện trên không trung có u mộng điệp nhìn chằm chằm bên cạnh lại có cơ ngọc yêu nữ k i u lọt vào hạ đá nếu không rút lui ta sợ đi không được nữa lại nói phong cầu bang đã sớm cùng bạn yêu thiên vực yêu tộc kết thủ bất kể là u mộng điệp trọng minh điểu song giác giao long hay là đã đã chết câu xả đều bị muốn giết bọn hắn cho t h ư n g khoái sinh thực hắn huyết đ ụ nhưng phong cầu bang tại tiến vào vạn vực chiến trường trước kia bởi vì có tiểu h ắ c tại tổng có thể mang theo bọn hắn đào thoát bao vây chặn đánh mà bọn hắn chỉnh thể thực lực cũng không yếu nhất là tạo thành như kiếm s á t t r ậ n lúc có đánh đâu tham đó không gì cản nổi s u thế hay bởi vì có cái kia giống như thần thiết màu đen chiến giáp hộ thần muốn giết chết bọn hắn một người thật sự rất khó khăn mà tới được vạn vực chiến trường đã không có tiểu h ắ c người cũng bị đều tách ra nhưng mà liên phá quân đơn giản chỉ cần một khắc càng không ngừng tìm cứ thế mà lại tụ lại hơn mười người ba năm trước đây, vô cực động cùng người sống mộ hàng lâm mở ra liên phá quân tại vô cực động đã tìm được lâm việt mà khi đó lâm việt cũng tụ lại một đám phong cầu b ă người n g đang theo u ngộng điệp cùng song giác giao long liều chết đại chiến từ đó về sau bọn hắn ở giữa đại chiến lúc nào cũng bộc phát đều muốn gây nên đối phương vào chỗ chết nhưng song phương cũng không phải kẻ yếu ai cũng không có giết chết hay chỉ là tại trong lúc này phong cầu b ă n g lại ăn hết một lần thiệt thòi lớn u ngộng điệp hai cánh nhạy chấn ngộng hồi trở lại ba nghìn thần sắc thông lại để cho bọn hắn thiếu chút nữa mất hận v ề sau trọng minh điệu lại chạy đến vô c ự c động mà phong cầu bang cùng trầm tinh thiên vực thần nữ môn cơ ngọc cùng với xích nham thiên vực xích nham tộc xích ô lại nổi lên xung đột đến tận đây phong cầu bang theo chân bọn họ đại chiến phảng phất không có dừng lại tận đồng dạng chỉ cần không gặp đến vừa gặp phải t i ể u là sinh tử đại chiến không phải ngươi chết t i ể u là ta mất mạng chỉ là cơ ngọc xích ô u ngọc điệp trọng minh điệu song giác giao long chưa bao giờ cộng đồng liên thủ vây rết phong cầu bang thẳng đến lần này đem làm liên phá quân mang theo phong cầu bang mọi người cùng trọng minh điệu cùng song giác giao long chưa từng cực trọng động đem đại chiến lan u ngậu điệp cùng cơ ngọc tuy nhiên nhìn như không có xuất thủ nhưng các nàng so với người xuất thủ đáng sợ hơn tùy thời cũng có thể khởi xướng một k í c h trí mạng u ngậu điệp hai cánh n h ẹ c h ấ n n g ọ c ngồi trở lại ba nghìn lại để cho người tại chút bất chi bất giác tiến vào trong ngậu mặc kệ hắn xâm lược lại có ngự lòng đồ nơi tay có thể nói khủng bố mà cơ ngọc một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy ma lực cùng yêu tả khó lòng phong bị lại để cho người không tự giác chấm luân Mà phong cầu bang mọi phong bang người cầu cuồng tại lâm i kinh thiên sát khí trong nhộm dần nhiều năm, mỗi người ệ t sát trong t khí nhộm dần năm, trí đều dị thường đều định, đơn đi dị không kiên giản sẽ việt à o g c mộng luân. hoặc Không trầm chết, này người không phải chúng ta. Lâm việt lời â m Việt l nói về sau liên phá quân nói trong giọng nói đựng cường đại tự tin vấn đề là chúng ta có thể kiên trì đến bọn hắn tới sao u ngọc điệp cùng cơ ngọc đều còn không có, có chính ó c thức đọc thủ một khi tất cả đều đọc thủ toàn lực ứng phó chúng ta nguy lấy lâm việt nói trong lòng có đau buồn âm thầm hắn cùng liên phá quân biết do a tráng cô lang tiểu hắc cùng với còn lại mặt khác phong cầu bang thành viên nếu như không chết t i ể u nhất định sẽ đến về phần mạc vô hư bọn hắn sớm đã tại hồng thắng châu đó biết được hắn chưa chết tin tức nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đồng dạng sẽ đến chỉ là cũng không biết khi nào mới đến nhất định có thể liên p h a quân trầm giọng nói chiến mâu trực chỉ cả người là kiếm hình sát trận mũi kiếm bộc lộ tài năng trên người tanh ánh sáng màu đỏ mang lại để cho người từng cơn phát lạnh đúng lúc này chỉ thấy xích ô lách mình đến hắn bên cạnh đột nhiên một quyền đánh ra nguyên bản nhìn như cùng người không giống nhục quyền nháy mắt biến thành một cái hỏa diễm nhảy lên cực lớn màu nâu đá quyền giống như thiên ngoại thiêu đốt truy lạc thiên thạch thoáng chốc liên phá quân chiến mâu lập chuyển như một đạo huyết hồng tia chớp đánh về phía hỏa diễm đằng đằng đá quyền đột nhiên chỉ thấy đá quyền co r ụ t lại né qua liên phá quân một kích đồng thời thuận thế manh hướng tại hắn hơi sau lâm việt hừ lệnh â m v i t hử l t r ư ờ n g thương giống như nộ long đ ó n g trào trong c h ư ớ c mắt đá quyền né qua mùi thương ẩm ẩm kích tại bán thương lên r a n một tiếng vang lớn phong vân đảng lâm việt chấn động đã quyền lập tức thu hồi xích ô bước ra tự lùi mà bước trọng minh điệu cùng song giác giao long điên cuồng tấn công không đớt chúng đều là dùng thân thể tăng trưởng đều là dùng thân thể đối chiến nhất là trọng minh điệu hai cánh hoa quét hoa kích h o a đ â m vô hình không khí sáng bóng rầm rầm bạo tiếng nổ hắn quy tích lại để cho người khó có thể thấy rõ giống như có khai thiên tích địa chi lực chỉ là hiện tại trọng minh điệu trên người có lông vũ bao trùm cũng không phải chân bóng bộ dạng nếu như không phải mục có hai cái đồng tử thân thể cực lớn quả thực cùng một con gà không có khác nhau sắc trận tựa như nhất thể liên phá quân phía trước đột nhiên xông qua sau lưng phong cầu bang mọi người công kích như cuồng phong mưa rào đánh về phong mọi người nhưng mà trọng minh điệu mặc dù lớn lên giống gà nhưng công kích lại có thể nói của bá ngăn cản như mưa rào công kích đồng thời tấn công mạnh không ngừng phong cầu bang mọi người p h ẳ m có bị s á t trong người đều là thân thể lợi t h ấ n lại có song giác giao long giúp đỡ trong lúc nhất thời phong cầu bang giống như bấp bên trong thuyền cô độc nếu không là mỗi người đều có thần dị màu đen chiến giáp hộ thân chỉ sợ bọn họ sớm đã cùng tử vong ông nhau phía trước liên phá quân tọa hạ cổn nói mớ thú lập tức quay đầu tại sao phong cầu bang mọi người bỗng nhiên lướt ngang tựa như một thanh chính thức kiếm quay đầu dạng vừa giống như thương long lấy bôi chỉ là trọng minh điệu cùng song giác giao l o n g tránh đi liên phá quân t á n chặt trận pháp thứ nhất không phóng như ảnh tùy hình công kích không ngừng chúng cùng phong cầu bang tại vô cực động đều đại chiến nhiều lần biết rõ như cùng tạo thành trận pháp mùi kiếm chỗ liên phá quân chống lại không có chút nào tiện nghi có thể chiếm nhưng lại muốn từ bên cạnh đem trận pháp đánh tan đến lúc đó không có trận pháp uy hiếp toàn bộ chúng chi lực phong cầu bang chỉ có nốt u hận mà xích ô không ngừng du kích một kích tức lùi hai mắt giống như hai luồng tiêu đốt hỏa diễn điên của nghệ lên cổ nói mớ gào rú h a n khí ngập trời liên p h á quân lợi hạnh như băng hai con ngươi đỏ lên sắc khí v một tiếng khó nghe hoa gọi tại trên trời dưới đất truyền đền ra ngay sau đó một đạo hung hăng cản q u ấ y cực kỳ thanh âm lại nói ra người các ngươi cũng dám động tới nhận lanh cái chết chỉ thấy tiểu hát xa xa t i ể u lập tức biến thành một cái dương cánh hơn hai mươi triệu chim khổng lồ thái cổ linh cung thoáng hiện một cánh trường cung một cánh tiếp dây cung dương cung cải tên tại trong chốc lát hoàn thành hình dáng như trăng rằm đông nhiên phóng dây cung dây cung rung động hư k h ô n g minh một căn hoàng kim mũi tên nhanh chóng như ánh sáng trong thiên địa phong vân kích động linh khí tuân ra thoáng qua hình thành một đạo kim sống giống như theo cựu thiên truy lạc sắt khí đời trời song giắt tiểu h á c giọng căm hận nói song giác giao long từng cùng một linh tộc một nhan cùng một chỗ đổi u giết nó việc này nó có thể theo không có quên vừa lên đến liền trực tiếp bắn chết hướng song giác giao long mà sau lưng nó cách đó không x a mạc vô hư không ngừng chút nào theo hắn bên cạnh sông lên mà qua đạp không cùng bánh chạy vội hoa dâm tóc dài bay lên tốc độ đột nhiên nhanh hơn giống như có thể cùng mũi tên hình thành kim sông so s á n h mới trong hai tròng mắt chiến y sát cơ lập lụy không, không ngừng thẳng truy mạc vô hư a tráng hết lớn chết q u ạ e n nhanh lại là cái con kia đại t h ị cả lần trước không ăn đến t h ị lần này nhất định phải bắt nó ăn hết hoa da không phải ngươi da lần này muốn ăn trùng tiểu hắc kêu lên chấn cánh nhanh chóng đ ổ i kịp cậu không đổi được nước c ứ c đ i ề u không đổi được ăn trùng a rơi ở phía sau vạn thanh nói ra cùng những người khác không nhanh không chậm theo sát giống giống lúc này trong hư không chạy chín đầu huyết long ngẩng đầu gào rú âm thanh động cả thôn nhao n h a u đánh về phía kim sông mà cả vùng đất liên phá quân lạnh như băng đỏ lên trong hai t r ò n g mắt tinh quang loại lên lâm việt trong lòng vui vẻ mặt khắc phong cậu bang mọi người như thế t r ọ n minh điệu song giác giao long x í c đều là bức g a nhanh chóng thối lui xa xa mãnh liệt mà đến sắc khí cùng với giống như có vạn thú lao nhanh dung trời b ạ o tiếng nổ lại để cho bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn b ấ t a n đặc biệt là song g i á c giao long đáy lòng đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn chỉ là tiếp theo trong ngáy mắt trên bầu trời chín đầu huyết long cùng kim sông gặp nhau b ạ o tiếng nổ tiếng hô thượng chuyển cựu t i ê n hư không đều giống như vỡ nát phản g phất giữa liền đang tại t r ầ m xuống tựa như một tòa đại thành thần sắc m à cư đều run dậy kim sông bùng lên kim q u a n g bắn ra một phía mà chín đầu huyết long thân ảnh cũng ảm đạm rồi mỗi ít song rác giao long đáy lòng ác hàn mới tiêu tán mặc v u hư theo sắc tới đạc tiếng nổ vang trong lực lượng vô hạn kéo lên d u ngoạn sơn thủy hư niết tất h trọng ngày sau lại thi triển đạm thiên bộ uy lực rõ ràng lại gia tăng lên rất nhiều cũng không phải hư niết lục trọng thiên có thể so sánh chín đầu huyết long thân ảnh một nhạc quản c h i vẹn vẹn là từng chút một hắn liền phát hiện chúng gần kề chỉ là hồn mà thôi cũng không huyết đ ụ c chi thân thể nếu là chín đầu chân long tuy nhiên hắn đối với thực lực bây giờ có cường đại tự tin nhưng cũng không dám lời nói nhẹ nhàng chiến thắng về phần chín đầu huyết long hồn từ đâu mà đến tại đây trong trước mắt căn bản không cho hắn đã tưởng q một chương hai trăm bảy mươi bốn ngậu điệp cánh nhẹ phiến n g n g ở không trung nhìn xa xa t ó c hoa dâm tung bay mạc vô hư tại dung trời trong tiếng nổ vang mấy cái giống trận tại chỗ xuyên qua bắn ra bốn phía kỳ quang lập tức xuất hiện tại chín đầu huyết long trên không sau lại liền đạp vài bước giống như thiên thần hạ phàm tiếng anh minh lại để cho thiên địa mất tiếng hắn dưới chân một phiến hư không phản g phất muốn s ụ p đổ chín đầu huyết long đủ c h ấ n lại ảm đạm rồi một ít ngay sau đó huyết quang đ ầ y trời b ả n còn không có có biến mất tràn ngập tại trong thiên địa sát khí giống bị lửa cháy đổ thêm dầu trở nên càng thêm m á n liệt chỉ thấy mạc vô hư trên cao nhìn xuống tay cầm xích huyết đau lăng không mánh liệt chảm đau ảnh vô số đạo, đạo huyết sắc lưới đao vô số. dùng chín hợp nhất lập tức hình thành đủ loại binh khí đều là huyết s á c cùng liệt sát khí đem người báo phủ nhao n h a u thẳng hướng chín đầu huyết long xa xa hoặc bầu trời hoặc dưới mặt đất đang xem cuộc chiến mọi người thấy kinh hãi lạnh mình có có người nói đây nhất định là 500 năm trăm n ă m trước nên người tiến bảo tóc bạc thực lực lại để cho người theo không kịp như vậy động tĩnh hắn có lẽ ngưng xuất đại đạo nguyên đan đi ả nhà vàng không thì tại sao cường hãn vãi đ ê y cái con kia chết t i ệ t quạ đen vậy mà còn chưa chết tại đó tìm đến giúp đỡ nhiều cách noi vân tên xấu chiêu lấy tiểu hát rất nhiều người cũng biết nó thanh danh tại còn không có có tiến vào vạn vực chiến trường trước kia đã truyền ra đấy không biết bao nhiêu người muốn đem nó nghiền xương thành cho khiến nó vạn kiếp bất phục nhưng nó như trước hảo hảo đấy giống nhau lúc trước không có nửa điểm cải biến mà có ít người tại người sống mộ nhìn thấy qua bọn hắn cũng biết mặc vô hư lúc này trong nội tâm từng cơn kinh nghi có có người nói phần mộ khổng lồ đều không có vây khôn hắn ưu ngộng điệp khó là hắn địch thủ mặc dù có ngự long đồ sợ là cũng không được có thể nói một đời truyền kỳ không chỉ theo vô gian quỷ vực còn sống đi ra lại trôi qua người sống mộ phần mộ khổng lồ không ăn cũng chỉ là bạch đi một tí tóc mà thôi thực lực so tại người sống mộ chứng kiến lúc cường đại rồi quá nhiều nói thì chậm khi đó thì nhanh mọi người kinh nghi đồng thời chỉ thấy các loại huyết sắc binh khí phảng phất đầy trời đều là huyết quang như biển bốn phía mánh liệt chín đầu huyết long n g ầ g đầu cao rú âm thanh động c i u tiên giống như cùng đ ầ y trời huyết quang hòa tan làm nhất thể giống như như tiềm lòng xuất tuyên nhất phi t r ù n g tiên huyết quang hét giận dữ trong thoáng chốc như sóng kích cao tiên h ư không mánh liệt r u n động thoáng chốc rầm rầm chỉ thấy đẩy trời các loại binh khí như vạn điệu về rát c ù n g liệt s á t khí nhao n h a u cùng chín đầu huyết long tấn công dung trời b ã o tiếng nổ nối thành một mảnh thư không bất ổn càng không thất s ắ c gần kề chỉ một cú đánh mà thôi lại tựa như hai khỏa sao băng chạm vào nhau có hủy thiên diện địa uy thế lại để cho hy vọng của mọi người mà phát lệnh người ở ngoài xa đám bọn họ tại tiếng nổ v a n g trung tâm thần đều c h ấ n cùng sau lưng mạc vô hư bay thẳng hướng cả vùng đất phong cầu bang mọi người chỗ a i tráng bọn người càng là không dễ chịu rất nhiều người bị chấn được miệng mũi chăn huyết chỉ là bọn hắn toàn thân cao tấp đều bị màu đen chiến giáp vật tre chắn được cực kỳ chặt chẽ ngoại nhân căn bản nhìn không tới. bất kể là a trắng hay là liên phá quân cùng lâm việt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cho bọn hắn mà nói mặc v ô hư càng cường đại càng tốt hoa、wow. tiểu hắc kêu sợ hãi đột nhiên gấp đốn nhìn qua đầy trời huyết quang bùng lên trong mặc v ô hư đen kịt trong mắt ánh sáng âm u lập lòe một kích qua đi mặc v ô hư chấn động trong cơ thể khí huyết quần quận mà chín đầu huyết lòng gào thét gào thét không ngừng nhìn như lần nữa ảm đạm một chút thân thể không chút nào không ảnh hưởng chúng vì thế không giảm trái lại còn tăng như chân long lâm thế thương không ảm đạm tại trong hư không chạy vẫy đu ngẩm đầu giữa giống như có vô cùng lực lượng mặc vua hư cũng không biết u ngộng điệp ngự long đồ chỉ là thấy chín đầu huyết long là do hồn biến thành vừa lên đến t i ự u toàn lực mánh kích nhưng lại có ý định khác tiếp theo trong n h y mắt chỉ thấy hắn áp trong hạ thể không khỏe lập tức thò tay năm ngón tay mở ra trong lòng bàn tay h ư ớ n g phía dưới ngón tay thoáng ngón lượn đ ỗ n g nhiên thi triển p h ệ huyết luyện hồn thuật đúng là muốn đem chín đầu huyết long luyện hóa là đã dùng thoáng chốc một cổ quỷ dị chấn động tàn ra trên trời dưới đất hoặc xa hoặc gần mọi người trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động nguyên thần bất ổn giống như muốn tránh thoắt thân thể trói buộc mà ngay cả phong cầu bàng tất cả mọi người không ngo mà chín đầu huyết long giống to âm thanh bỗng nhiên một dừng lại mấy trăm trượng lớn nhỏ thân thể dùng thân thể có thể thấy được tốc độ nhanh nhanh chóng nhỏ đi mặc vua hư trong nội tâm kinh nghi lần trước tại người sống mộ thi triển vệ huyết luyện hồn thuật giết chết tiến vào trong cơ thể hóa huyết đằng lúc hắn nhớ rõ cũng không có như vậy to lớn động tĩnh nhưng lúc này một thi triển theo tu vi tăng lên vệ huyết luyện hồn thuật uy lực so với khi đó mạnh rất nhiều lần từ xa nhìn lại chỉ thấy giống như một tòa đại thành thần sắc ma cứ chậm rãi hạ thấp tại nó phía trước bầu trời mặc vua hư dựng ở không hoa dâm tóc dài bay lên một tay cầm đao một tay vươn về trước thi triển vệ huyết luy phía dưới chín đầu huyết long mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm trượng đem một phương bầu trời đều n ồ i vào nhưng cũng tại rất nhanh thu nhỏ lại dốc sức l i ề u mạng dễ ruột đây là cái gì thần thông rất xa vạn thanh bọn người ngừng lại hắn ngạc nhiên mà hỏi thăm a di đà phật bần tăng thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn mới nghe lần đầu dương tử nạc thí chủ cùng hắn cùng thuộc kình t i ê n phong muôn hạ nàng có lẽ so với ta các loại phải hiểu quang bằng hòa thượng nói dương tử nạc nhữ mày nhìn về nơi sa mạc vô hư nói ta không biết hẳn cái môn này thần thông ta trước kia tuy nhiên thấy hắn thi trải qua nhưng khi đó tuyệt không có như bây giờ vì thế hơn nữa kình thiên phong trừ hắn ra cũng không có những người k h á c sẽ hẳn là hắn cơ duyên xào hợp lập được, được vậy hắn xa khí thật là tốt ta trước kia cũng đã gặp hắn thi triển chẳng qua là khi lúc không có để ý hiện tại xem ra cái môn này thần thông tuyệt đối bất p h ẳ m bên cạnh tại lân lưng trên l ư n g chu điệu nói lân lưng đồng dạng bài kiến nhưng lúc này nó lòng tràn đầy kinh nghi cũng không nói lời nào nói rất dài dòng nhưng hết thể vẹn vẹn là phát sinh trong trước mắt u n g ọ n g điệp đ ố n g nhiên trần cánh trước người bỗng nhiên xuất hiện một cuốn triển khai bức họa cổ tròn rộng một trượng trường hai trượng có thừa hắn bên trên vẽ có một tòa cự đại huyết trì cơ h ộ i chiếm được cả bức vẽ sở hữu tất cả nơi hẻo lánh trông rất sống động tựa như chân thật giống như phản p h ấ t giữa tản mát r a phô thiên cái địa nồng đậm huyết tinh chi khí cái này là ngự long đồ chỉ là hiện tại không có long tồn tại thùy vừa xuất hiện chín đầu huyết long đột nhiên chấn động đột nhiên giống to điên c u ồ n g chánh động mặc vô hư trong mắt tinh quang loại lên toàn lực vận chuyển vệ huyết luyện h ồ n thuật liếc qua xa xa u mậu điệp chỉ thấy u mậu điệp nhẹ nhàng phiên cánh trên cánh nhan sắc không đồng nhất điểm lấm tấm nhìn về phía trên ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen xinh đẹp đến cực điểm k i n h vũ g i a giống như hoa chi tinh linh tại một mảnh trong biển hoa đặc biệt trong bùi hoa lưu lên quên về nương theo lấy một hồi dễ nghe như chim hoàng anh tại minh thiếu nữ tiếng cười chỉ thấy có một người con gái đang mặc phấn hồng quần áo dòng chơi tại biển hoa thỉnh thoảng truy lộng lấy hồ điệp quen thuộc vô cùng quen thuộc nàng kia thanh âm nàng kia bóng lưng cái kia phấn hồng quần áo tựa hồ từng là sinh mệnh là tối trọng yếu nhất phản phất từng r ắ c qua tay của nàng có y ê u ý tại giữa hai tay t r i ể n miên giống như thanh thanh như nước chạy chạy nhỏ dọn rốc rách muốn kêu gọi sợ quấy nhiều đến thiếu nữ ôm ấp tình cảm muốn v à tay rồi lại sợ, sợ không gặp được tơ ngọc Không phải muốn cái kia phải ôn muốn chương cái kia một mặt, đột i hiểu ôn nu mắt. m Không hiểu đấy, trong lòng một hồi rút đau nhiên ngàn vạn dao tanh Ta sao nào? sắc cộp có chảy ngược, chút, chỗ bén giống như ngập miệng nơi này? n một Đột lại, là. là lại tại mùi Đợi i h đầy đầy đều đây máu ở mặc vô hư cả kinh đón lấy manh liệt cắn đầu lưỡi một cái thoáng chốc trước mắt cảnh sắc biến đổi thoáng qua trước kia biển hoa người ấy toàn bộ biến mất tựa như một giấc mộng phía dưới bầu trời chín đầu hết long bay thẳng hướng hắn sắc khí tôn già thiên phong đại tác mà u mộng điệp còn ở phía xa nhẹ nhàng tiến cánh ngừng ở không trùng chỉ là nó trước người triển khai ngự lòng đ ồ bên trên huyết chỉ cũng tại sáng lên mặc vô hư biến sắc hắn lại tại không hề hay biết dưới tình huống bị u mộng điệp kéo vào mậm cảnh mà hắn gần kề chỉ là liếc qua u mộng điệp quả thực lại để cho người khó lòng p h ò n g bị mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt hắn tự phục hồi tinh thần lại nhưng trong lòng của hắn cũng không khỏi phát lạnh trong nháy mắt không kịp ngâm nghĩ nữa lập tức huyết lòng đều tận huyết sắc giống như ẩn chứa vô tận ma tính mặc vô hư không có đổi bính lập tức phóng lên trời đồng thời bởi vì tiến vào mộng cảnh mà dừng lại phệ huyết luyện hồn thuật điên cuồng vận chuyển quỷ dị chấn động so với lúc trước chỉ có hơn mà không v ừ a trên trời dưới đất mọi người kinh nghi bất định trong cơ thể nguyên thần lại có không thể không cảm giác đúng lúc này u n g ọ n g điệp trước người ngự long đồ ánh sáng phát ra rực rỡ chín đầu huyết long phát ra rung trời gào rú bỏ qua mạc vô hư thẳng hướng ngự long đồ mà đi giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng cái này một phương bầu trời đều giống như hóa thành biển máu chỉ thấy lơi đao dùng chín hợp nhất tất cả đều hóa thành cực lớn huyết kiếm tản mát r a kinh thiên sắc khí nhao nhao thẳng hướng u mộng điệp u mộng điệp mãnh liệt chấn động cánh vô hình trong hư không gợn sóng như sóng nước huyết tán tầng tầng lớp lớp cấp tốc lan tràn rầm rầm rầm huyết kiếm bạo tán hoa đột nhiên tiểu hát kêu to xa xa đối với u mộng điệp tấn mạnh phiên cánh vô hình công kích giống như tất cả nhìn không thấy ác thú đánh tới u mộng điệp cống quýt tránh g ấ thoáng chốc trong hư không ngự long đồ bất ổn tản mát da hào quang chất giống to âm thanh lại dừng lại nhanh chóng hướng mạc vô hư trường trong bay đi sắt đúng lúc này dễ tâm trói thai s ắ t khí càng liệt cả vùng đất a tráng mang theo phong cầu bang năm mươi mấy người vọt tới liên phá quân bọn người chỗ lập tức hòa tan vào sát trận ở bên trong không có một tia không ổn phản phất trải qua vô số lần diễn luyện cả tòa sát trận tanh ánh sáng màu đỏ mang tăng vọt liên phá quân chiến mâu chỉ thiên trầm giọng h é t lớn rồi sau đó mang theo phong cầu bang mọi người tựa như một thanh tuyệt thế sắc kiếm mang theo vô biên sắc khí vọt mạnh hướng song giác giao long liên phá quân ý đồ rất rõ ràng theo yếu nhất bắt đầu tiêu diệt từng bộ、phận. tuy nhiên song giác giao long cũng không yếu nhưng đối với trọng minh đ i ể u cùng xích ô mà nói đã có không kịp t h ế vậy song giác giao long đại hận nhưng đối mặt phong cầu ba mọi người tạo thành sát trận trong nội tâm từng cơn phát lệnh đã có ai c h á n bọn người gia nhập hiện tại sát trận rõ ràng so lúc trước uy lực cường đại rồi quá nhiều vội vàng nhìn về phía đã thối lui trọng minh đ i ể u cùng xích ô lại phát hiện đều không có n g h ê n đón đại chiến ý tứ đặc biệt là trọng minh đ i ể u hai mắt bốn đồng c h u y ể n không ngừng giống như tại thật sâu đề phòng trong nội tâm không chỉ càng hận thân thể khổng lồ vọt người định tránh đi mũi nhọn hướng xa xa mà đi nhưng mà vừa mới vọt người trên đầu tự đau xót tiếp theo trong nháy mắt thân thể khổng lồ ẩm ẩm rơi xuống đất chỉ thấy một thanh dao găm theo hắn đầu xuyên thấu rồi sau đó như thiểm điện kích xạ đến không trung biến mất không thấy gì nữa lúc này trên bầu trời chỉ thấy chín đầu khổng lồ huyết long trong nháy mắt cựu trở nên chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ rút nhỏ không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần mặc vua hư r ố i ra tay trưởng giống như tà ác miệng rộng muốn đem huyết long t h ô n vệ q một chương hai trăm bảy mươi năm ta chú ý bầu trời một mảnh huyết sắc chín đầu huyết long tại rất nhanh nhỏ đi đại chiến không dừng lại cả vùng đất phóng người lên xong rác dao lăng ẩm ẩm rơi xuống đất liền nguyên thần đều không có chạ xa xa thấy vậy một màn mọi người chỉ cảm thấy một cô ác hẳn tập kích thân từ đầu mát đến chân ngay sau đó tiếng kinh hô liên tiếp cô lang lại đem hắn quấy rồi khó trách trọng minh điệu căn bản không nên chiến mà là toàn bộ tinh thần đề phòng phong cầu bang trong nếu nói là liên phá quân là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ cái kia cô lang tựu là một đầu âm lãnh đ ộ c x à ẩn thân tại không biết nơi hẻo lánh tùy thời cũng có thể khởi xướng một k í c h trí mạng hắn mức độ nguy hiểm so với liên phá quân chỉ có hơn mà không thua mặc kệ xa xa mọi người như thế nào kinh hô nghị luận liên phá quân vừa thấy song giác giao long đã chết như đao ánh mắt lõi lên mang theo phong cầu bang mọi người một、chuyến. bay thẳng hướng xích ô xích trong nội tâm máy động song rác g i a o long chết quá mức đột nhiên đây là hắn không có dự liệu được đấy năm đó hoang tịch thiên vực thiên vực cám tình tất cả đại người của thiên vực tranh đoạt huyết hồng hoa hắn lúc đương thời nhìn thấy qua ẩn vào không cô lang chỉ là cô lang bị đoạn thiếu vũ b ư ớ c lui cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng nhưng hắn không nghĩ tới đã cách nhiều năm lần nữa tại vạn vực chiến trường nhìn thấy cô lang tập sát lại trở nên sắc bén như thế nhanh chóng hoàn toàn là một kích tuyệt sát song rác dao long đến chết khả năng cũng không biết là chuyện gì xảy ra lại thấy liên phá quân mang người hung ác điên c ù n đánh tới hoàn toàn không phải lúc trước sát trận có thể so sánh hắn quyết định thật nhanh bước ra tự lui lạng y ê n nói vẫn chưa tới dốc sức l i ề u mạng thời điểm vừa mới lui tại hắn nguyên lai、like、vị trí một thanh dao găm đột một theo trong hư không đâm ra một nửa tốc độ tựa như tia chớp độ cao vừa vặt trùng nhưng hắn vừa lui dao găm lại lập tức rụt trở về cô lang lựa chọn mục tiêu cùng liên phá quân không nói mà hợp từ đầu đến cuối đều không có thẳng hướng toàn bộ tinh thần để phòng trọng minh đ i ể u mà liên phá quân gặp xích rút đi mang theo phong cầu bang mọi người cấp tốc đuổi chết nhanh chóng thối lui xích ô chỉ cảm thấy phong vắt trên lưng ẩn vào không cô lang lại để cho hắn không dám có chút chủ quan liên phá quân mang người lại đ ổ i sát thần ma cư còn không có có đáp xuống đầy đất hắn trực tiếp hướng phương xa mà đi theo mạc vô hư ai tráng bọn người cùng với tiểu hát xuất hiện bắt đầu ngắn ngủn trong chốc lát mà thôi tình huống xoay mình chuyển lại không người dám tranh p h o n g người ở ngoài xa đám bọn họ đều bị sợ hai t h ả n p h ụ lúc này bầu trời chỉ thấy chín đầu nhỏ đi huyết long còn ở một bên nhỏ đi một bên bay về phía mạc vô hư trưởng ở bên trong mặc dù chúng dốc sức l i ề u mạng rẽ rủa cũng vô sự vô bổ hào quang chấp hiện ngự lòng đồ tại quỷ dị phệ huế y t luyện hồn thuật hạ rõ ràng triệu không hồi máu long mà u mộng điệp tại tiểu hắc vô hình công kích đến liên tục l ấ y mình lại nói tiểu hắc tuy nhiên bình thường không che đậy miệng không đáng tin cậy nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt còn chưa có không có lại để cho mạc vô hư thất vọng qua tựu i như hiện tại nếu không là nó xuất thủ k i ể m chế u mộng điệp mạc vô hư trong khoảng thời gian ngắn căn bản tựu không khả năng nhanh như vậy đem chín đầu huyết long khống chế được bỗng nhiên một hồi cười khanh khách chuyện lọt vào trong hai thanh âm tràn đầy mị hoặc nghe đi lên lại để cho người tìm lòng không được sinh ra một loại tê dại tận xương cảm giác mặc vô hư thoáng chốc cảnh giác chỉ thấy nguyên bản tại cả vùng đất cơ ngọc chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung l a n g không d a bước chân thành đi về hướng mặc vô hư vẻ mặt dáng tươi c ư ờ i tràn ngập xuân ý m ở miệng nói ra công tử ta chính là trầm tinh thiên vực thần nữ môn cơ ngọc hôm nay nhìn thấy công tử như thế thần võ thật sự là tam sinh hữu hạnh thần nữ môn mặc vô hư lặng yên nói hắn còn nhớ rõ thần nữ môn lý quý lan tuy nhiên cùng lý quý lan từng có kiểu diễm nhưng cái kia hoàn toàn là một hồi ngoài ý mớn mà lý quý lan một thân đạo cô cách văn mặc trong trẹo nhưng lạnh lùng vô song giống như không ă n nhân gian khói lửa giống như hoàn toàn không giống cơ ngọc mặc vô hư không có cho chút nào để ý tới trong lòng của hắn tin h tưởng đúng lúc này xuất hiện người tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ thừa dịp tiểu hát tấn m á n h công kích du mộng điệp chi tế gấp rút luyện hóa chín đầu huyết long ta một cái con gái yếu tớ không cẩn thận tiến nhập vạn vực chiến trường tại đây đại chiến mấy ngày liền địa phương sinh tồn quá mức không dễ nếu như công tử không ngại ta nguyện phụng dưỡng tại công tử tả hữu can đoan lại để cho công tử thể sắc và tinh thần sung sướng mong rằng công tử thành toàn dù cơ ngọc nói tiếp ý trong lời nói không khỏi là m người miên man bất định ý nghị kỳ quái mà nàng thần sắc trên mặt chầm rãi b i ế n hóa đợi sau khi nói xong đã là đ i ể m đạm đáng yêu bộ rắn rồi nhìn về phía trên lại để cho người nhịn đau không được tiếp muốn hộ nàng trong ngực ta chú ý nhưng mà mạc vô hư lại lạnh lùng tốt h không biết xấu hổ viết không dương tử n ạ c phu nói trên mặt có vài phần trắng ghét tuy nhiên cách xa nhau được xa vốn lấy tu vi của nàng mà nói cơ ngọc mà nói nhưng lại nghe được rành mạch không chỉ, chỉ là nàng trên trời dưới đất tất cả mọi người nghe thấy được cơ ngọc không e rẻ tựa hồ căn bản là không quan tâm người khác cái nhìn ha ha nữ nhân a vạn thanh nhìn dương tử n ạ c liếc sau lắc đầu cười nói đón lấy dẫm trận tại chỗ liền hướng mạc vô hư đi đến đỏ tươi cánh hoa thoát hiện m ạ n thiên phi vũ cơ ngọc hay là sở sở bộ dáng đáng thương đến mạc vô hư hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài vạn thanh xa xa mở miệng nói gặp lại lại giống như đã từng quen biết chưa từng quen biết đã tư tư từ. cơ cô nương tại hạ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu hôm nay nhìn thấy ta cái này khỏi yên lặng tâm phán phất đột nhiên nên đón gió xuân lại để cho nguyên bản hoàng vũ thế giới gặp đồ sách l ụ ta tâm huyết nội nào mặc vô hư chú ý nhưng ta không ngại hoan nên cô nương dựa sắt vào nhau thân thể của ta bên cạnh. Trời biết một thật trên mặt tràn thâm tình, không có một tia lộ ra nói lại tia Đợi đạo đầy hắn hay không nhưng hắn không mà làm có có câu ra lộ sự, vẻ. dù ứ t lướt qua tiểu tại trượng lời lại. về vô vô v sau, qua xa, hắn hắc, khoảng cách mạc vô hư không xa, mà cơ ngọc tại mạc vô hư có hơn ngọc ngừng đã mạc cơ mạc có Cả mà n còn không biết là mạc vô hư người xôn g đất, trước biết lúc là mạc hư khiếp vô xao, sao ợ có chi, kinh ngạc có chi, khó hiểu cũng có khó kinh hiểu hắn. Dù s mạc vô hư năm đó lưu lạc tiến vô gian q u ỷ vực sự tình lúc ấy t i ể u truyền ra nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại vạn vực chiến trường hơn nữa thực lực cao t u y ệ t liền u mộng điệp đều có xu thế không để lại đây hết thể đối với lúc trước cũng không biết là người của hắn mà nói quá mức ngoài ý mẫn rồi về phần vạn thanh lời mà nói lúc này đã bị rất nhiều người xem nhẹ mặc dù hắn miệng đ ầ y lời tâm tình cùng mà nói nhưng hiện tại đối với đại đa số người đến nói cũng không trọng yếu mọi người nhịn không được nhao nhao suy đoán mặc vô hư là như thế nào theo vô gian quỷ vực đi ra hay sao vô gian quỷ vực lại có cái gì tại mặc vô hư trước kia vô tận t u ế nguyệt ra chưa từng có người nào nghe nói qua hoặc là đã từng gặp có người theo vô gian quỷ vực còn sống đi ra cái này không phải do bọn hắn không hiếu kỷ phỏng đoán mà dừng lại cơ ngọc biến sắc sở sở bộ dáng đáng thương lập tức biến mất không thấy gì nữa lấy mà mang chi chính là vẻ mặt tới cười chỉ là cái kia cười đã có tí ti mị thái cộng thêm nàng một thân sa mỏng nhìn về phía trên vũ mị cực kỳ tràn đầy hấp dẫn đối với vạn thanh nói như hoa y hệt nam tử ngươi là tỉnh thánh vạn thanh ai vạn thanh thở dài đã đến phụ cận không có đi quản đàng tại toàn lực thi triển vệ huyết luyện hồn thuật mạc vô hư mà là đi về hướng cơ ngọc thần xác thoắng cái trở nên rất là cô đơn nói thế nhân b u ồ n sưng ta vực này phạm phu tục tử làm sao có thể xưng là thánh Thật, ta cũng chỉ là muốn tại vạn đầy trời h chỉ t ta tại t cũng muốn vạn là phất phới đỏ tươi giữa cánh hoa phản phất đang tại phát sinh tình thâm ý cắt mỹ hảo tình yêu câu chuyện như hoa nam tử tràn ngập tình thâm trong mắt chỉ có nàng ôn nu ánh mắt như muốn đem trong mắt bộ dáng hòa tan chậm rãi chậm rãi vươn tay như muốn mơn trớn mái tóc của nàng chạm đến gương mặt của nàng r á t ngọc thủ của nàng sau đó chạy chân trời xa xăm nữ tử mang theo tí ti mị thái dáng tươi c ư ờ i không thay đổi tại vạn thanh rối ra tay đụng phải nàng trước kia lập tức bước ra bay ngược cười khanh khách nói không hổ là tỉnh thanh n a trong thiên hạ có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản được ngươi làm bộ thâm tình phô cờ đột nhiên vạn thanh há m ồ m nổ ra một n g ụ n máu tươi tại múa vũ động đỏ tươi giữa cánh hoa bay là tả nhưng hắn thần sắt trên mặt không có chút nào biến h kinh ngạc nhìn xem bay ngược cơ ngọc nói vì cái gì vì cái gì của ta thâm tình trong mắt ngươi là làm bộ chẳng lẽ muốn ta móc ra ta cái này ba thốn tâm hồn thiếu nữ cho ngươi xem ngươi mới có thể ngừng chú của ta phương viên dứt lời tay v ô ngực trong lòng giống như có ngàn vạn đau xót tràn đầy đau lòng bộ dáng giờ khắc này tựa hồ tình tổn thương liên tục giờ khắc này phản phất đã mất đi nhất định cả đời g i à n g buộc giờ khắc này trên trời dưới đất mọi người cũng khó khăn biện thực cùng giả cơ ngọc không đáp cười khanh khách bốn phía chuyên g a t hoa, vòng vòng hoa, hoa chết tiệt mạc n h l vô hư ngươi nhanh lên a xa xa tấn manh phiên cánh tiểu hh lớn chỉ thấy u ngộng điệp chất động giữa né qua vô hình công kích đồng thời dồn thẳng vào gần mạc vô hư mà ngự long đồ chặt chẽ tung bay tại nó một bên xem hắn bộ dáng lại là muốn ép gần ngăn cản mạc vô hư luyện hóa huyết long đúng lúc này trên trời dưới đất đột nhiên vang lên tiếng tụng kinh lại để cho cơ ngọc tiếng cười yếu ớt rất nhiều chỉ thấy quang bằng hòa thượng tản ra phật quang đặc không mà đến nhưng mà tại tiếng tụng kinh ở bên trong u ngộng điệp lại không có thụ ảnh hưởng gì tiểu hắc vô hình công kích tuy nhiên hung m ánh nhưng nó tổng có thể t r á n h qua thoáng qua đến mặc vô hư cách đó không xa trên người đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng âm u cánh hướng mặc vô hư mánh liệt chấn động thoáng chốc mặc vô hư trên người kim quang tăng vọt kinh thiên chiến ý nhất thời nhưng hắn vẫn bỗng nhiên nhắm mắt trong n h y mắt chỉ cảm thấy giống như có một hồi thanh phong theo bên cạnh xe qua bị cường đại chiến ý ngăn cả tiếp theo trong nháy mắt lại trận mắt lúc chỉ thấy nguyên bản mỗi một đầu đều dài đến mấy trăm t r ư ợ n g chín đầu huyết long đã vô hạn thu nhỏ lại như từng đạo huyết điện giống như chui vào hắn thi chiến phệ huyết luyện hồn thuật cái tay kia ở bên trong theo kinh mạch cho đến đan đ i ể n khí hải trong b à n h phiêu tại u mộng điệp bên cạnh ngự long đồ đ ố n g nhiên bạo thoái nhưng mà mạc vô hư lại không nhiều l i ế c mắt nhìn trên người loại k i q u a n g tay cầm xích huyết đao đột nhiên chém về phía u mộng điệp và n h đúng lúc này đột nhiên một tiếng to lớn nổ vang thiên địa chấn động đại điệu run dày dữ dội chỉ thấy tựa như một tòa đại thành thần sắc ma cứ rốt cục đắp xuống. mặc vô hư bọn người dù cho thân trên không trung cũng không kịp thần ma cư cao lớn đứng vững kiến trúc một nửa cao hắn hùng vi trình độ giống như không ứng thế gian có u ngọc điệp đ ố n g nhiên lách mình né qua mặc vô hư một đao rồi sau đó cánh vỗ giống như nhẹ nhàng nhảy múa giống như thoáng qua lui ra ngoài thật xa q u y một chương hai trăm bảy mươi sáu chính giải thần ma cư rơi xuống đất thiên địa n ổ vang hùng vi cao ngất kiến trúc trực chỉ xa tiên h giống như một tòa đại thành phương viên đất đai cực kỳ rộng lớn nhưng cũng giống như nhất thể bên ngoài kiến trúc san sát tương liên phản phất là cao không thể chạm tương thành dùng tài liệu như sắc không phải vàng giống như đã không phải ngọc Khó có thể phân biệt không đường có thể tiến mà ở thần ma cứ đỉnh rơi xuống đất nổ vang vừa mới vang lên t i u dần hiện ra thành từng mảnh tán s á t bừa bãi tia chớp trong đó còn kèm theo từng đạo ánh lửa càng có á c phong từng cơn g à o thét xem xét đã biết tuyệt không phải thiệt vật chỉ có tại mạc vô hư bọn người phương hướng có hai miếng đại môn rộng trăm trượng cao hơn hai trăm trượng giống như có lẽ đã thật lâu thật lâu không có mở ra đã qua ẩn chứa qua lại thời gian pha tạp cùng t u ế nguyện tăng thương đem làm đỉnh tia chớp tàn sát bừa bãi ánh lửa t o á n loạn áp phong gạo thét lúc hai miếng đại môn chậm rãi chậm rãi mở ra phảng phất gi cũng giống như mở ra vô tận thuế nguyệt đến mỗi năm trăm năm một lần thời gian độ khẩu u ngộng điệp né qua mạc vô hư một đao lách mình lui ra ngoài thật xa nhẹ nhàng c h â n cánh nhìn như tại nhẹ nhàng ngày múa nhưng mà tốc độ kia lại như điện ánh sáng giống như nhanh chóng hướng thần ma cư đang gó khai mở đại môn bay đi mạc vô hư không có truy kích nhanh chóng dâm trận tại chỗ giữa tránh đi đ ầ y trời phất phới đỏ t ư ơ i cánh hoa đến vạn thanh bên cạnh nói có sao không lúc này cơ ngọc cũng ngưng cười thanh â m giống như tiên nữ vũ không chỉ là mua đến mị hoặc nhân tâm quá mức kiểu diễm lập tức phiêu nhiên mà đi mục tiêu đồng dạng là đang cuối cùng nàng còn quay đầu mặt mũi tràn đầy cười mà quyến rũ đối với vạn thanh nói tình thánh ngươi trình diễn được quá mức chân thật ta cực kỳ cảm động a phô cờ vạn thanh còn chưa kịp trả lời mạc vô hư đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó trầm giọng nói lợi hại một cái nhăn mày một nụ cười mị ý tận xương hắn nhìn như gần kề chỉ là đối với cơ ngọc thâm tình nói lấy lời tâm tình không có việc binh đao t ư ơ n g kiến cũng không có thần t h ô n g quyết đấu nhưng hai người tranh phong theo hắn nhất mở miệng trước nói ra gặp lại lại giống như đã từng quen biết, chưa từng quen biết đã tương tư câu nói kiêm h bắt đầu rồi trong đó hung h i ể m không thể so với việc binh đao tương kiến thần thông quyết đấu t h i ể u theo hắn lúc này trong quá trình nổ ra hai ngụm máu tươi t i ể u có thể dò m ộ t h a i chỉ là cuối cùng hắn hay là rơi xuống hạ phong cơ ngọc tự hồ chỉ là nhẹ nhàng mà n h ó m meo cười liền từ hắn cố ý chế tạo trong không khí dãy rủa đi ra ngoài hắn r ộ i ra tay p h ủ không đến mái tóc của nàng chạm đến không đến gương mặt của nàng càng không có r ắ c ngọc thủ của nàng mặc vua hư không biết rõ trong đó mấu chốt nhưng bạn thanh kịp thời ra tay giúp hắn về điểm này trong lòng của hắn đương nhiên tin tưởng hắn cũng sẽ không cho rằng cơ ngọc tiếp cận hắn thật sự muốn phụng dưỡng tại h vạn thanh hướng hắn lắc đầu cười nói lập tức m ạ n thiên phi vũ bay đ ầ y trời máu tươi cánh hoa cấp tốc thu nạp lúc này vang vọng trên trời dưới đất tiếng tụng kinh cũng dần dần yếu ớt chỉ thấy quang bằng hòa thượng đạp không đi đến bọn hắn cách đó không xa đối với vạn thanh nói a di đạp phật người sở dĩ sẽ bị nàng mỹ ý ảnh hưởng truy cứu căn nguyên hay là người lục căn chưa sạch thất tình khó tiêu hòa thượng người một khi vứt bỏ thất tình lục dụng chúng ta đây còn sống là vì cái gì mặc vô hư cau mày nói ha ha chính giải đang ở vạn trượng hồng trần ở bên trong nếu như không có thất tình lục dụng chúng ta đây làm mất đi tồn tại căn bản nhất ý nghĩ vạn thanh cười to nói hoa làm cười cái gì mấy người các ngươi nhanh cho ra ngăn chặn đại môn cơ hội tốt như vậy ra phải có thủ báo thủ có đ o á n b á o đ o á n xa xa tiểu hắc lớn tiếng nói dứt lời chỉ thấy nó đột nhiên c h ấ n cánh truy hướng cả vùng đất như một thanh tuyệt thế sát kiếm ra khỏi vỏ phong cầu bang mọi người mà lúc này thần ma cư đại môn đã mở ra một đầu khe cửa đương nhiên nói là khe cửa cũng chỉ là khách quan nó cao lớn mà nói kỳ thực có rộng vài trượng u mộng điệp cùng cơ ngọc trước sau chân vọt lên đi vào theo sát tại phía sau bọn họ nhưng lại t r ọ n minh điều mà mặt khác nguyên bản ở phía xa đang xem cuộc chiến mọi người cũng nhao nhao lớp hướng đại m ọ n trong đó có một người không có lập tức khởi hành tóc hoa dâm cùng m ặ c vô hư tóc không sai bị lắm gương mặt cũng là thanh niên bộ dáng mang trên mặt v à i phần tà khí ngang đầu nhìn nhìn không c h u n g mạc vô hư b ọ n người lại xa xa ngắm nhìn một cái c u ầ n bánh truy kích xích ấu phong cầu bang mọi người thấp giọng nói chật chật bó tay rồi vạn vực chiến trường từ xưa đến nay cách cục đều bị các ngươi làm rối loạn lại vẫn cả đàn cả lũ tiếp xúc kết phái trước kia có thể chưa nghe nói qua cái này lại để cho mặt khác người tiến vào sống thế nào nói xong hắn mới đi theo mặt khác rất nhiều người hướng đại môn mà đi ai cũng không có nghe được lời hắn nói trên bầu trời mặc vua hư gặp tiểu hắc bay ra liếc qua cả vùng đất phóng tới đại môn đám người thô sơ giản lược một tính ra thiểu cũng co vài ngàn người mà xa xa hoặc đại địa hoặc không chung còn có người không ngừng chạy đến hắn lông mày không khỏi nhăn càng sâu máng chết qua đen thiệt thòi ngươi nghĩ ra nhiều người như vậy ai dám ngăn chặn đại môn tựu i là m u ố n chết ha ha như thế nào không có ý định thử một lần nói không chừng ngươi đi đâu này vạn thanh cười nói vết máu ở khoe miệng tựa hồ cũng không có, có ảnh hưởng đến hắn ta còn muốn còn sống đi ra ngoài mặc vua hư cũng không muốn cùng tất cả mọi người là địch trả lời được tương đương dứt khoát hắn là tự nhiên biết hiển nhiên hiện tại gần k ề mới hư niết thất trọng này g mà thôi tuy nhiên trước kia có thể vượt biên mà chiến nhưng bây giờ đang ở cái này vạn vực chiến trường thật đúng là khó mà nói chủ yếu là bởi vì như muốn nghiền nát rồi lại không thể phá vỡ đỉnh hiện tại căn bản không là hắn đang dùng một lát trước cùng u mộng điệp đại chiến nhìn như hắn chiếm hết t h ư ợ n g phong nhưng hắn rất hoài nghi u mộng điệp cũng chưa cùng hắn toàn lực tương chiến a di đạo phật nơi này là vạn vực chiến trường hết thệ còn cần coi chừng rất nhiều người cũng không có xuất thủ trong đó những cái kia vốn nên năm trăm năm trước tựu người tiến vào hiện tại thiểu cũng có thể ngưng xuất đại đạo nguyên đan rồi không thể không đề phòng quan g bằng hòa thượng nói mặc v ô hư nhẹ gật đầu nói xác thực có lẽ chú ý lời còn chưa nói hết đột nhiên dị biến lại lên chỉ thấy xa xa không trùng có hai người đại chiến không ngừng mà lại chiến mà lại đi nhanh chóng mà đến trong đó một thanh niên nam tử mày kiếm anh tuấn sắc mặt như bao gọn ánh mắt như kiếm trong tay một thanh tạo hình kỳ lạ cổ sơ trường đao liên tục mánh lượt chạm vô hình trong hư không đầu đầu thật nhỏ khe hở cấp tốc thoáng hiện một phương hư không phảng phất đều tại dưới đao của hắn trở nên phá thành mảnh nhỏ khắc tầm thường của mánh mà tên còn lại nhưng lại một người trung niên nam tử xem xét đã biết do thuộc về 500 năm trăm n ă m chức nên người t i ế n v à o trong tay một thanh trường kiếm đạo đạo kiếm khí lăng l ệ ác liệt cực kỳ đoạn không chạm đoạn thiếu vũ mặc vô hư nói trong mắt tinh quang loại lên trong nội tâm rất là giật mình tiểu hắc ở chỗ này còn không thể xé rách hư không đoạn thiếu vũ có thể đem hư không c h ả m liệt tuy nhiên khe hở không lớn không cách nào cùng ở bên ngoài so sánh với nhưng đã đủ để chứng minh sự cường đại của hắn hơn nữa rõ ràng lực gáp cùng hắn tương chiến trung nhân nhân tại hai người đại chiến sau l ư n g k ô n g trung đi theo một đám người quan sát giữa lẫn nhau bảo trì khoảng cách nhất định đều tại lẫn nhau để phòng lấy tại vạn vực chiến trường ai cũng không dám xem thưởng đ à o mắt hai người đã gần đến bay thẳng hướng thần ma cư lại môn cũng không có cùng mạc vô hư bọn người gặp nhau một chỗ mà mạc vô hư bọn người thân trên không chung nhìn xem ai cũng không có nhúng tay mắt thấy hai người một đường đại chiến tiến vào thần ma trung tâm đi theo đám bọn hắn một đoạn đang xem cuộc chiến người đồng dạng theo sát phía sau đột nhiên một giọng nói truyền vào mạc vô hư trong hai nói coi chừng hạ thừa hạo thanh âm này có vài phần quen thuộc hơn nữa chỉ truyền nhập một mình hắn trong hai mạc vô hư cùng đoạn thiếu vụ không nớt bái kiến một lần nghe xong cũng biết là thanh âm của hắn thoáng chốc mạc vô hư ánh mắt ngưng tụ sắc cơ đại thịnh đồng thời trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm bất hảo năm đó ở đoạn không thành thiên táng đài cùng hạ thừa hạo một trận chiến kết quả hạ thừa hạo liều lĩnh vận dụng không cách nào khống chế tuyệt kiếm cuối cùng lại để cho hắn lâm vào tuyệt vọng tâm nguyên mà hạ thừa hạo chính mình bị tuyệt kiếm cắn trả sinh tử tồn vong sáp bị một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay lớn mang đi lúc ấy sống hay chết ai cũng không biết là bị ai mang đi cũng không có người biết rõ những năm gần đây này càng không có một tia tin tức liên quan tới hắn hiện tại bị đoạn thiếu vũ nhắc tới và mặc v u hương nghĩ đến rất nhiều hạ thừa hạo hiển nhiên còn chưa chết hơn nữa tiến nhập vạn vực chiến trường nghe đoạn thiếu vũ trong lời nói ý tứ, tựa hồ còn trở nên rất nguy hiểm mà bây giờ không cần nghĩ cũng biết năm đó mang đi hạ thừa hạo nhất định là đoạn không thành gây nên nếu không đoạn thiếu vụ không có khả năng biết do đã biến mất nhiều năm hạ thừa hạo tin tức đúng lúc này một mực dừng lại tại viễn không dương tử nặc chu điểu lân ứng bay vút tới dương tử nặc gặp mặc vô hư sắc mặt khác thường không khỏi hỏi vô hư làm sao vậy sư tỷ không có việc gì mặc vô hư lắc đầu đón lấy lại đối với vạn thanh các loại có người nói ta cùng sư tỷ của ta đừng đội tiến vào thần mạc c hai vị sư huynh của ta cũng còn không có nhìn thấy không biết bọn hắn sống hay chết các ngươi lâu này phó hiên di không dễ dàng như vậy cái chết người yên tâm đi vạn thanh nói không trước đó ta cũng cho rằng như vậy nhưng hiện tại ta thực vì hắn lo lắng mặc vô hư nói vì cái gì vạn thanh chỉ cảm thấy kỳ quái d ư ơ n g tử nặc cùng quang bằng hòa thượng cũng bởi vì hạ t h ừ a hạo hắn còn sống hơn nữa tiến nhập vạn vực chiến trường đoạn thiếu vũ vừa mới truyền một câu cho ta nếu như sư huynh của ta gặp được hạ t h ừ a hạo tuyệt đối là sinh t ử át chiến sống hay chết khó có thể quyết đoán mặc vô hư nói ngữ khí ngưng trọng nói xong vạn thanh thoải mái hạ thờ hạo còn sống hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn nói năm đó t i ể u hoài nghi hiện tại xem ra quả nhiên là đoạn không thành người cứu đi hạ thừa hạo bất quá đoạn không thành muốn làm gì vậy đoạn ngạo thiên làm như đoạn không thành thành chủ hắn cũng không có chăm sóc người bị thương bồ tát tâm đ i ệ m a di đà phật có lẽ cùng một đời tuổi trẻ thực lực đạt trình độ cao nhất người không thể tại thiên táng đài bên trên đại chiến có quan hệ quan g bằng hòa thượng nói vọng thêm suy đoán không có dùng chúng ta chỉ có còn sống đi ra ngoài không ngừng trở nên mạnh mẽ chân tướng một ngày nào đó sẽ bị chúng ta biết đến mặt vô hư nói hoa hoa hoa n g nhiên tiểu hắc vội vàng tiếng kêu to từ xa không chuyển đến ngay sau đó nói mặc v ô hư mau tới hỗ trợ ngay vậy mặc v ô hư vội vàng đối với dương tử nặc nói sư tỷ ta đi xem chờ ta trở lại rồi sau đó không đợi dương tử nặc nói chuyện hoặc là gật đầu lập tức liền hướng tiểu hát chỗ phương hướng phóng đi chỉ là vừa x u ấ t năm trượng vừa nghĩ tới vạn thanh bọn người khả năng lập tức t i ể u muốn đi vào thần ma cư các nơi lại không ngừng có người đến đ ộ c lưu dương tử nặc một người ở chỗ này trong lòng của hắn sinh ra đau buồn âm thầm xét thấy này trên người bỗng nhiên dâng lên vài thanh khí nháy mắt hoa xuất phân thân đảo ngược trở về thủ hộ tại dương tử nặc bên n g hắn bản tôn lại không ngừng như ánh sáng giống như điện giống như cấp tốc phóng tới tiểu h á c phó hiên di cùng lăng vân sinh tử chưa biết hắn là thật tâm không hy vọng dương tử nặc tái xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhưng mà vạn thanh thấy vậy c ư ờ i trêu ghẹo nói thật sự là ao ước sát người bên ngoài a ta p h ả n phất thấy được tình yêu bông hoa tại lặng lẽ tách ra ngay vậy dương tử nặc mắt trắng không còn chút máu nói sư mội của người đến, đến rồi q một chương hai trăm bảy mươi bảy ta bản phu quân mặc vô hư tốc độ cực nhanh như ánh sáng giống như điện hóa xuất phân thân thủ hộ tại dương tử nặc phía sau người đảo mắt đến tiểu hắc cách đó không xa chỉ thấy tiểu h ắ t lúc này cũng không có thay đổi lại nhìn về phía trên cùng một cái bình thường quạ đen không có bất kỳ khác nhau hai cánh đang tại hướng cả vùng đất rất nhanh loạt phiến vô hình công kích rậm rạp chẳng c h ị n mà ở cả vùng đất ánh vào mạc vô hư trong mắt cảnh tượng lại để cho hắn lông mày cao chặt chỉ thấy vô số thực bị điên cùng sinh trưởng lan tràn giống như nộ hải như cùng chiều như muốn đem hết t h ể đều bao phủ tại nó sóng cả xuống tại tiểu h ắ t vô hình công kích đến bạo tiếng nổ liên tiếp không ngừng bốn phía t r u y ê n đền ra thảm thực vật tạc toái văng khắp nơi khắp nơi bay tán loạn nhưng chúng sinh trưởng tốc độ quá nhanh trước một khắc tạc、toái. tiếp theo trong nháy mắt t i u khôi phục mặc kệ tiểu h ắ t công kích như thế nào dày đặc lại như là hướng trong b i ể n rộng ném thành đầu tại ngập trời gợn sóng ở bên trong liên ý cùng gợn sóng mấy có thể không đáng kể liên phá quân dẫn theo phong cầu bang mọi người đã bị dìm ngập tại cả vùng đất màu xanh lá trong b i ể n rộng không thấy chút nào b ó n g dáng mặt khác rất nhiều chạy đến thần ma cứ người ngừng lại sau lại cao cao bay lên có người mang trên mặt d ị sắc có người chứng kiến tiểu h ắ t sau mặt mũi tràn đầy hận ý chỉ là cũng không có người lập tức xuất thủ mà có người hoàn toàn không để ý cho bọn hắn mà nói lại có một hồi trò hay xem còn có một chút người ngừng cũng không ngừng từ không trung s ẹ t qua vẹn vẹn là hướng cả vùng đất nhìn mấy lần bay thẳng hướng thần mà cư đại môn chuyện gì xảy ra mặc vua hư khắp nơi nhìn quét một vòng sau hỏi hoa một linh tộc một nhan cùng một chân cùng xích nham tộc xích ố liên thủ rồi liên p h á quân bọn hắn còn ở bên trong nhanh lên đậu thủ tiểu hắc rất nhanh nói ra công kích không ngừng ngay vậy mặc vua hư lông mày không khỏi nhăn càng sâu cả vùng đất vô số thảm thực vật sinh trưởng được quá mức điên cuồng cấp tốc lan tràn có che khuất bầu trời xu thế căn bản nhìn không tới phong cầu ba mọi người không có đường nào trong trước mắt mặc vua hư gặp cự nhân khí thế hung hùng dưới chân liền đạp mấy bước đạp thiên bộ hạ nổ vàng dùng trời trong hư không tạo nên vô hình như sóng gợn sóng mà chính hắn lập tức cất cao một khoảng cách lập tức trên cao nhìn xuống như thiệm điện hướng hai cái cự nhân bước ra bước thứ bảy bước thứ tám rầm rầm hai tiếng vang lớn chuyển ra hai cái cự nhân lúc này bạc toái mảnh vụn bắn ra bôi phía Tiểu hát vội cánh thân. vàng vùng cánh bảo vệ bản bảo mà mặc vô hư dưới chân không ngừng đạp thiên bộ bước thứ chín bước thứ mười hướng đại địa liền đạp chỉ một thoáng hư không bạo động đại địa luôn xuống điên cùng sinh trưởng thảm thực vật từng mảnh bạo thoái qua trong dây l á t phương viên và i dặm trở thành một mảnh chân không khu vực đạp thiên bộ phảng phất thật có thể đạp thoái cao thiên đồng dạng uy lực tuyển luân mặc vô hư từ khi có thể thi triển bước thứ chín cùng bước thứ mười sau càng là thuận buồm xuôi gió nay một màn lại để cho những cái tía cao cao bay lên nhân thần sắc đại biến nhưng là gần kệ mấy hơi thở qua đi cả vùng đất điên cùng sinh trưởng thảm thực vật càng làm bạo thoái và giảm lôi vào hơn nữa lan tràn s u thế không có một tia dừng lại ý tứ mặc vua hư không khỏi xa xa hướng thần ma cư phương hướng nhìn thoáng qua chỉ thấy vô số sinh trường t h n g thực vật giống như mãnh liệt nội trào đã nhanh đến thần ma cư cửa ra và o rồi ý niệm thoáng chốc k h ẽ động không lâu mới bị hắn luyện hóa chín đầu huyết long đ ố n g nhiên bị hắn phóng ra tựa như chín đạo huyết sắc điện quang theo vùng đan điền kích x ả n xuất lập tức t r ư ớ n g đến mấy trăm trượng lớn nhỏ ngẩng đầu g à o rú âm thanh động kiểu thiên u ngộng điệp ngự long đồ có người kinh nghi chín đầu huyết long đúng là hiếm thấy liếc có thể nhận ra chẳng lẽ u ngộng điệp chết trận rồi hạ và không thì ngự long đ ộ như thế nào sẽ trong tay hắn? c ũ nhưng g người có à n nghi、hoặc. Những đầy hoặc. về sau ờ i c ă bản n k h ô biết đầu huyết chín long đầu là mà c cứ vô hư cứ thế m theo ưu mạc o toái, từ nay về sau thế gian nay này không sau về ò n Nhưng có. mạc mà vô hư lúc này tâm thần đại trấn cựu thiên huyết long lại ẩn ẩn có không thể không cảm giác trong lòng giật mình ý niệm mánh liệt động vội vàng gọi trở về trong đó năm đầu căn bản không có ngoài ý muốn nổi lên ngũ long huyết long thoáng qua lại hóa tiểu chui vào hắn đang điền khí hải ở bên trong nhưng là lại để cho hắn kinh hãi một hồi năm đó vừa đạp vào tu hành đạp không lâu dựa vào phệ huyết luyện hồn thuật luyện hóa phi thiên mãn g hồn thiếu chút nữa cắn trả hắn ký ức hãy còn mới mẻ gọi trở về năm đầu huyết long về sau vẹn vẹn có bốn đầu tại bên ngoài hắn mới cảm giác tâm thần tầm đó có đầy đủ khống chế lực đồng thời hắn phát hiện huyết long tuyệt không dừng lại không lâu cùng hắn đại chiến lúc thực lực mà là un mộng điệp căn bản không cách nào phát huy ra ngự long đồ uy lực mới khiến cho hắn có thể thừa dịp c h i kỵ đương nhiên phệ huyết luyện hồn thuật bá đạo là nguyên nhân chủ yếu quỷ dị khó lường huyết trâu cho công pháp của hắn đơn giản trực tiếp thô bạo hơn nữa còn lộ ra tà dị luyện m ạ c vua hư không có mảnh nghĩ tiếp bởi vì nhiều năm như vậy xuống hắn biết rõ mảnh nghĩ tiếp cũng không có kết quả ý niệm lại động k h ô n g chế bốn đầu huyết long hung ác điên cuồng nhảy vào cả vùng đất thảm thực vật giữa tàn sát bừa bãi một đường thế như t r ẻ tre bốn đầu huyết long tựa như bốn đạo vừa thô vừa to hết u y sắc mũi tên nhọn những nơi đi qua thảm thực vật lộn sụt vái nhưng mà đúng lúc này m ạ c vua hư phát hiện điên cuồng sinh trưởng thực bị đột nhiên ngừng lại mà lan tràn phạm vi thành phiến mấy ngày liền giống như một mảnh màu xanh lá đại dương mênh n ô n g đã chạm đến, đến thần ma cư xa, xa xem xét thần ma cư giống như là một tòa đứng vững tại vô biên trong rừng rậm liền cửa ra vào đều tựa hồ cũng bị che đậy có ba đạo thân ảnh theo dày mật trong rừng rậm lách mình mà ra lập tức tiến vào thần ma trung tâm mặc vô hư trong mắt tinh quang l ó e lên hắn thấy rõ ràng đúng là xích ô một chân một nhan ba người muốn đuổi theo k í c h dĩ nhiên không kịp tiếp theo trong nháy mắt theo một nhan cùng một chân tiến vào thần ma cư chỉ thấy vừa mới trưởng thành vô biên rừng rậm cấp tốc héo rũ trong nháy mắt tựu p h á n phất đã qua một cái luân hồi khắp thời gian dài có cây ô vàng lá rụng n h o nhao sau đó đều khô héo nhìn không tới một tia lục ý trong tháng chốc đạo mắt trước kia hết thể đều là một hồi ả o giác một giấm mập đ ỗ n g nhiên liên tiếp bạo tiếng nổ vang lên chỉ thấy khô heo trong rừng rậm t h a n h ánh sáng màu đỏ mang lập lòe làm đằng cây khô lộn sột thoái một đội toàn thân màu đen chiến giáp người hướng thần mà cư phương hướng còn bánh một tiếng trong đó sen lẫn lâm việt tiếng quá t mắng nhưng lại nói chết tiệt m ộ t linh tộc một ngày nào đó ta phong cầu bang muốn tới thiên linh thiên vực đem thiên linh m ộ t chém phong cầu bang cao cao bay lên mọi người đều bị quen biết phong cầu bang uy danh sớm đã t r u y ề n ra âm thầm đã có người hư lệnh rất là khinh thường mà mạc vô hư vui vẻ lập tức gọi trở về bốn đầu huyết long hô lớn lâm đại ca rồi sau đó lách mình là đến bọn hắn phía trước không phong cầu bang mọi người bỗng nhiên dừng lại phía trước liên phá quân trong tay chiến mâu quét qua héo rũ rừng rậm lập tức bị thanh để chống một miếng đất lớn vương liên phá quân lâm việt a tráng d ư ơ n g mắt vừa nhìn ngay sau đó ba trên thân người chiến giáp từng mảnh chóc ra biến mất lâm việt đại cười ra tiếng nói ha ha h o a n g tịch tiên vừa cám tinh từ biệt cái này đều đã bao nhiêu năm ca mấy cái rốt cục vừa nặng g ặ p rồi trên mặt có vài phần giữ tận thật dài vết xẹo như trước hoa tiểu hắc khó nghe tiếng kêu to không thích hợp nghi văng lên chỉ thấy nó bay thấp mặt vô hư đầu vai a quán hận chằm chằm vào ba có người nói ba người các ngươi cho ra nghe cho kỹ l ừ a dối ra đến cái này chết tiệt địa phương đến sổ sách làm như thế nào tính toán ngươi còn có thể coi là ta một chút cũng không ngại quạ đen thịt khó ă n a tráng cười ngây ngô nói bộ dáng rất người vô tội chỉ là trong lời nói ý tứ lại đem tiểu h ắ c tức giận đến thiếu chút nữa thổ hết u y ngốc đại cá tử coi c h ừ n g ra và nát miệng của ngươi tiểu h ắ c đơn cánh điểm chỉ a tráng tức giận cực kỳ mà nói tại đây không phải vạn vực chiến trường sao chẳng lẽ ta nhớ lầm rồi hả a tráng giả bộ như mờ mịt nói hoa hoa tiểu hát tại mạc vô hư đầu vai nổi trận lôi đình nếu như tại đây không phải vạn vực chiến trường nếu như tại đây hư không có thể xe rách nó cần phải c u ồ n g hành hạ a tráng không thể nhưng là hiện tại nó thật đúng là cầm a tráng không có biện pháp tại vạn vực chiến trường ở bên trong nó đã mất đi lớn nhất dựa vào mặc v ô hư lắc đầu cười cười hoàn toàn không có để ý tiểu h ắ c t i ự u cái này đức hạnh những năm gần đây này một điểm không biến hắn rành mạch lách mình đến về sau phảng phất về nhà đồng dạng cùng liên phá quân mấy người một phen trường đàm đàm hắn những năm này sự tỉnh đàm bọn hắn những năm này sự tỉnh lúc này trong quá trình lúc trước dừng lại phi trên không chung người trước, trước sau sau nhao nhao hướng xa xa đứng vững thần sắc ma cư mà đi mặc dù có chút người hận phong cầu bàng cùng tiểu hát tận xương nhưng lúc này cũng không có người nộ sát hướng bọn hắn mà mạc vô hư biết được nguyên lai cùng hắn theo vô gian quỷ vực đi ra hai mươi mấy người người có mấy cái đến bây giờ cũng còn không có tìm được mà cùng liên phá quân bọn hắn cùng một chỗ vào phong cầu ba người n g đồng dạng có mười cái không có tìm được hơn phân nửa đã đã chết theo đi ra tử mang tinh không sai biệt lắm bốn trăm n g ư ờ i đến bây giờ phong cầu bàng cũng chỉ có một trăm bốn mươi ba người rồi trong đó còn kể cả liên phá quân lâm việt a trắng cô lang bốn người giảm quân số gần hai phần ba thực tế dùng tại hoàng tịch thiên v ừ cám tinh lần kia chết mất được thảm trọng nhất đây là bởi vì mỗi người đều có phảng phất không thể phá vỡ chiến giáp tương hậu nguyên nhân nếu không người sống sẽ càng thiểu nhưng người còn sống sót tu vi đều đã nhận được rất lớn tăng lên chiến lược không giảm trái lại còn tăng điểm này theo bọn hắn cùng chiến trọng minh điều xích ô song giác giao long có thể nhìn ra mà lần này liên phá quân đồng dạng sẽ mang theo phong cầu bang hơn một trăm người tiến vào thần ma cư về thần ma trung tâm sẽ có như thế nào sinh tử đại chiến mặc vô hư cũng không phải rất rõ ràng bất quá ngay cả phá quân bọn người biết được thần ma trung tâm sẽ có đại chiến nhưng không phải cùng tất cả đại người của thiên độ chiến hơn nữa mỗi người đối thủ đều bất đồng chỉ có vượt qua mới có thể nhìn thấy lên trời đường cụ thể tình huống như thế nào chỉ có tiến vào mới biết được không thể không nói phong cầu bang mọi người cùng tất cả đại thiên vực những người khác có rất lớn bất đồng những người khác có sư môn trưởng bồi cáo chi vạn vực chiến trong sân hết thảy nhưng bọn hắn hết thảy đều cần nhờ chính mình thăm dò mà mặc vô hư bởi vì lưu lạc tiến vô gian q u ỷ vực đối với vạn vực chiến trường biết phi thường có hạn biết rõ đều là người khác cho hắn nói trước mắt mới chỉ cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ từ lúc người sống mộ cùng vô cực động hàng lâm mở ra trước kia hắn từng hỏi thăm tại thần nữ môn lý quý lan nhưng bởi vì lúc ấy không muốn cùng lý quý lan có qu c h mộ, một, một câu đơn giản cực kỳ lời nói cùng lần trước bọn hắn tại hoàng tịch thiên vừa cám tinh gặp lại lúc theo như lời nói đồng dạng nhưng trong đó lại đã bao hàm quá nhiều sau nửa canh giờ một đoàn người đến thần ma cư cửa ra vào chỉ thấy hai miếng đại môn lúc này đã hoàn toàn mở ra vào trong nhìn lại nhìn không tới cuối cùng lại càng không biết trong đó bộ dáng mặc v ô hư phân thân dương tử nặc vạn thanh vẫn còn cửa ra vào chờ đợi quét sạch bằng hòa thượng chu điểu lân ưng đã đi đầu tiến vào chật chật gần mấy từ ngàn năm nay phong c ầ u bang là tất cả đại thiên vực lớn nhất chuyện xấu không khỏi ở bên ngoài khắp nơi tàn sát bừa bãi sau có thể bình yên vô sự dù cho đến vạn vực chiến trường y nguyên có thể ngật đứng không ngã vạn thanh nhìn xem đến gần liên phá quân bọn người nói ha ha tình thánh từ khi tại h o a n g tịch thiên vực ám tinh từ biệt về sau qua nhiều năm như vậy có thể đều không có nghe nói qua ngươi phong lưu sự tỉnh rồi như thế nào ngươi chẳng lẽ hoàn lương rồi hả lâm việt nháy mắt ra hiệu đối với hắn cười nói nhưng mà vạn thanh lại nghiêm sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng nói ta bản phu quân tình thánh danh sưng là hoàn toàn tự là đối với ta vũ an từ đầu đến cuối ta nội tâm phương viên cũng chỉ dung nạp ta sư m ộ i một người trước kia là bây giờ là về sau cũng thế dù cho thiên địa sụp đổ luân hồi tắt ta sư m ộ i y nguyên trong lòng ta vinh trú như thế đợi đợi kết tiếp thẳng đến thời gian cuối cùng ách mặc vô hư lâm việt kinh ngạc mà ngay cả tiểu h ắ c cùng liên phá quân cùng với a trắng đều cảm thấy ngoài ý mớn bọn họ cũng đều biết vạn thanh t ỉ n h thánh danh xưng là tuyệt không phải không có lựa thì sao có khói nhưng vạn thanh lúc này lại nói rất đúng nhận thức thực tốt giống như trước hết thệ thật sự là bị người vu hoan đồng dạng chỉ có dương tử nặc mang theo ý vị thâm trường vui vẻ ánh mắt trốn ngắm nhìn quét giống như đang tìm cái gì người nhé sư minh ngươi nói được sư mội trong nội tâm rất cảm động a thiên địa sụp đổ l u â n hồi tắt đời đời kế i p k i ế p thời gian cuối cùng nhưng là ngươi vì cái gì vứt xuống ta chạy tới người sống mộ lâu này đúng lúc này chỉ thấy xa xa sư muội đó là ngoài ý mớn cái kia hoàn toàn là ngoài ý mớn ta tiến vạn vực chiến trường tựu đi khắp mọi nơi t h m ngươi toàn bộ là vì gặp được cái này chết tiệt quá đen gặp phải lôi kéo ta giúp nó sát nhân không nghĩ tới tại người sống mộ chậm trễ ba năm vừa ly khai người sống mộ ta liền lập tức đến nơi đầy chờ ngươi ta biết ngay sư muội nhất định sẽ xuất hiện v ạ nhưng t a n buộn nói. Hắn h thích h bệ giải c a c ù quăng bằng bọn hắn cùng mà ộ t tiến chỗ v o loại thần chính ma cư các là vì các loại sư mội hắn mà ta bản phu quân nghiêm ta t bản quân phu ú còn rất rõ rồi đấy. túc một biết nghiêm phen nói hiển nhiên là biết rõ sư mội hắn đến rồi mới nói đấy. À. Nhưng mà sư mội hắn Hoa! mội mới mội mà c là sư sư chưa nói lời nói tại mặc v ô hư đầu vai tiểu h ắ t quát to một tiếng đột nhiên hướng hắn vung cánh c trừ ấm lên một người một quả lập tức ở này thần ma cư cửa ra vào đùa dẫn lên lại để cho m ặ t k h á c vẫn còn chạy đến người từng đợt hầu nghi khá tốt thần ma cư đại môn đầy đủ r ộ n lớn những người khác theo bên kia đi vào nhưng từng đi vào mọi người coi chừng để phòng bọn hắn mặc v u hư thấy vậy bất đắc dĩ lắc đầu t Hạ hơn u hồi h p nữa liên phá quân bọn người ở tại vô cực trong động cũng chưa từng nhìn thấy qua hai người cái này lại để cho trong lòng của hắn càng là bất an cho nên hắn quyết định lại để cho phong cầu bang mọi người tiên tiến nhập thần ma cư nếu có tạo hóa cũng tốt tranh đoạt chính hắn lại ở chỗ này chờ một thời gian ngắn mà vạn thanh sư muội thu nguyệt cùng dương tử nặc hiển nhiên quen biết hai người gặp mặt sau đi đến cùng một chỗ cười cười nói nói không có lại để ý tới vạn thanh cùng tiểu hát của dỡn cái này lại để cho không ngừng lách mình tránh đi tiểu h ắ c vô hình công kích vạn thanh trong nội tâm rất là khó hiểu hắn thật sự nghĩ không ra hai người là như thế nào quen biết đấy bất quá lại để cho hắn may mắn chính là dương tử nào cũng không có ở sư m ộ i hắn trước mặt nhắc tới hắn không bao lâu về sau liên phá quân liền mang theo phong cầu bang mọi người tiến vào thần ma trung tâm hắn làm việc chưa bao giờ dây dưa dài dòng lãnh nạo cô thanh tính cách giống nhau năm đó ở tử mang tính lúc càng chủ yếu chính là hắn biết rõ dùng mạc vô hư hiện thực lực hôm nay không cần hắn tương hộ rồi vạn thanh cùng thu nguyện tại bọn hắn về sau đồng dạng cũng tiến vào v ố tiểu hát g ụ c cùng mạc vô hư cùng một chỗ nhưng không biết vạn thanh nhỏ giọng cùng nó nói thầm mấy thứ gì đó nó đen kịt con mắt chằm chằm vào mạc vô hư cùng dương tử nặc qua lại nhìn mấy lần sau cũng đi nha cuối cùng tại đây chỉ còn lại có mạc vô hư cùng dương tử nặc hai người mà lúc này theo địa phương khác chạy đến tiến vào thần ma cư người càng ngày càng ít mạc vô hư ẩn ẩn bất an tâm càng ngày càng chìm không khỏi đối với dương tử nặc nói sư tỷ ngươi nói phó sư huynh cùng lăng sư huynh hai người bọn họ có thể hay không thật sự ra ngoài ý mớn đã nói còn chưa dứt lời nhưng trong đó ý tứ lại rõ ràng bất quá lang vân nếu như đã chết tại đây vạn vực chiến trường cũng là không thể tránh được dù sao thực lực của hắn so với ta còn hơn một chút lúc trước quyết định đến vạn vực chiến trường t i ể u không muốn sống qua lấy đi ra ngoài nhưng phó sư h i n h thực lực của hắn người bình thường căn bản không phải đối thủ dương tử n ạ m nói l ô ngày m giữa có mấy phần sầu lo bọn hắn không có đi người xuống mộ cũng không có đi vô cực động ta t i ể u sợ bọn họ gặp được hạ t h ừ a hạo mặc v ô hư nói cảm thấy cũng là lo lắng lăng vân cùng phó hiên di trong lòng hắn phân lượng tuyệt không thấp năm đó ở s o n g n g u y ệ t tinh tranh đoạt phượng huyết xích kim lăng vân dùng từ tướng hộ mà chính y, y y cũng là chết ở xong nguyện tinh những năm gần đây này mỗi lần nghĩ đến đây sự tình hắn đều cảm thấy hay náy nếu không là vì hắn năm đó lăng vân cũng sẽ không trọng thương s ắ p chết đồ văn cũng sẽ không đã chết t r ì n h y ý y h đồng dạng sẽ không đã chết mà phó hiên di bất kể là năm đó tại đoạn không thành thiên táng đài hay là tại hoàng tịch thiên vực đều khắp nơi bảo vệ cho hắn năm đó ngươi tại đoạn không thành thiên táng đài cùng hạ thừa hạo một trận chiến ta tại tây sơn cũng biết quá tường tận hạ thừa hạo nếu thật còn sống hơn nữa tiến nhập vạn v ự c chiến trường ta muốn phó sư m i n h dù cho gặp được hắn cũng chắc có lẽ không có việc hơn nữa chúng ta bây giờ chỉ có ở chỗ này chờ một thời gian ngắn cũng không có những biện pháp khác vạn v ư ợ chiến trường khu vực khác phẳng phất vô biên không có cách nào đi tìm, tìm. dương tử nằm nói nói ra một rất bất đắc dĩ sự thật vạn vực chiến trường tự là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới nếu không có người sống mộ vô cực động thần ma cư lên trời đường trung ương thần điện hàn g lâm xuất hiện mở ra rất nhiều người mấy chục năm khả năng cũng sẽ không gặp phải thú n g chi vạn vực chiến trường tổng cộng đều chỉ mở ra mười năm thời gian nếu như hitler mỹ chẳng có mục đích tìm một người không khác mò kim đ ấ y biển cho nên m ặ c vô hư hiện tại ngoại trừ ở chỗ này kiên n h ẫ n chờ đợi kỳ vọng phó hiên di cùng lang vân có thể tới bên ngoài không còn cách nào cứ như vậy hai người tại thần ma cư cửa ra vào nhất đẳng t i ể u là không sai biệt lắm một tháng thời gian lâu như vậy thời gian trôi qua không còn có người chạy đến phảng phất tại vạn vực chiến trường tất cả mọi người tiến nhập thần ma cư nhưng y nguyên không thấy phó hiên di cùng lăng vân đảo mắt lại là ba ngày mặc vô hư trong lòng không khỏi hàm đạo tu hành trên đường luôn nương theo lấy tử vong hoặc người khác hoặc bằng hưu đấy hoặc đồng môn đấy có một ngày cũng sẽ là của mình tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng biết phó hiên di cùng lăng vân chỉ sợ đã bỏ mình tại vạn vực chiến trường cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh rồi nhưng nếu không bọn hắn không có lý do gì không đến thần ma cư、Ai? dương tử nắp t h a n nhẹ tựa hồ cũng đã cho rằng hai người chết đi rồi sau đó đối với mạc v ô hư nói v ô hư đi thôi nơi này là vạn vực chiến trường tử vong không thể tránh được ngươi còn ngươi nữa lộ phải đi ngay vậy mạc v ô hư nhẹ nhàng gật đầu yên lặng không nói gì lập tức hai người không chờ đợi thêm nữa cùng một chỗ xuyên qua thần ma cư vô cùng cao lớn đại môn vào trong đi đến phía trước là một đầu trông không đến cuối cùng triển miên trường thông đạo khoan dung cao so đại môn chỉ có hơn mà không thua bốn phía lộ ra ưu ám hai bên vách tường phân không do chỉ dùng cái gì tài liệu kiến tạo mã thành hắn bên trên hiện đầy phù điêu khắc đ ồ đều là một ít dị thường cao lớn bộ dáng ngàn vạn giống như thần ma nhân vật có ngang thiên gào thét có truy vân từng ngày có huyết chiến càng khôn không phải trường hợp cá biệt mặc vua hư thủy một bước vào tâm thần t i ể u chấn động trong thoáng chốc mặc dù vô tận tuế nguyệt đi qua lân u cây dâu khí tức cũng che giấu không được hai bên trên vách tường nhân vật hung ác điên cuồng bọn hắn phảng phất tùy thời đều phá tan vách tường nội chiến b ắ t phương lại để cho người sợ chẳng lẽ tại đây tại vô tận tuế nguyệt trước thực sự thần ma ở lại qua mặc vua hư trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ đón lấy hắn lại đối với bên cạnh dương tử nạt nói Sư tỉ, trước kia thật sự có qua như những này điêu khắc đi ra nhân vật dương tử nặc hai mắt buôn xem nghe hắn lời nói về sau lắc đầu nói ta không biết quá nhiều đồ đạc được mai táng tại trong năm tháng rồi sớm đã vô pháp xác minh tuế nguyệt là từ xưa tới nay trường hà không biết khởi điểm không biết tới hạn chạy qua vô tận luân hồi vô số sự t ì n h cùng vật tại trường hà trong bị dựa được hoàn toàn thay đổi chúng ta chỗ có thể biết chỉ là thời gian y nguyên đang trôi qua có một ngày chúng ta cũng sẽ tan đang ở tuế n g u y ệ t trường hà trong không dậy nổi một tia gợn sóng đúng lúc này phía trước đ ố n g nhiên chuyển đến một hồi h ỗ n loạn tiếng bước chân r ồ n rộn rập mặc vua hư cùng dương tử nặc không khỏi rất nhanh tiến lên sau một lúc lâu một cái toàn thân màu đen chiến giáp người liền mặt đều bị che đậy lảo đảo trước mặt chạy tới dưới chân một bước sâu một bước nông rõ ràng bị trọng thương mặc vua hư vội vàng tiến ra đón đồng thời trong lòng chầm xuống màu đen chiến giáp chỉ có phong cầu ba người có liếc sáng tỏ bây giờ nhìn cái k i a người bộ dáng phong cầu bang khẳng định cùng người đã xảy ra kịch liệt đại chiến hơn nữa chết tổn thương thảm trọng đạo mắt tức ẩn mặc vua hư thỏ tay đi đỡ vội hỏi nói liền đại ca đâu Đột nhiên, dị biến nổi bật. chỉ thấy người nọ tại mạc vô hư đợi lấy hắn lập tức trong tay dần hiện ra một thanh kỳ dị đoàn kiếm thoáng chốc tuyệt vọng khí tức như nộ trào hàn lâm đột nhiên đâm thẳng hướng mạc vô hư trái tim như một đạo nhanh chóng đến cực điểm h ấ p điện trong ngay mắt mạc vô hư vẻ sợ hai biến sắc kinh âm thanh nói hạ t h ừ a hạo q u y một chương hai trăm bảy mươi chín đi phía trái đi màu đen chiến giáp chính là phong cầu bang duyên dáng người nọ ngay cả mặt mũi lỗ đều che đậy được cực kỳ chặt chẽ lại là bản thân bị trọng thương bộ dạng còn hơi khẽ túi đầu mạc vô hư căn bản không nghi ngờ gì mà kỳ dị đoàn kiếm phong cách cổ xưa tự nhi hắn bên trên tre kín hát ban thủy vừa xuất hiện t i ể u tản mát ra mãnh liệt ý tuyệt vọng như nước thủy triều giống như như muốn đem người thốn h ệ lại để cho người lâm vào tuyệt vọng thâm viên vạn tiếp bất phủ mặc vua hư đột nhiên kinh hãi kêu to năm đó ở đoạn không thành thiên táng đài đánh với hạ thừa hạ một trận rõ mồn một trước mắt nhất là tuyệt kiếm khí tức đến nay khó quên lúc này tuyệt kiếm thẳng đâm hướng trái tim đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho hắn trở tay không kịp tuy nhiên đoạn thiếu vũ nhắc nhở qua hắn coi chừng hạ thừa h ạ nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hạ thừa hạ sẽ làm bộ thành phong cầu bang người đối với hắn triển khai tuy tại sao có thể có phong cầu ban g duyên dáng tính màu đen trên giáp mặc vua hư tại cửa ra vào lại không có chút nào phát giác còn tưởng rằng hạ thừa hạo cũng không có tiến đến trong nháy mắt không được phép hắn đa t ư ở n g khoảng cách trái tim g ă n g tức tuyệt kiếm lại để cho đáy lòng của hắn phát lệnh như nước thủy triều tuyệt vọng khí tức mãnh liệt tử vong vô hạn tới gần sau lưng hắn không xa dương tử nặng quá sợ hãi thiên quân nhất phát s ắ p chỉ thấy mặc vua hư lui về phía sau dĩ nhiên không kịp bỗng nhiên những ư ờ i tuyệt kiếm theo ngược sắt qua mang theo một mảng mưa máu bay là tả chỉ một thoáng một cố ý tuyệt vọng đánh thẳng tâm thần mặc vua hư đáy lòng vẻ sợ hãi nhưng lúc này không giống ngày xưa ý tuyệt vọng cũng không để cho hắn rơi vào thâm uyên manh liệt t ắ n ra một cái vùng đan điền lập tức kích xạ xuất ra đạo đạo t i ê u máu như điện ánh sáng giống như nhanh chóng xích huyết đao thình lình t h á n g hiện nơi tay vùng đao liền t r ạ m lưới đao như máu tiếp theo trong nháy mắt lại hóa thành đao thương kiếm kích dắt mánh liệt sát khí thẳng hướng cùng hắn sát bên người mà qua hạ thừa hạo đồng thời khắc kích xạ xuất đan điền t i ê u máu hóa thành bốn đầu khổng lộ huyết long tiếng hô như bạo lôi ngầm đầu vây đuôi giữa cơ hồ đem thông đạo chiếm hết đột nhiên k e n một đạo thong thả tiếng chuông quanh quẩn tại chỉ thấy hạ thừa hạo đưa tay giữa đầu đ ỗ n g nhiên xuất hiện một n g ụ m đồng t h a o t r u n g lớn ánh sáng màu xanh trôi giặt từ từ tại như biển huyết sắc trong dị thường dễ làm người khác chú ý m ạ c v ô hư dùng lưỡi đa o hóa x u ấ t đao thương kiếm kích tại tiếng trung hạ bạo tán bốn đầu huyết lòng cũng chỉ trệ mà mạc v ô hư càng là thân thể chấn động chỉ cảm thấy nguyên thần bất ổn trong lòng một hồi rung động tiếp theo trong n g á y mắt sát bên người mà qua hạ thừa hạo lao ra không kịp hai t r ư n g xa lập tức lại quay người phản dết trở về mà nguyên bản rơi sau lưng mạc v u hư cách đó không xa dương tử nặc tại tiếng trung hạ càng là không dễ chịu đầu đau một nức cố tình muốn giúp bẻ bột nhưng cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến c ố quá mức đột nhiên hai người xuất thủ đều là nhanh chóng vô cùng nàng căn bản không xen tay vào được sư tỷ mau lui lại mặc vua hư đột nhiên hô to một tiếng tại đây trong chớp mắt hắn phát hiện hạ thừa hạo trong tay tuyệt kiếm vi lực cùng năm đó ở đoạn không thành thiên táng đại đại chiến lúc cũng không có bao nhiêu gia tăng nhưng đồng t a o t r u n g lớn sóng âm so với khi đó mạnh vô số lần không kịp hai trượng khoảng cách quá ngắn lợi nói vừa dụng hắn dưới chân đạp t i ê n bộ tấn manh bức ra nhiều tiếng nổ vàng cùng tiếng trung t h minh trỗ lên mà lúc này chỉ thấy quay người phản giết trở về hạ thừa hạo trên đầu đồng thao t r u n g lớn đột nhiên g à o thét đánh thẳng hướng mạc v ô h ư thấy vậy mạc v ô h ư đạp tiên bộ không ngừng ầm ầm một lại dẫm tại trong hư không thân thể lập tức cất cao bước tiếp theo trên n g cao nhìn xuống hướng phía đồng thao t r u n g lớn ôm hận đạp xuống thoáng chốc ranh bạo tiếng nổ kinh thiên trong thoáng chốc cái này đầu điêu khắc lấy vô số bộ d á ngàn n g vạn thần sắc ma thông đạo đều run r u dậy mặc v ô h ư thân thể lớn ư trấn ngũ tạng lục phủ đều r u n động khí huyết dâng lên hết hầu phát ngọt mà đồng thao chung lớn ánh sáng màu xanh tàn ra b ỗ n nhiên chầm xuống nh Phi mặc vua hư trở trông lại đồng trông lớn không có một kia dừng lại, đi mắt b n truy tại thông đạo bởi vì dương tử nặc h còn ở nơi này gọi trở về bốn đầu hết long phiêu sau khi rơi xuống đất tại hắn nhắc nhở hạ rời khỏi một khoảng cách dương tử nặc h đi đến bên cạnh hắn khó hiểu mà nói hạ thừa hạo tại sao có thể có phong cầu bàng chiến l í n giáp đây cũng là mặc vua hư nghi hoặc địa phương nghe vậy hắn mướn mày nói ta cũng không biết bất quá cái kia xác thực là phong cầu bàng chiến l í n giáp điểm này chuẩn đúng vậy tuyệt kiếm cùng đồng thao chung lớn cũng chỉ có hạ thừa hạo có được phong cầu bang có thể hay không đã xảy ra chuyện gì dương tử nặc lại nói mặc vua hư ẩn ẩn cảm giác không ổn chẳng quan tâm ngực cũng không thương thế nghiêm trọng nói sư tỷ chúng ta được nhanh lên đi vào nhìn xem có thể hay không tìm được liền đại ca bọn hắn hiện tại hạ thừa hạo cùng trước kia hoàn toàn bất đồng căn bản cũng không biết hắn muốn làm gì hơn nữa ta rất hoài nghi phó sư huynh cùng lăng sư huynh đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện cùng hắn có quan hệ nói xong dương tử nặc sâu chấp nhận gật đầu nói hạ thừa hạo xác thực cùng trước kia bất đồng tuy nhiên ta cùng hắn chưa có tiếp xúc qua nhưng trước kia hạ thừa hạo tuyệt sẽ không như vậy tập sát mà là sẽ quang minh chính đại theo sát ngươi đại chiến mặc vua hư cũng tin tưởng điểm này hạ thừa hạo trước kia là được vinh dự thiên kiêu còn sáng đã bị hắn vứt bỏ tựa hồ đã trở nên vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi lập tức hai người vội vàng hướng trong thông đạo mà đi lúc này hai người đều không có lại đi xem hai bên trên vách tường điêu khắc bộ giá ngàn vạn thần sắc mà rồi chén trà nhỏ thời gian về sau trong thông đạo ngoại trừ hai bên trên vách tường điêu khắc không ngừng biến hóa bên ngoài dường như đi không đến đầu đồng dạng mà lại không có gặp được một người lại đi ra một đoạn rất dài khoảng cách về sau mặc vua hư ánh mắt đột nhiên n g ư n g tụ chỉ thấy triền miên lớn lên trước thông đạo mới có tả hữu hai cái lối rẽ mà ở chỗ ngã ba bên trên lẳng l ạ g yên nằm đỉnh đầu màu đen mũ bảo hiểm cùng phong cầu ban mọi người mũ bảo hiểm không có sai biệt xích huyết đao thoáng hiện mặc vua hư bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, Dương Tử nhắc nhở cẩn thận một chút k h ô mặc vua hư, hư nhặt lên mũ bảo hiểm sau lại đi đến ngực giáp chỗ cẩn thận một phân biệt phát hiện đây chính là phong cầu bang chiến đến giáp nhưng nguyên bản nguyên vẹn một bộ bị hủy đi phân ra tại đây chỉ có mũ bảo hiểm cùng ngực giáp hai bộ phân khác bộ phận nhưng lại không có nhìn thấy mặc v ô hư một chút muốn tự minh bạch có người lại để cho hắn đi phía trái đi mà người kia tám mươi chín phần mười tự là hạ thừa hạo Hắn có ý theo ứ gì? năm đó tại cấm ma xâm lâm cùng hạ thừa phong nổi lên xung đột cựu đã chú định hạ thừa hạo là cựu địch hạ thừa phong tại sao nguyện tinh lại chết trong tay hắn về sau hắn lại chết đến thất kiếm sơn mà hạ thừa hạo tại thất kiếm sơn quyết nguyệt môn vây công kình thiên phong lúc không biết giết bao nhiêu người còn làm cho lôi t r ư ở n g l ã o đã chết hai người tại đoạn không thành lại trôi qua a o hoa sen thiên táng đài đại chiến sớm đã là không chết không ớt q u y một chương hai trăm tám mươi mau tươi là mực lanh l ệ n h lời nói nhập vào cơ thể sát khí không một không nói rõ mạc vô hư dục giết hạ thừa hạo tâm c h i tiên nói xong đem mũ bảo hiểm cùng ngực giáp thu nhập túi chữ vật sau không co dừng lại cùng dương tử n ặ c cùng một chỗ hướng bên trái thông đạo rất nhanh đi về phía trước không bao lâu triền miên lớn lên thông đạo cuối cùng đã tới cuối cùng nhưng mạc vô hư chưa đi ra thông đạo lại đột nhiên thả chậm bước chân trong hai tròng mắt sát cơ bạo phát Dương mắt nhìn lên chỉ thấy phía trước là từng tòa vô cùng cao lớn đại điện giữa lẫn nhau hoặc cách ra hoặc tương liên vẹn vẹn là cửa điện đều có cao vài chục trượng đại mà mỗi một tòa đại điện đại môn đều là đồng chặt lại đấy tại thông đạo đối diện mặt một tòa đại trước cửa điện có một người vươn người mà đứng mặt mũi tràn đầy màu sắt trang nhã nhìn qua vẫn còn trong thông đạo mạc vô hư đúng là hạ thừa hạo lúc này hạ thừa hạo đã khởi ra màu đen chiến giáp hiện lộ ra gương mặt bộ dáng cùng năm đó so sánh với không có gì khác thường chỉ là cả người trở nên lãnh ý mười phần một trong đôi mắt chất động hào quang giống như lạnh điện mà năm đó ở đoạn không thành thiên táng đài bên trên rõ ràng bị mạc v ô hư chặt đứt một đầu cánh tay nhưng bây giờ hoàn hảo như lúc ban đầu h i ệ n nhiên đã nhận được tục tiếp hoặc là trọng sinh những năm gần đây này mạc v ô hư không có có quan hệ với hắn một tia tin tức hiện tại hắn xuất hiện tại vạn vực chiến trường mạc v ô hư không có có tâm tư đi giải hắn đã trải qua cái gì bởi vì kết quả đều đồng dạng trong hai người có một người nhất định phải chết tại vạn vực chiến trường tại đây không phải đoạn không thành thiên táng đài cuối cùng sống hay chết thời khắc mấu chốt đem sẽ không còn có người cứu đi hay hoặc là mang đi hay ánh mắt trên không trung gặp nhau phản phất giữa va chạm ra hỏa hoa hai người ai cũng không có mở miệm nói chuyện chỉ thấy chậm rãi mà đi mặc vô hư trong tay thoáng hiện xích huyết đao sắc khí tại cấp tốc huyết tán lan tràn hơi chút lạc hậu mặc vô hư hai bức dương tử n ặ n g cũng không nói gì chỉ là trong nội tâm nàng lại tràn đầy nghĩ hoặc ánh mắt nơi cuối cùng cửa đại điện hạ thừa hạo lại để cho nàng cảm giác không hiểu thấu nếu là nói hạ thừa hạo chờ ở chỗ này là vì cùng mặc vô hư đại chiến phân sinh tử cái kia lúc trước vì cái gì lại một k í c h trở ra vì cái gì lui về sau lại muốn dùng phong cầu bang duyên dáng tính chiến giáp đem mặc vô hư dẫn đến nơi đây trong nội tâm càng nghĩ càng không đúng kính không khỏi đối với mặc vô hư nói vô hư cẩn thận một ch m ạ c v ô hư dưới chân không ngừng cũng không quay đầu lại nói mặc kệ hắn có mục đích gì các loại giết hắn đi sau hết thảy đều không còn là vấn đề mục đích của ta rất đơn giản tiện đưa ngươi đi theo phó hiền di t ừ n g kiến xa xa đấy hạ thừa hạo nói lời nói khí lộ ra rất bình thản nhưng trong đó l ạ n h ý giống như gió lạnh rét thấu xương người giết sư h i n h của ta đột nhiên m ạ c v ô hư trầm giọng quát lan tràn sát khí thoáng c h ố c tăng v ọ n giống như thủy t r i ề u mánh liệt kích động trong tay xích huyết đau lưỡi đau như huyết phản p h t giống như chém qua vô số người nhưng mà hạ thừa hạo không đáp hỏi lại, nói sư h u n h của ngươi không thể giết v chầm chầm Hạ Hạ đúng lúc này lập tức hắn vừa lao ra thông đạo xa bảy tám trượng tại suất cửa thông đạo hơi nghiêng có một người lập tức lách mình cùng sau lưng hắn đồng thời cái tia trên thân người dâng lên một vòng cực lớn huyết nguyệt nhanh chóng lên không chiếu dọi một mảnh nồng đẫm huyết quang bất ngờ không đề phòng mặc vua hư thình lình bị huyết quang bao trùm chỉ một thoáng trên người giống như nhiều hơn vạn trượng núi cao giống như thân hãm vũ bùn hành động trở nên dị thường c h ậ m chạp mà một mực đứng thẳng tại đại trước cửa điện hạ thừa hạo cầm trong tay t u y ệ t kiếm đầu huyền đồng t h e o t r u n g lớn hăng h á i đánh tới trong thời gian ngắn mặc vô hư trong lòng chầm xuống hắn biết rõ bị lừa rồi đã từng không chỉ một lần bị tháng ánh chi quang chiếu d ọ i huyết nguyệt môn tháng ánh chi quang hắn đương nhiên sẽ không quên sau lưng năm trượng bên ngoài nam tử trẻ tuổi không biết là hoa tinh hay là hoa thần chính đỉnh đầu huyết nguyệt tay cầm trường đao đánh tới g i a m ba câu tựu lại để cho hắn cho rằng chỉ có hạ thừa hạo một người đem làm hắn dắt mánh liệt sát khí lao ra thông đạo lúc trong mắt chỉ có hạ thừa hạo trong nội tâm càng là g ụ c giết hạ thừa hạo là phó hiên di báo t h ủ cho nên cũng không có đến chú ý tới giấu ở cửa thông đạo hơn như người có lẽ tại hạ thừa hạo làm bộ thành phong cầu ba người tại trong thông đạo tập sát lúc trước hắn hạ thừa hạo cùng huyết nguyệt môn hoa tinh hoặc là hoa thần cũng đã mưu đồ tốt rồi đấy một k í c h trở ra chiến giáp chỉ đường lại dùng phó hiên di sinh tử lời nói tương kích hơn nữa cái tia chiến giáp duy phong cầu ba người sở hữu tất cả có thể nói là hoàn hoàn đan sen chỉ là bọn hắn là lúc nào vào lại là như thế nào đi đến cùng một chỗ hay sao mặc vô hư căn bản không thể nào biết được nhất thời sơ s ẩ y phía dưới lại đã tạo thành tháng ánh chi quang che thân còn bị tiền hậu giáp kích nhưng mặc vô hư hoàn toàn không sợ trong lòng chầm xuống cũng chỉ là nhất niệm giữa sự tình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trong trước mắt mặc vô hư trên người quyết đoán dâng lên vài thanh khí phân thân lập tức hóa x u ấ t đồng thời đan đ i ể n khí hải trong vài đạo tia máu kích s ạ n hóa thành bốn đầu khổng lồ huyết long ngẩng đầu giống to âm thanh động k i u thiên tiếp theo trong né mắt chỉ thấy hắn cùng phân thân đồng thời bước ra đạp thiên bộ vào tiếng nổ như lôi minh đại đ i ệ chấn động tuy nhiên hành động cùng bình thường so sánh với lộ da chậm c h ạ m nhưng phấn thân y nguyên đón sau l ư n g đánh tới hoa tinh hoặc là hoa thần đánh tới mà hắn nện bước dị thường trầm trọng bộ pháp nên tiến về phía trước vọt mạnh mà đến hạ t h ừ a hạo bốn đầu khổng lồ huyết long tại tháng á n h chi quang trung hành động đồng dạng chậm c h ạ m nhưng mà tại mạc v ô hư ý niệm dưới sự không chê ở trên hư không chạy không ngừng t h ẳ n g tắp hướng không trung huyết n g u y ệ t phóng đi. còn chưa xuất thông đạo dương tử nặc vừa thấy biến cố phát sinh trong lòng máy động biến sắc cấp thiết lao ra thông đạo dùng hư không là giấy lấy tay chỉ là bút cấp tốc vẽ ra lần lượt p h ồ áo mịt mờ khó hiệu phụ văn chỉ là dĩ vãng dương tử nặc để bút chỗ vẽ bất kể là chữ hay là phù văn đều là màu mực nhưng hiện tại không có hưởng phí ngọc bút sử dụng bị nàng dùng ngón tay vẽ ra đến phù văn dĩ nhiên là huyết sắc nàng rõ ràng là dùng máu tươi làm mực trong lúc nhất thời huyết nguyệt nhô lên cao huyết quang như nước thủy triều huyết long giống to cẳng có huyết sắc phù văn cùng với huyết sắc xích huyết đao phảng phất tại đây lưu lạc trở thành một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông thoáng qua chỉ thấy h o a tinh hoặc là hoa thần không có để ý sau l ư n g dương tử nặc đột nhiên xông vào tháng ánh chi quang ở bên trong hành động không có một tia chậm lại, m ạ c vô hư trong nội tâm cả kinh hắn tin tưởng nhớ rõ năm đó ở sơ huyền tinh tây sơn c h i địa tử vong cốc ở bên trong bị tháng ánh đại trận khó khăn ngay cả là huyết nguyệt môn thi c h i ế n tháng ánh chi quang người cũng không dám tiến vào trong trận bởi vì đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng nhưng hiện tại cái này không biết là hoa tinh hay là hoa thần người vậy mà xông vào tháng ánh chi quang không có nửa điểm không ổn cái này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn trong thời gian ngắn không cho m ạ c vô hư đa tưởng mắt thấy một đao chém tới phân thân g i ố trận tại chỗ không ngừng lực lượng vô hạn kéo lên đồng thời trên người kìm quang bạo phát chiến ý lang tiên ra sức đón chém tới một đao đánh ra một quyền dầm dầm dầm keng chiến thần quên xuống quên kinh tầng tầng lớp lớp giống như tại trong hư không nhảy lên giống như lại để cho hư không nổ van bạo động đ ỗ n g nhiên đánh trúng trường đao hoa tinh hay là hoa thần thân hình trì trệ chỉ cảm thấy cầm đao cánh tay đều r u lên nhưng mà ngay sau đó mặc vua hư phân thân lại cồn u mánh một cước đập ra giống như thiên thần g i ẫ m trận tại chỗ huyết nguyệt bất ổn thằng ánh chi quan g r u r dậy hư không càng như muốn sụp đổ đồng dạng trong mắt của hắn hiện lên một vòng hoảng sợ mặc vua hư thực lực lại để cho lòng hắn kinh không thôi hắn cũng có hư nhất thất trọng thiên tu vi theo như hắn tính ra m ặ c vô hư tu vi cường thịnh trở lại cũng chỉ cùng hắn không sai biệt nhiều mà thôi nhưng hiện tại vừa mới giao thủ chỗ bày ra chiến lược mạnh hơn hắn quá nhiều tại tháng ánh chi quang trông được giống như hành động chậm chạp nhưng mà công kích giơ tay nhấc chân giữa y nguyên nhanh chóng vô cùng không giam đôi bính vội vàng lấy mình mà lúc này sau l ư n g dương tử n ặ c đánh ra phủ văn theo nhau mà đến tuy nhiên tại tháng ánh chi quang bên trong có chỗ ảnh hưởng nhưng là không thể coi thường thân hình c h ấ p động trường đao huy động liên tục hoặc tránh hoặc chạm bên kia hạ thừa hạo đồng dạng vọt vào tháng ánh chi quang ở bên trong tốc độ lại cũng không coi chậm lại tuyệt kiếm tản mắt ra mãnh li đồng thao t r u n g lớn ánh sáng màu xanh sâu kín tại hạ thừa hạo dưới sự khống chế gào thét lên c u ầ n mánh đánh về phía mạc vô hư mặc vua hư xích huyết đao nơi tay liên tục mánh lượt chạm đạo đạo huyết sắc lưới đao hóa đao hóa kiếm hóa các loại binh khí mà dưới chân đạp thiên bộ cũng không có ngừng chỉ là tốc độ rõ ràng không kịp hạ thừa hạo mà ngay cả lưỡi đao đều không có biện pháp lập tức chém ra chín đạo hợp nhất mà mỗi một lần công kích lại bị đồng thao t r u n g lớn trô ngăn cản trong lúc nhất thời hạ thừa hạo cầm trong tay tuyện kiếm làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm nếu không tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy chỉ là hắn cũng không biết huyết nguyệt môn song sinh tại sao phải thiếu đi một người càng không biết năm đó ở hoàng tịch thiên vừa cám t i n h lúc hắn lưu lạc tiến vô gian quỷ vực về sau dịch thủy hàn cùng huyết nguyệt môn song sinh dục diệt s á t phong cầu bang mọi người mà ở thời khắc mấu chốt bị vạn thanh dùng diệt thần châm giết một người nhưng mà hạ thừa hạo không phải huyết nguyệt môn song sinh năm đó thiên táng đ ạ i cuộc chiến tuy nhiên là mạc vô hư chiếm hết thượng phong nhưng cũng là lưỡng bại câu thương bây giờ nhìn hắn bộ dáng những năm gần đây này tu vi của hắn không có chút nào rơi xuống tuyệt kiếm càng là không chế được thuận buồn xuôi gió hoàn toàn không có năm đó lọt vào cắn trả dấu hiệu. mặc vô hư trong lòng biết một mực tiếp tục như vậy tình huống không ổn mà dương tử nặc thấy hắn bản tôn tại hạ thừa hạo trong tay cực kỳ nguy hiểm cảm thấy khẩn trương lấy tay chỉ là bút tại trong hư không cấp tốc chạy vẽ động phồn áo mịt mờ phù văn như mưa đ ỗ n g nhiên tay nàng dừng lại một c h ầ u ngay sau đó lập tức vẽ ra một cái huyết hồng cổ sơ sinh chữ cùng một cái chết chữ đi ra toàn bộ đánh về phía hoa tinh hay là hoa thần cùng mặc vô hư phân thân đem hắn làm cho luôn cuốn tay chân Lúc này, không chung, chỉ thấy cho tới nay mặc v ô hư đối với huyết nguyệt môn người không có một cái nào có hào cảm gặp mặt t i ự u là sinh tử tương hướng không phải ngươi chết t i ự u là ta mất mạng bất kể là huyết nguyệt môn h ổ nhuận kiệt hay là tề bất phảm hay là những người khác đại chiến nhiều lần hắn tin tưởng biết do tháng ánh tri quang trị cần phá huyết nguyệt hết thể tự giải mà trên không trung mặc v ô hư còn chưa tới và đang trông xem thế nào khác các nơi chỉ thấy từng tòa đại điện đồng bền cùng tòa rơi trên mặt đất đại điện độc nhất vô nhị hoặc cao hoặc thấp phóng nhãn nhìn lại cả phiến tiên không khắp nơi đều là rất cao chỗ nhưng lại tia chớp tàn sát bừa bãi biển lửa đầy trời át phong gào thét phản phất đem cả tòa thần ma cư đều ngăn cách đi lên mà trên không trung các nơi cửa đại điện còn có một chút người lạnh mắt thấy giống như một mảnh huyết sắc trong b i ể n rộng đại chiến q u y một chương hai trăm tám mươi mốt nguyên lai、like、là như vậy thần ma cư đại môn đã mở ra hơn một tháng rồi trước trước sau sau lục tục ngao n g h e tiến vào rất nhiều người chỉ là cụ thể đến cùng có bao nhiêu lại không thể nào biết được vốn lấy 500 năm trăm n ă m là một vòng hồi trở lại tất cả đại thiên vực p h ạ m là dám vào nhập vạn vực chiến trường nhưng lại người sống lúc này cơ h ộ i đều đến thần ma cư ít nhất cũng có trên vạn người mà những người này đều là tại vạn vực chiến trường đã vượt qua sáu năm thời gian người dù sao như m ặ c vô hư đồng dạng tại vạn vực chiến trường mở ra hai năm sau m ớ i tiến vào chỉ là số rất ít huyết quang đ ầ y trời giống như mênh m ô n g biển lớn đại chiến càng liệt trên bầu trời c h ắ p nơi cửa đại điện người thờ ơ lạnh nhạt nhưng bọn hắn chỉ là hiện tại thần ma trung tâm trong đó rất ít một nhóm người mà thôi không có người tới gần cũng không có ai đi tham chiến chỉ thấy bốn đầu huyết long đối với không trung huyết n g u y ệ t cồn banh tấn công cả vùng đất hoa tinh hoặc là hoa thần kinh h ả i vội vàng khống chế huyết nguyện g ụ c tránh nhưng mạc vô hư phân thân ép sát mà huyết hồng sinh chết hai chữ lại đến gang ấ p có hơn tản mát ra khi tức lại để cho trong lòng của hắn kinh hại phát lạnh n ẽ qua mạc vô hư phân thân một quyền không cách nào bận tâm huyết n g u y ệ t cử động đao chém về phía sinh chết hai chữ rầm rầm rầm nổ vang kích thiên huyết quang l o ạ n tránh sinh chết hai chữ bạo tán trên bầu trời huyết n g u y ệ t tại bốn đầu huyết long công kích đến mãnh liệt rung động thằng ánh c h i quang thình lính bất ổn hoa tinh hay là hoa thần thân thể chấn động vội vàng bay ngược nhưng mà mạc vô hư phân thân như ảnh tùy hình chiến thần quyền đạp thiên bộ hoặc kích hoặc đạp không có chút nào lưu thủ mỗi một lần xuất thủ đều là muốn đưa hắn vào chỗ chết mà dương tử nặc trên tay tựu không có ngừng qua phồn áo mịt mờ phủ văn lường được tới trong l chỉ thấy hạ thừa hạo mặc dù có tháng ánh chi quang tương trợ nhưng thủy chung không cách nào đánh chết mạc vô hư hắn ánh mắt không khỏi loay lên lại thấy không trung huyết nguyệt tại bốn đầu huyết long cùng kích dưới có muốn bạo thoái dấu hiệu mà hắn đã bị huyết nguyệt tác động trong cơ thể khí huyết lăn mình thật không tốt thụ tám bỗng nhiên hắn trầm giọng quất mạnh bầu trời huyết nguyệt lên tiếng mà tán tháng ánh chi quang thoáng chốc biến mất hắn nhanh chóng hướng mạc vô hư phân thân chạm suất mấy đao sau nhanh chóng tối lui đúng là muốn chạy trốn cách nhưng mà bất kể là mạc vô hư bản tôn hay là phân thần tại tháng ánh chi quang vừa biến mất về sau đều cảm phân thân gặp hoa tinh hoặc là hoa thần nhanh trong tối lui thân phụ vạn trượng núi cao cảm giác lại biến mất thân không động trong nháy mắt cách không a n h ra vô số quyền tựa như một mảnh quyền ảnh tạo thành thế giới đánh, đánh ra hoa tinh hoặc là hoa thần kinh hãi biến mất huyết nguyệt lập tức lại xuất hiện ngăn cản trước người chỉ là vô số quyền ảnh ầm ầm kích tại huyết nguyệt lên nương theo một tiếng rung trời nổ vang huyết nguyệt b ạ o thoái hắn thoáng chốc thổ huyết bay ngược bên kia hạ thừa hạo gặp thắng ánh chi quang biến mất trong mắt hiện lên âm lệ sắc mặt càng là âm chầm như nước lách mình tự lui trong nội tâm mắng ngủ ngốc mà mạc vô hư gặ tay cầm xích huyết đao đổi u sát đồng thời đạp thiên bộ không ngừng công kích không ngừng trên bầu trời bốn đầu huyết long giống to ở bên trong thẳng đi theo mạc vô hư bản tôn mà đi mạc vô hư phân thân thừa dịp hoa tinh hoặc là hoa thần bay ngược đ ỗ n g nhiên dẫm trận tại chỗ mượn đạp mạnh chi lực như mũi tên nhọn xuyên không qua trong dây lát đuổi theo đạp thiên bộ thẳng tắp đập rơi trong hư không giống như có một đầu ẩn hình nộ lòng hoa tinh hoặc là hoa thần cũng còn không có kịp phản ứng đã bị một cước đạp được bạo thoái huyết cốt văng khắp nơi không chung khắp nơi cửa đại điện thấy vậy một màn người cười lạnh Có có người nói, người không biết hắn là như thế nào sống đến bây giờ biết thật thế bây là mặc ớ i cái chết. Rõ ràng tại thời khắc mấu chốt đem huyết rút lui muốn chạy đồng đội ngu như heo. Hại người hại phải đối Nói cái gì mọi người ai chết, khắc chốt chạy có, chỉ quá quá huyết mệnh. như heo. Không mình thủ mạnh không tình h yếu, nguyệt rút trốn rõ ràng mà là là muốn Đồng ngu đồng gì mấu đem mẽ. đã. o là thương cảm. tại cảm, v ạ n chiến trường, tử vong, vực tử q u á mức b ì n hư t h ờ n g Mạc vô hư phân thân không chút nào dừng lại quay người lại thẳng thẳng hướng hạ thừa hạo mà dương tử nặc thợ vào một cái hạ thừa hạo hai người chỉ cần trước hết giết một người nặng có lòng tin mặc v u hư có thể đem tên còn lại cũng lưu lại nếu không tế cũng sẽ không lỗ là có lo lắng tính mạng rồi trên tay động tác dừng lại sắc mặt trở nên trắng hạ thừa hạo lúc này trong nội tâm đại hận hắn vốn là muốn mượn tháng á n h chi quang tương trợ diện sát mạc vô hư nhưng kết quả gặp mạc vô hư đã không có tháng á n h chi quang áp chế trở nên dị thường của mánh huyết long cùng phân thân lại đây dùng đồng thao chuông lớn ngăn trở hai đạo công kích sau phóng lên trời ôm hận nói lên trời trên đường muốn n g u y ê mệnh hư mạc vô hư hử l ệ n h đạp thiên bộ đặc địa theo sát lấy bay thẳng t ừ a tiên xích huyết đao chém ra từng đạo dày đặc lưỡi đao lập tức dùng chín hợp nhất hóa thành một thanh trôi huyết sắt kiếm man huyết long gào rú theo sát mà đến bạo tiếng nổ không dứt phân thân đạp t i ê n bộ đạp không hư không bạo động cả người liên tiếp trèo cao hướng lên mặc vua hư lúc này trong nội tâm hận ý so với hạ thừa hạo chỉ có hơn mà không v u a đoàn thiếu vũ từng nhắc nhở qua hắn coi c h ờ n g hạ thừa hạo nhưng mà hắn như thế nào cũng thật không ngờ hạ thừa hạo không phải tập sát t i ể u là g i á p công nếu không là tại người sống mộ ba năm thời gian hư n h ế t cảnh đột phá lương trọng tiên chỉ sợ hạ thừa hạo một lần tập sát hắn tựu được trách mệnh hiện tại hạ thừa hạo gặp sự tình không đúng tựu muốn chạy trốn nào có tốt như vậy sự tình từ lúc nhiều năm trước hai người tự là không chết không nớt t i ự u địch mặc vua hư không có một tia như vậy dừng tay uy tứ thế muốn đưa hắn vào chỗ chết c ũ n g tại s a u lưng dồn s ứ c chỉ là hạ thừa hạo tốc độ không thể so với hắn chậm lại có thần dị đồng t h a o t r ô n g lớn hậu thần phóng lên trời hậu thân ảnh trên không t r u n g tất cả tòa đồng b ì n h trên đại điện liên tục lập lòe hoặc bên trên hoặc xuống thủy chung cùng hắn giữ một khoảng cách mặc vua hư thấy vậy trong nội tâm hận muốn yên quát o từng đã là tuyệt thế thiên tài chẳng lẽ hiện tại chỉ biết trốn sao h chỉ có ngu ngốc mới có thể lưng beo thiên tài bao p h ụ xông qua tại đây lên trời trên đường muốn n g ư ơ mệnh ngươi nhất định sẽ ch hạ thừa hạ âm tàn mà nói bất quá hắn cũng không quay đầu lại càng không có ngừng lưu lại hiện tại t i ể u cùng mặc v ô hư phân ra sinh tự ý tứ không là ngươi nhất định sẽ chết tại trong tay của ta t i ể u giống như hạ thừa phòng bất kể như thế nào dễ ruột đều không có dùng mặc v ô hư giọng căm hận nói dứt lời chỉ thấy hạ thừa hạ o thân hình hơi chậm lại trong mắt sát cơ bùng lên nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hắn lại lập tức bắt đi bay thẳng hướng một tòa ở vào chỗ cao đại điện lành lạnh mở miệng nói ta cuối cùng sẽ dùng mạng của ngươi tế điện hắn ta ngay ở chỗ này mặc v u hư lớn tiếng nói âm thanh như sấm xét vốn phía truyền đãng nhưng hạ thừa hạ o không còn có một tia dừng lại thân hình như điện qua trong dây l ắ t đến cửa đại điện đẩy cửa hay tiến vào trong đó đợi mạc v ô hư đổi tới lúc cửa điện đã chặt chẽ bế khép kỳ dị chính là cửa điện bên trên không có một tia khe hở tựa như nhất thể giống như đúng lúc này dùng cửa điện làm trung tâm dần hiện ra một mảnh hỗn đ ộ n vầng sáng nhan sắc giống như ngu sao mà không l à bạch giống như cho không phải cho giống như chọc đục lại không ô rồi sau đó cấp tốc quyết tán còn chưa tới người mạc v ô hư cũng cảm giác có một cỗ lực lượng khổng lộ đem hắn cùng phân thân cùng với bốn đầu huyết long thôi động rút lui mặc dù hắn đem hết toàn lực cũng không thể ng đã có tại người sống mộ vết xe đổ lúc này hắn cũng không dám tùy ý loạt công trong nháy mắt hắn thối lui ra khỏi đại điện phạm vi đến trong hư không thôi động hắn sức lực lớn thoáng chốc vừa mất mà một mảnh hỗn độn vầng sáng đem cả tòa đại điện đều bao trùm phản phất đem đại điện ngăn cách đồng dạng mặc vô hư ánh mắt chất động gần gần xa xa bốn phía nhìn quét lúc này mới phát hiện không trung liếc nhìn lại khắp nơi đều có bao trùm hỗn độn vầng sáng đại điện mấy chi không rõ nhìn qua chi không kiệt mà cả vùng đất đồng dạng cũng có trong đó không có hỗn độn vầng sáng đại điện đồng dạng nhiều lúc này lúc trước trên không trung c á c nơi cửa đại điện đang trông xem thế nào bọn hắn đại chiến người có người đẩy cửa tiến vào trong điện chỉ thấy phàm là có người tiến nhập đại điện đều có một mảnh hôn độn vầng sáng xuất hiện mà có người từ nơi này tòa đại điện l ư ớ t đến này tòa đại điện khắp nơi đi một chút nhìn xem mặc vô hư bọn hắn đại chiến cũng không có khiến cho sóng to gió lớn không bao lâu về sau dương tử nặc bay vút đến mặc vô hư bên người mặc vô hư gặp giết hạ thừa hạo đã sai sót cơ hội gọi trở về phân thân cùng hết lòng sau không đợi nàng mở miệng nói chuyện tự vội hỏi sư tỷ đây là chuyện gì xảy ra? Cái này phiến m ngược lại nàng nói tiếp thần ma trung tâm đại điện bất kể là không trung hay là trên mặt đất đấy chỉ cần có người tin vào sẽ xuất hiện hỗn độn vầng sáng mà mỗi tòa đại điện chỉ có thể vào một người hỗn độn vầng sáng một khi xuất hiện dù cho tu vi của người khác lại cao cũng không thể đi vào mạnh mẽ xông tới sẽ có lo lắng tính mạng về phần bên trong đến cùng có cái gì ta cũng không phải là rất rõ ràng bất quá phong chủ từng nói qua mỗi một tòa trong đại điện gặp được đấy chỗ đã thấy đều không có giống nhau đấy nhưng chỉ cần xông qua một tòa đại điện đi đến lên trời đường nếu như bất tử đều lấy được được chỗ tốt đối với mình thân tu hành hữu ích nguyên lai、like、là như vậy mặc v ô hư lại gật đầu nói cái này có chút lớn điện mỗi một tòa đều đồng d ạ n g sao ý của ta là nói trong điện mức độ nguy hiểm hắn lập tức lại nói dương tử nặc lắc đầu nói không giống với càng đi chỗ cao đại điện tựu càng nguy hiểm cũng càng khó vượt qua nhưng vẫn là có người không để ý nguy hiểm à trong đó thu hoạch được chỗ tốt cũng khẳng định càng nhiều a mặc v ô hư nói đưa mắt bún nắm phát hiện tầm mắt đ ạ t tới phiêu du tại không trùng chỗ cao nhất không nhiều lắm đại điện đều có hỗn độn v n g sáng h i ệ n nhiên có người ở trong đó hắn cùng dương tử nặc tại cửa ra vào đợi hơn một tháng mới tiến vào chỗ cao vốn là không nhiều lắm đại điện sớm được người chếm i cứ còn bên cạnh cách đó không xa hạ thừa hạo chỗ đại điện tuy nhiên không phải cao nhất nhưng là cao hơn t u y ệ t đại đa số mặc v ô hư đoán trường hạ thừa hạo từ lúc thần mà cư đại môn mở ra sau không bao lâu tự lặng lẽ vào mà màu đen chiến giáp hơn p â n nửa là trước kia đánh chết qua lạc đàn phong cầu ba người đó đấy. nếu không ở chỗ này cùng liên phá quân dẫn đầu phong cầu bang mọi người tranh phong hạ thừa hạo chiếm không đến cái gì tiện nghi n g ủ đông ở ẩn hơn một tháng mặc vua hư vừa tiến đến t ự liên tiếp làm khó dễ rõ ràng cho thấy vì đưa hắn diệt s á t chỉ là kết quả cũng không có như nguyện đ ạ t được chỗ tốt là sẽ càng nhiều nhưng ta càng hy vọng ngươi tùy tiện đi vào một tòa đại điện mà không phải chuyên môn tìm cao nhất đấy dương tử nặc nhìn qua hắn nói ánh mắt hơi không thể tra hiện lên một k i a sầu lo q u y một chương hai trăm tám mươi hai còn không có nhiều liếp mắt nhìn dương tử nặc không cần đoán cũng biết mặc vua hư nhất định sẽ tìm được một tòa vị trí cao nhất đại điện tiến bảo tuy nhiên thời gian trôi qua hơn một tháng nhưng tại đây chỗ cao đại điện bị người chiếm cứ cũng không có nghĩa là địa phương khác cũng bị người nhanh chân đến trước hơn nữa cũng không phải mỗi người cũng dám tiến vào chỗ cao nhất đại điện nàng sâu lo đúng là nguyên ở này dù sao nàng không hy vọng mặc vô hư chết ở vạn vực chiến trường vĩnh viễn ra không được rốt cuộc nhìn không tới kình thiên phong hùng tráng bộ dáng chỉ là trong nội tâm nàng cũng tin tưởng mặc vua hư một khi quyết định sự t ì n h muôn vàn khó khăn sửa đổi tựa như năm đó theo s o n g n g u y ệ t tinh trở lại sơ huyền tinh tây sơn c h i địa nộ sát hướng thất kiếm sơn đồng dạng về sau biết rõ có đã chết nguy hiểm cũng dứt khoát chạy về kình tiên h phong mặc kệ nàng cùng lang vân như thế nào khuyên c a n cũng không có dùng mặc vua hư nhìn nhìn nàng đ ỗ n g nhiên cười cười nụ cười kia giống như gió xuân cùng ái dương hắn phản phất nhẹ nhàng mà tiệu rời xa lúc trước đại chiến cùng g i t chóc nói sư tỷ không cần lo lắng cho ta đã có người dám tuyển chỗ cao nhất đại điện tiến vào cái kia nói rõ cũng không phải cựu từ nhất sinh địa phương đừng quên ta theo vô người sống mộ phần mộ khổng lồ cũng không có k h ố n chế ta t dứt lời dương tử n ặ c không khỏi cũng cười cười nói ta biết ngay sẽ là như thế này đón lấy nàng lại nghiêm mặt đối với mạc vô hư nói ta hy vọng ngươi còn sống đi ra vạn vực chiến trường vì chính ngươi càng thêm kình thiên phong cùng phong chủ phong chủ hiện tại có lẽ còn không biết ngươi ra vô gian quỷ vực những năm gần đây này tuy nhiên ta nhìn không ra phong chủ khác thường nhưng từ khi ngươi lưu lạc t i ế n vô gian quỷ vực về sau hắn vẫn muốn giết t i ế n vô gian quỷ vực ta nhưng lại biết đến ta nhất định sẽ còn sống trở lại kình tiên phong trở lại ta sư tôn trước mặt mặc vô hư trên mặt dáng tươi cười biến mất thần sắc trở nên nghiêm nghị từng ấy năm tới nay như vậy từ khi ly khai tử mang tinh hỗn loạn chi đô sau hắn t i u không còn có bái kiến gia ra của hắn cũng không có về ông nội ngươi chứ một tia tin tức mà cho tới bây giờ hắn hay là không biết phụ mẫu thân là ai lại thân ở phương nào là sinh hay là chết cổ kiếm nhất quan tâm lại để cho trong lòng của hắn có từng cơn dòng nước cấm bắt đầu khởi động đối l ạ i ngươi trở lại kình thiên phong lúc phong chủ nhất định sẽ cảm thấy vui mừng đ ấy dương tử nặc gật đầu nói theo sát lấy lại nhắc nhở nhưng vạn vực chiến trường quá nhiều hữu hiểm tùy thời đều không có chết khả năng xông qua thần ma cư sau còn có lên trời lộ cùng trung ương thần điện hết t h ả không được chủ quan cái kia sư tỷ ngươi thì sao phó sư huynh cùng lăng sư huynh hiện tại sinh tử khó liệu ta không muốn kỉnh thiên phong chỉ có ta một người còn sống đi ra vạn vực chiến trường mặc vô hư nói nói rất đúng trịnh trọng nếu như dương tử nặc một mực ở bên cạnh hắn hắn nhất định đem hết khả năng hộ nàng chu toàn dù là dùng bản thân tánh mạng làm đại giá cũng sẽ không tiếc nhưng là hiện tại hai người không có khả năng đồng thời tiến vào một tòa đại điện trong lòng của hắn không thể tránh né sinh ra sầu lo dương tử nặc trong lòng hắn phân lượng tuyệt đối không thấp cái này không quan hệ tại tình yêu hơn nữa là tình đồng môn mà nàng từng chấp bút vẽ sinh tử cứu vớt hắn tại sinh tử biên giới dù cho có đã chết nguy hiểm cũng không hề câu h á n hận ha ha dương tử nặc thấy hắn như thế không khỏi cười khẽ một tiếng dáng tươi cười giống như vùng quê ở bên trong xuân hoa sơ c h á n hương thơm cùng lấy gió xuân khắp đã qua nội tâm nàng nói ta đối với yêu cầu của mình không cao cũng không có tính toán tiến vào chỗ cao đại điện yên tâm ngươi nhất định sẽ tại lên trời trên đường chứng kiến ta đấy điều kiện tiên quyết là ngươi phải vượt qua sư thị cũng nhất định sẽ tại lên trời trên đường chứng kiến ta mặc v u hư trọng trọng gật đầu nói ngươi cũng không nên nói lỡ ta nhưng là muốn đi theo ngươi cùng một chỗ còn sống đi ra vạn vực chiến trường phải nhìn nữa kình thiền phong t r ắ n g lệ trước kia ngươi cũng đã đáp ứng ta đấy dương tử nặc vui vẻ không giảm nói xong hậu thân ảnh nhanh chóng hạ thấp cho đến đến cả vùng đất một tòa không có vầng sáng đại điện trước lập tức trực tiếp đẩy cửa vào rồi sau đó hôn độn vầng sáng xuất hiện l à n tràn đem cả tòa đại điện bao trùm mặc vô hư như trước dừng lại trên không trung nhìn qua dương tử nặc hạ thấp nhìn qua nàng nét mặt tươi cười nhìn qua thân ảnh của nàng biến mất tại đại trước cửa điện sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt lẩm bẩm ta sẽ không nói lỡ lên trời trên đường gặp lại Giống như tại nói với tự mình, cũng giống như tại đối với đã tiến vào trong đại điện dương tử nằm nói tiếp theo hắn lại thâm sâu sâu nhìn thoáng qua hạ thừa hạo chỗ đại điện trong mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất sau đó mới hướng viễn không mà đi ánh mắt khắp nơi xa xa nhìn quét tìm kiếm vị trí cao nhất không có người đại điện dọc đ ư ờ n g một tòa lại một tòa cũng gặp phải lần lượt người chỉ là cũng không có phát sinh cực chiến có k i ự u oán có hận tựa hồ cũng đã trước lúc trước hắn tiến vào trong đại điện rồi liên tiếp hai ngày thời gian mặc vua hư tại thần ma trung tâm đi dạo không ngừng y nguyên không tìm được một tòa đại điện tiến vào giống như chỗ cao đại điện đều bị người đọc trước nhưng là thần ma trung tâm rộng lớn c mặc vua hư cũng không có đến qua sở hữu tất cả địa phương ý nguyên đang tìm ngày thứ ba rất xa hắn rốt cục chứng kiến một tòa ở vào chỗ cao không có bị người chiếm cứ đại điện trong nội tâm vui vẻ nhanh chóng tiến đến nhưng mà không đợi hắn tiếp cận tại hắn đối diện bầu trời cũng có một người hăng hái mà đến tay cầm phất trần làm đạo cô cách đắn mặc xem hắn bộ dáng mục tiêu đ n g nhiên cũng là này tòa còn không có có bị người chiếm cứ chỗ cao đại điện là nàng mặc vua hư nhìn xa xa người nọ trong nội tâm lạc yên nói lý quý lan đồng dạng cũng nhìn thấy mặc vua hư trên mặt thanh tâm quả dục bộ dáng nhìn không ra chút nào khác thường chỉ là trong lòng lạ i hiện lên nói không rõ đạo không rõ nỗi lòng tựa như cho tới nay trong nội tâm ẩn ẩn muốn gặp đến một người nhưng đột nhiên nhìn thấy lúc rồi lại trở nên không biết làm thế nào cũng không biết như thế nào cho phải bởi vì lê dần đã từng vốn không quen biết hai người từng có kiểu diễm trên miên ở đằng kia đầy trời hồng nhạt sương mù trong môi môi tương ấn lưới lơi ư dao xoa nước lũ dao hòa giống như mọi chuyện đều tốt như như vậy tự nhiên lúc ấy nếu không là nàng đột nhiên bắt được tay của hắn lại để cho hắn đột nhiên bừng tỉnh nhớ tới cái kia một trương ôn nu mặt cái kia một đôi ôn nu mắt hai người chắc chắn trầm luận tại tình dục thâm nguyên không bao lâu về sau. sau i n g một i đ lúc lâu hay là mạc vô hư dẫn đầu phá vỡ trở mặc nói cơ ngọc n với ngươi tựu là hai cái cực đoan một cái thanh tâm quả dù một cái mị hoặc chúng sinh ngươi muốn vào cái này tòa đại điện hắn nói đến cơ ngọc lý quý lan một chút cũng không có ngoài ý muốn bình tĩnh nói mỗi người tu hành lộ đều bất đồng nàng không thích hợp ta tựa như của ta cũng không thích hợp nàng đồng dạng lúc trước ta là muốn bảo nhưng hiện tại ta cải biến c h ủ ý vì cái gì mặc v ô hư hỏi bởi vì ngươi cũng chuẩn bị tiến cái này t o a đại điện lý quý lan t h ẳ n g nhiên nói nếu như ngươi muốn bảo ta cho ngươi mặc v ô hư nói lý quý lan lắc đầu nói ngươi tiến a cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta rồi sau đó dẫm trận tại chỗ liền hướng viễn không đi đến phản phất hời hợt sẽ đem mặc v u hư đưa chi sau đầu mặc v u hư nhìn xem nàng dần dần từng bước đi đến thân ảnh trong lòng có vài phần khó hiểu nhưng hắn cũng không có nghĩ sâu đã lý quý lan tặng cho hắn tiến tiến nhưng lại đi xa hắn giơ lên bức tụ đi đến đại điện trước cửa đẩy ra đại môn dạo chơi đi vào nếu như lý quý lan muốn vào hắn cũng không ngại nhiều hơn nữa tìm b à i ngày nhưng lý quý lan không tiến vậy thì thật là tốt hắn đang muốn nhanh lên xông qua một tòa đại điện sau đó đạp vào lên trời đường bởi vì bất kể là phong cầu bang mọi người hay là dương tử nặc đều đã tiến vào trong đại điện rồi đối với có liên phá quân lâm việt a tráng cùng với cô lang phong cầu bang hắn cũng không lo lắng nhưng dương tử nặc bất đ ộ n g thực lực của nàng không đủ để cùng rất nhiều thiên vực đạt trình độ cao nhất thế hệ tranh p h o n g mặc vua hư không muốn tại đạp vào lên trời l ộ lúc chứng kiến chính là máu của nàng cung cốt cho nên bất luận trong đại điện có cái gì hắn đều muốn toàn lực ứng phó dùng tốc độ nhanh nhất v ư ợ t qua chỉ thấy hắn vừa tiến vào bị đẩy ra đại môn tự hành khép lại nhìn không tới một tia khe hở tựa như nhất thể giống như theo sát lấy hỗn độn v ầ n g sáng trợi hiện rất nhanh lan tràn quyết tán trong nháy mắt cả tòa đại điện đều bị hỗn độn vầm sáng bao trùm đi về hướng viễn không lý quý lan bỗng nhiên ngừng lại quay người nhìn xem đại điện dung nhan tuyệt thế như trước là chỉ là ánh mắt lại phức tạp khó hiểu cùng lần trước đồng dạng ngươi còn không có nhiều liếp mắt nhìn nàng nhẹ giọng mở miệng lẩm bẩm trong giọng nói bí mật mang theo lấy điểm một chút cô đơn cùng bất đắc dĩ lần trước ở đằng kia vô biên nguyên thủy ven rừng dậm chỗ mặc vua hư tràn ngập đau buồn cùng tình buồn hỏi nàng một ít về vạn vực chiến trường tình huống về sau nhẹ nhàng mà xoay người rời đi không có quyến luyến nàng tuyệt thế dung nhan cũng không quay đầu lại lại liếp nhìn nàng một cái kể từ lúc đó trong lòng của nàng luôn luôn thân ảnh của hắn hiện hiện chỉ là gặp nhau lần nữa lúc đơn giản đối thoại về sau Hắn t vẹn vẹn lúc này lý quý lan độc lập không trung thân ảnh không thể nghi ngờ là tịch liêu đấy tuyệt mỹ trên dung nhan tách ra không xuất một tia nét mặt tươi cười trong nội tâm khó tránh khỏi trách cứu mạc vô hư mỏng một lúc lâu sau nàng lại mới tiếp tục đi về hướng viết không tìm kiếm một tòa phù hợp đại điện sau đó tiến vào trong đó lại nói mạc vô hư không biết lý quý lan trong nội tâm suy nghĩ tiến vào đại điện sau chỉ cảm thấy thiên địa biến ả o đập vào mắt chỗ căn vốn cũng không phải là cái gì đại điện mà là một mảnh rộng lớn vô biên thế giới nhưng không có bầu trời cũng không có đại điện đều là h ô n độn vâng sáng giống như ngu sao mà không là bạch giống như cho không phải cho giống như chọc đục lại không ô liếc nhìn lại phảng phất cái này p h i ế n thế giới trong sở hữu tất cả nơi hẻo lánh đều tràn ngập loại này vâng sáng tựa hồ là bất động bất động đấy mạc vô hư đến giống như một khối cục đá căng vào bình tĩnh mạc hồ tạo nên liên y hỉa nhanh chóng quyết tán chỉ là hôn độn v ầ n g sáng lại đột nhiên lan mình trong nháy mắt ảnh hướng đến cả phiến thế giới phản phất cả phiến thế giới đều bạo bắt đầu chuyển động đột nhiên tại mạc vô hư phía trước xa xa hôn độn v ầ n g sáng đ ỗ n g nhiên tản g ra có một cự nhân cùng bánh lao ra lớn tiếng gào rú âm thanh động thiên địa giống như cự thần hàn g lâm càng không đảm đạm mạc vô hư ánh mắt ngưng tụ trong nội tâm hoảng sợ nói là người có phải thần chỉ thấy cái kia cự nhân thân thể cấu tạo cùng người độc nhất vô nhị nhưng là quá mức cao lớn rồi thân cao đặt trăm trượng có thừa hai tay như thần cánh tay hai chân như thần trụ Tóc hai b lộ, lộ thẳng thẳng q một chương hai trăm tám mươi ba cự nhân chạy như điên cùng bạo thảm thiết khí tức so với mạc vô hư dĩ vãng đối mặt bất kỳ một cái nào đối thủ đều mạnh vô số lần giống như sụp đổ cao tiên h t r i ệ n áp lại như một tòa cao tốc di động thần sắt núi trong lúc nhất thời mạc vô hư như bấp bênh trong thuyền cô độc tại sóng to gió lớn trong t ù y thời đều có chu hủy người vong nguy hiểm nhưng hắn không lùi mà thì tới trong mắt chiến ý n g a n g t r à n g đón cự nhân cùng sông mà ra dung trời trong tiếng nổ vang đạp thiên bộ thoáng qua bước ra chín bước bước thứ mười cách không liền hướng cự nhân đ ặ p đi hư không bạo động hỗn nộn vầng sáng kịch liệt lan mình công kích phá tan hư không thẳng đánh về phía cự nhân Nhưng mà cự nhân đưa mà cự tựa a y một tắt trước t cái người, đập như phổ người bình thường tùy ý đưa tay đập một cái chán ghét con dồi đùng dạng n trong quen quẩn, mọi i ệ chốc t u n l mắt không được phép hắn đáp tưởng cự nhân đến cách đó không xa lại là một cái tắt đánh tới nhìn về phía trên không có bất kỳ thần trí i thủ giống như đang tại đánh xuống trời xanh thần s á c phạt giục đưa hắn cho mũi hắn chỉ cảm thấy từng cơn tim đập nhanh chỉ một thoáng mặc vua hư vội vàng lách mình mở ra thật xa né qua một kích nhưng mà theo sát lấy cự nhân tay kia lại một quyền đánh tới lúc này mặc vua hư không có sở thấu cự nhân chi tiết còn muốn tránh đi chỉ là đột nhiên hắn lại khe giật mình chỉ thấy cao hơn trăm trượng đại cự nhân chỗ ngực khác có mật chập t r ọ n chữ viết trong thời gian ngắn mặc vua hư trong nội tâm đại động tại vạn vực chiến trường phạm là tiến vào người sống mộ vô cực động thần ma cư những địa phương này đều có cơ hội đạt được cơ duyên tạo hóa đây là hắn sớm đã biết sự tỉnh vô cực động hắn không kịp đi nhưng ở người sống mộ chỗ kinh nghiệm hết thể chứng minh là đúng đạt được cơ duyên tạo hóa tuyệt không phải nói ngoa mà bây giờ tại đây thần ma trung tâm trong đại điện cự nhân vừa xuất hiện t i ể u công kích trực tiếp hướng hắn ngực còn có một mảnh chữ viết h i ệ n nhiên cơ duyên tạo hóa ngay tại cự nhân chỗ ngực nhưng là muốn đạt được cũng không phải là chuyện dễ cái này cự nhân có khai thiên tích địa chi lực hoàn toàn không phải hắn trước kia bái kiến huyết nguyệt môn h ầ nhuận kiệt dùng xích diễm hổ dung thân hóa thành cự nhân có thể so sánh đấy đồng dạng cũng không phải quang long hòa thượng hóa thân hai trượng cao lớn tựa như trận mắt kim cương có thể so sánh đấy n h ư n h ấ t định phải so sánh với cái kia cự nhân hay là cự nhân đã sớm đã chết h ầ nhuận kiệt cùng quang long tựu giống như con sâu cai kiến mắt thấy một quyền đánh tới mặc vua hư khẽ giật mình về sau lập tức thú nhận xích huyết đao đến liên tục mánh liệt chạm đao ảnh vô số huyết quang đ ầ y trời đạo đạo huyết sắc lưới đao dùng chín hợp nhất hình thành đao thương kiếm kích sát phạt chi khí kinh tiên h nhao nhao thẳng hướng cự nhân đánh tới nam đấm chỉ là nháy mắt sau đó đã bị cự nhân một quyền đánh tán mà cự nhân còn không có k h ắ c t h ư ờ n g mà ngay cả trên nắm tay đều không có một tia vết thương thấy vậy mặc vua hư cuốn quýt nhanh chóng tối lui gần kể chỉ là giao thủ hai lần mà thôi hắn phát hiện một cái vô lực sự thật dùng hắn tu vi hiện tại cùng chiến lực căn bản không làm gì được cự nhân bất kể là đạp thiên bộ hay là xích huyết đao lưới đao dùng chín hợp nhất lăng lệ ác liệt sát phạt đều không có dùng nhanh chóng thối lui giữa tuy nhiên không có bị cự nhân nằm đâm đánh trúng nhưng quyền phong lại như đao giống như từ trên người hắn xảy qua hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức mặc vô hư trong lòng biết muốn chiến thắng cự nhân xông qua đại điện nhìn thấy lên trời đường chỉ có tăng lên chiến l ự c cùng tu vi hoặc là làm t ì n h tưởng cự nhân ngực chữ viết là chuyện gì xảy ra mới có cơ hội đột nhiên chỉ thấy hắn nhanh chóng thối lui thân hình trì trệ có thanh khí theo trên người bay ra phân thân thình lính xuất hiện kim quan bắn ra lăng thiên y xoay minh hiện chiến thần quyền qu đồng thời theo vùng đan điền kích xạ s u ấ t vài đạo tiêm máu lập tức hóa thành bốn đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ huyết long lao thẳng tới hướng cự nhân chỉ là mạc vua hư biết rõ cự nhân không thể địch lại được không có đôi bính mà là khống chế được đánh tới bốn đầu huyết long vây quanh cự nhân tùy thời mà động khi triển chiến thần quyền phân thân cũng không có cẩn thân vẹn vẹn là cách không tấn công nhưng mỗi một quyền đánh ra đều phản g phất thần chứa một phiên thế giới mặc vua hư bản tôn thì là một bên cử động đao mạnh liệt chạm một bên vận chuyển thị lực chằm chằm vào cự nhân chỗ ngực mạnh liệt xem nhưng mà cơ hội trôi qua tức thì chỉ thấy cự nhân đối với quay chung quanh tại hắn chung quanh bốn hai tay tùy ý phát giữa bất kể là phân thân đánh về phía công kích của hắn hay là lưỡi đao ngưng k ế t thành huyết sắc các loại binh khí tất cả đều trôn bụi không có có một đạo có thể tới người cự nhân y nguyên tại thẳng đến hướng mạc vô hư bất quá tốc độ rõ ràng chậm lại mạc vô hư không thể không bên thì đánh nhau bên thì rút lui nhưng mà trong lòng của hắn lại đại hỷ gần kề chỉ là thô sơ giản lược xem xét cự nhân chỗ ngực chữ viết hắn liền phát hiện đó là một quyển sách chưa bao giờ thấy qua đại thần t h ô n g tên i gọi cự linh thân nhưng những cái kia chữ viết đều lộ ra thập phần cổ xưa nhưng lại mịt mở khó hiểu nhất thời nửa khác hắn căn bản là không thể nhìn hết sở hữu tất cả chữ chớ nói chi là đem thần thông h i ể u được chỉ là giờ này khác này cũng không có những biện pháp khác hắn cố tình muốn lại thú nhận mấy cái huyết long đến k i ể m chế cự nhân lại sợ tâm thần không đủ dùng k h ô n g chế không nổi lọt vào cắn trả được không bù mất trước mắt bên thì đánh nhau bên thì rút lui tựa hồ là biện pháp tốt nhất càng quan trọng hơn là cự nhân vẫn luôn là chính diện chạy về phía hắn cái này lại để cho hắn nhìn rõ ràng chữ nhiều cơ hội nhiều lắm cứ như vậy hỗn nộn vầng sáng lăn mình không n ấ t cự nhân chạy v Thỉnh thoảng hướng, cho ự n â phân thân n chiến thần quyền của mình không ngừng, bà tôn phát kích, xích huyết một ra của a bà đ liên lượt lui mánh chạm, không ngừng tục chạm, Cho phía sau. về đến sau nửa canh giờ mạc vua hư mới đem cự nhân chỗ n g ư ợ c sở h ư u tất cả chữ một mực viết tại trong lòng nhưng là không hơn cổ xưa chữ viết quá mức mịt mờ khó hiểu nhất thời bán hội hắn bắt đoán không ra mặc dù không có hoàn toàn n ắ m lấy thấu hắn lại phát hiện trước mắt một mực truy kích hắn cự nhân đúng là thi triển cự linh thân mới có thể trở nên cao như thế đại của mình đấy trong lúc nhất thời mạc vua hư trong lòng lửa nóng cự nhân gần kể chỉ là một cự linh thân mà thôi không có thi triển bất luận cái gì thần thông công kích tựu như thế c u n g bá dữ dội như hắn lĩnh n g ộ cự linh thân rồi sau đó xứng toàn bộ đạp thiên bộ cùng chiến thần quyền cái k i a chiến l ự c đem tại hiện tại trên cơ sở thành gia tăng gấp b ộ i lúc này hắn y nguyên hướng cự nhân đ i ê n c ù n g tấn công không ngừng mặc dù không thể đối với cự nhân sinh ra chút nào uy hiếp nhưng có thể chậm lại cự nhân tốc độ nhân cơ hội này hắn một bên lui đồng thời một bên kiệt lực lĩnh n g ộ nhớ kỹ tại trong lòng cự linh thân có chút thật sự khó hiểu chứ càng là liền đánh giá man đoán yên lặng trong lòng mọi cách xác minh lại là nửa canh giờ đi qua một mọi hóa thành vài thanh khí mặc vua hư không chút nào ngoài ý mướn từ khi tìm hiểu đại phân thân thuật ngộ ra một đạo phân thân bắt đầu hóa xuất phân thân cũng chỉ có thể tồn tại một canh giờ mà thôi nếu muốn lần nữa hóa xuất phân thân phải đợi thời gian trôi qua một ngày mới được phân thân tiêu tán lập tức đ ồ n g nhiên chỉ thấy mặc vua hư trong hai t r ò n g mắt buộc phát xuất hai luồng thần quang thân thể lập tức cất cao b i ế n lớn cánh đạ tiền cộng hơn mười t r ư ợ n g tuy nhiên cùng cao hơn trăm t r ư ợ n g đại cự nhân so sánh với còn lộ da nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cùng nguyên lai、like、người bình thường thân hình cao lớn quá nhiều hắn đúng là thô sơ giản lược l ĩ n h đ ộ cự linh thân chỉ là cũng chưa xong toàn bộ hiểu được còn không cách nào cùng cự nhân so sánh mới mặc dù chỉ là như vậy cũng làm cho lòng hắn hỉ như điên toàn thân giống như tràn đầy lực lượng vô cùng giọng thùng tình trên mặt tràn đầy vui vẻ trong nội tâm nhịn không được nói vạn vực chiến trường quả nhiên là cái nơi tốt không hổ được vinh dự cường giả sinh ra đời đấy cự linh thân tuyệt đối có thể tính toán một môn vô thượng đại thần thông nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh mặc vô hư trở nên cao hơn mười triệu đại chỉ là chuyện trong nháy mắt tỉnh rồi sau đó trong tay xích huyết đao bỗng nhiên biến mất kim quang bùng lên phóng đại giữa hắn mạnh mà dừng lại một mực lui về phía sau thân hình tiếp theo phóng tới cự nhân thi triển chiến thần quyền trực tiếp cùng cự nhân đ ố i chiến một quyền và n h chỉ một thoáng một tiếng nặng nề vang lớn như cựu thiên thần lôi tại cựu u địa ngục q u a n quẩn chớ không quyền thân thể lớn chấn khí huyết lan mình cánh tay co rút thình lình bắn ngược đụng nát một mảnh lại một mảnh hỗn độn v n g sáng y nguyên không phải cự nhân chống lại nhưng mạc vô hư không có chút nào nhục trí trái lại trong lòng của hắn phân chấn dị thường nếu không có n ộ cự linh thân hắn dù cho thi triển chiến thần quyền cũng vạn không dám cùng cự nhân lối chiến hiện tại hắn cự linh thân tuy chỉ có cao hơn mười triệu đại nhưng phối hợp chiến thần quyền chiến lược so với dĩ vãng cường hoành quá nhiều tuyệt không nớt nhỏ tí teo sau một khắc chỉ thấy cự nhân căn bản không để ý tới quay chung quanh tại hắn chung quanh bốn đầu hết u y long xài bước dồn sức hướng bắn ngược mạc vô hư mà mạc vô hư lúc này mang theo vui vẻ nhìn xem đuổi theo cự nhân không có nửa điểm vẻ sợ hãi chỉ là hắn cũng không có lại sông đi lên mà là cách không một quyền anh hướng cự nhân khiến cho cự nhân thân hình trì trệ hắn thừa cơ lui nữa thủy trung cùng cự nhân bảo trì khoảng cách nhất định tâm niệm cấp chuyển giữa phi tốc l ĩ n h nộ cự linh thân bản hơn mười t r ư ợ n g cao lớn thân hình thường cách một đoạn thời gian sẽ biến cao biến lớn hơn mười triệu hai mươi triệu ba mươi t r ư ợ n g cho đến hơn trăm t r ư ợ n g cùng cự nhân tương xứng lúc này mặc vua hư dứt khoát gọi trở về huyết long cùng cự nhân đ i ê n cùng đại chiến đều không có thi triển khắc thần thông mỗi kích đối chiến t ừ n g quên đến thịt chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa hỗn độn v ầ n g sáng tứ tán lan mình trong thoáng chốc cả phiến thế giới đều đang chấn động mặc vua hư quên hồ sở hữu tất cả thoải mái cực kỳ mà cự nhân cũng như không biết mọi m ệ n máy móc đồng dạng mặc vua hưng hắn đồng dạng không ngừng cho đến thật lâu thật lâu về sau mặc vua hư quyền thế bỗng nhiên biến đổi kim quan g loại lên chiến ý nhất thời dưới chân đạp thiên bộ liên tiếp mánh lượt đạp đem cự nhân oanh bay ra ngoài nện và hỗn độn v ầ g sáng ở trong chỗ sâu không thấy bóng dáng thu hồi nắm đấm sau khó giấu trong nội tâm hư n g phấn nói gặp lại đến hạ thừa hạo dùng cự linh thân tăng thêm chiến thần quyền cùng đạp thiên bộ hắn tuyệt không có lại sống s u ấ t khả năng rồi sau đó hơn trăm t r ư ợ n g thân thể thoáng qua trở nên cùng người bình thường bình thường lớn nhỏ bỗng nhiên cúi đầu xem xét biểu hiện trên mặt thoáng cái trở nên ngạc nhiên vô cùng chỉ thấy hắn lúc này toàn thân cao thấp không có mảnh v nguyên bản quần áo sớm đã tái tận h chỉ là hắn quên hồ sở hữu tất cả cùng cự nhân đại chiến thẳng đến lúc này mới phát hiện vội vàng tìm được rơi xuống ở phía xa túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo m ặ c vào khá tốt lúc này bốn bề vắng lặng nếu không hiểu được hắn xấu hổ vừa nghĩ tới về sau như mỗi lần thi triển cự linh thân quần áo đều tái tận cái kia không được nếu như bị tiểu hắt cùng lâm đại ca bọn hắn chứng kiến cần phải chết cười hắn nói lập tức tại trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn t h ư ợ n vàng hạ cám đổ vật ra chuẩn bị tế luyện xuất hai kiện lớn nhỏ có thể tùy ý biến hóa quần áo lại nói hắn bình thường đại chiến sau sẽ đem một vài so sánh đồ tốt thu vào trong túi chữ vật nhất là linh tinh chỉ là một mực không chỗ hữu dụng cũng để lại đảm nhiệm mặc kệ lúc này một lấy r a đồ đạc còn thật không ít tế luyện hai kiện quần áo hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay sự tình trong chốc lát t i ê u hoàn thành cùng bình thường quần áo không có bất kỳ khác biệt đợi hắn càng làm trên người quần áo thay đổi sau mười bốn phía khắp nơi dò xét đột nhiên hắn trong mắt đồng tử mạnh mà co rụt lại trong lòng trầm xuống q u y một chương hai trăm tám mươi bốn g ư ơ i là ai ta là ngươi năm trượng mở ra một đạo cùng thường nhân bình thường lớn nhỏ bóng người đặt mình vào tại một mảnh hốt đ ộ n vầng sáng ở bên trong lộ ra mông lung thấy không rõ lắm bộ dáng nhưng mạc vô hư lại trong lòng châm xuống hắn căn bản cũng không biết người nọ là lúc nào xuất hiện đấy trước đó hắn lại không có một tia phát giác cái này phiến trong đại điện thế giới tràn đầy thần dị c ũ n g không biết không là khắp vạn vực chiến trường đều tràn đầy thần dị c ũ n g không biết lại để cho người không thể không coi chừng đối đ ã i mạc vô hư thầm nghĩ g ắ t gao c h ầ m c h ầ m vào đạo nhân ảnh kia không có thì lên cũng không có lui ra phía sau toàn thân cơ bắp càng cứng thân thể càng hơi hơi con lại tùy thời chuẩn bị bạo khởi làm khó dễ hay là bước ra nhanh chóng tối lui chỉ là tại không có làm tin tưởng tình huống trước kia hắn cũng không muốn chủ động công kích không bao lâu đi qua che khuất bóng người hỗn độn v ầ n g sáng dần dần t à n g ra chỉ thấy người nọ dáng người thon dài đầu tóc bù xù hoa dâm khuôn mặt lăng rác rõ ràng trong hai t r ò n g mắt tinh quang lập lòe một bộ long tư phượng bề ngoài bộ dáng thẳng tóc nhìn xem mạc vô hư nhưng mà mạc vô hư lại, mặt mũi đầy kinh ngạc, người nọ lại cùng hắn giống như lúc không có chút nào khác biệt mà ngay cả hắn vừa mới đổi quần áo đều là giống nhau nếu như nhất định phải tìm ra địa phương khác nhau cái kia chính là mạc vô hư mặt m u i tràn đầy kinh ngạc. mà người nọ m ặ t không biểu tình tâm niệm cấp c h u y ể n mặc v ô hư giang khẳng định cái tiêu tuyệt không phải mình thần trí mê loạn hóa đi ra phân thân chỉ là tại đây trong đại điện thế giới như thế nào sẽ xuất hiện cái khác chính mình cái này thật là quý dị người là ai mặc v ô hư nhịn không được trầm giọng hỏi ta là ngươi người nọ trả lời càng làm cho mặc v ô hư mê hoặc lúc trước cùng cự nhân đại chiến đã lâu đều không gặp cự nhân mở miệng nói một câu hắn m u ố n cho là người ở chỗ này cũng sẽ không mở miệng nói chuyện gần kê chỉ là vì cho đến người tới chỗ này tạo hóa nhưng hiện tại người nọ vậy mà nói chuyện càng quan trọng hơn là trong lời nói ý tứ ta là ngươi mặc vua hư trong lòng không khỏi càng ngày càng chìm nhưng mà người nọ dứt lời đột nhiên bước về phía trước một bước chỉ một thoáng một tiếng bạo tiếng nổ truyền ra bốn phía hỗn độn vầng sáng đột nhiên lại lật lăn lên đạp thiên bộ mặc vua hư kêu sợ hãi c h à n đầy khó có thể tin giống như vì chứng minh hắn lời nói không ngoa giống như chỉ thấy người nọ liên tiếp bước ra bước thứ hai bước thứ ba mỗi bốn bước. Mỗi một ỗ i m bước bước ra lực lượng đều vô hạn kéo lên phá phất giống như không có cuối cùng đồng dạng đúng là đạp thiên bộ chắc chắn một trăm phần trăm không thể ra được mặc vua hư hoảng sợ thất sắc người cùng hắng i ố n g như lúc vậy thì thôi hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả thần thông đều là đồng dạng. đạp thiên bộ thế nhưng mà cổ kiếm nhất chuyện hắn ấy những năm gần đây này hắn chưa bao giờ gặp có người khác thi triển qua cái môn này thần thông lúc này hắn chỉ cảm thấy đây là từ lúc chào đời tới nay gặp được bất khả tư nghị nhất một việc chỉ là hiện tại căn bản nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra người nọ t i ể u đã đến vụ cận điên cuồng tấn công hướng hắn Bánh bánh bánh. ầ một dầm. m hồi loạn hưởng nổ vang về sau chỉ thấy mạc v ô hư như mũi tên nhọn bắn ngược toàn thân kịch chấn t i ế t hồi phát ngọt nhưng người nọ không có nửa điểm khác t h ư ờ n g cuốn m á n h truy kích nhấc tay giơ lên đủ giữa cùng mạc v ô hư không có mảy may khác biệt ta là ngươi bởi vì ngươi không biết chính ngươi cho nên đồng dạng thân thể đồng dạng thần sát thông ngươi mới không phải đối thủ người kia nói ta không tin ngươi là ta mạc v ô hư chằm chằm vào truy kích đến cái kia người nghiến răng nghiến lợi g ọ n căm hận nói rồi sau đó thân thể thình lính phong đại thoáng qua đã đạt hơn trăm triệu đội trời đạp đất giống như đúng là cự linh thân nhưng mà người nọ thân thể đồng dạng phóng đại cũng là cự linh thân mặc v ô hư thấy vậy có loại phát điên xúc động nhanh chóng lại cùng h ắ n chiến cùng một chỗ hai người tiến thối giữa nhanh chóng và c ư n g mãnh ai đều không có nương tay chiêu chiêu trí mạng nhưng mặc v ô hư lại rõ ràng có xu thế không địch lại mỗi khi hắn oanh ra một kích người nọ tổng có thể sớm biết trước hoặc tránh hoặc lui mà người nọ công kích mặc v ô hư tránh bất quá lui không được đảo mắt thời gian trôi qua hai người đi mấy trăm hiệp mặc v ô hư lại trở nên tràn đầy nguy cơ đúng lúc này người nọ lại nói ta là người cho nên có thể biết trước ngươi hết thể công kích ta không tin mặc v u hư g ố n g to xích huyết đao thoáng hiện đột nhiên bị lớn cho dù hắn bây giờ là cao hơn trăm t r ư ợ n g đại c ự nhân n ắ m trong tay cũng không thấy nhỏ nổi giận chém không ngừng huyết sắc l ư ớ i đao đẩy trời hóa kiếm hóa đao hóa các loại binh khí chỉ là giống như hết thể đều là p h i công cái kia trong tay người cũng xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao cùng xích huyết ánh sáng không có bất kỳ khác nhau đồng dạng chém ra đẩy trời huyết sắc l ư ớ i đao rồi sau đó lập tức lại hóa kiếm hóa đao hóa các loại binh khí nao nhau manh kích mặc vô hư hoảng hốt đáy lòng từng đợt phát lạnh vì cái gì liền xích huyết đao đều là giống nhau trong trước mắt hắn ý n người nọ đồng dạng thú nhận huyết long nói ta là người cái này thế gian khó khăn nhất chiến thắng địch nhân là chính mình chỉ có chiến thắng chính mình nhân tài có thể lách vào thân tiến cường giả liệt kê lúc này đây mạc vua hư không có tái mở miệng người nọ đã nói nhiều lần ta là người rồi hết thể tất cả đều phản p h ấ t xác minh lời hắn nói nếu như nói cái này thế gian khó khăn nhất chiến thắng địch nhân là chính mình cái kia chính mình cùng chính mình đại chiến cũng lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi rồi chỉ là tại đây phiến tràn đầy thần dị cùng không biết trong thế giới lại thật sự rõ ràng đã xảy ra như thế nào mới có thể chiến thắng chính mình mạc vua hư trong nội tâm giống to hắn không phải không thừa nhận người nọ thật là cái khác chính mình từ khi đại chiến bắt đầu đến bây giờ hắn phát hiện mình thủy trung đang ở hạ phong vẫn luôn là cực kỳ nguy hiểm tuy nhiên đầy đủ mọi thứ đều là giống nhau nhưng người nọ lại đem hắn áp chế đến xít sao đấy tựa hồ hiểu rõ hắn hết thảy kể cả hắn nháy mắt sau đó công kích lại tiếp tục như vậy tất có lo lắng tính mạng đúng lúc này chỉ thấy tại mãnh liệt lăn mình hỗn độn v ầ n g sáng ở bên trong vô thanh vô tức giữa không có bất kỳ dấu hiệu lại xuất hiện một người vẫn là một cái cùng mạc vô hư giống như lúc người đồng dạng tấn m a n công hương hắn đạm thiên bộ chiến thần quyền cự linh thân xích huyết đ mặc vô hư một lòng quả thực tự như chìm vào thâm cốc thân thể càng là nhịn không được c ẩ n ẩn phát dun một cái còn không là đối thủ lại thêm một cái tình thế nguy đấy nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người cũng cũng không ngồi chờ chết trên người thanh khí bỗng nhiên bốc lên phân thân hóa xuất nhưng mà cái kia hai cái cùng hắn giống như lúc trên thân người lại cũng dâng lên thanh khí lập tức hóa ra phân thân trong lúc nhất thời tại đây hỗn độn trong thế giới đã có sáu cái không có một tia khác nhau đó mặc vô hư Kích l một đ mức gia tranh h o sát t lấy chiến đều không thể làm được hai cái cùng hắn giống như lúc người hai cái phân thân sở hữu tất cả hắn sẽ thần sát thông bọn hắn không một không biết hắn mỗi một lần công kích bọn hắn giống như đều có thể phỏng đoán đến mà công kích của bọn hắn hắn nhưng không cách nào đoán được cái này có lẽ thật là đối với chính mình không đủ hiểu rõ cái này c à n giống g là một cái khó giải ván cục kết cục tự a hồ đã có thể biết trước kê cận cái chết dây ruột chỉ có thể lại để cho tử vong hàng lâm thời gian trì hoãn từng chút một cuối cùng nhất hay là không cải biến được cái gì phí công mà không có kết quả mặc vô hư trong nội tâm tất cả không cam lòng hận muốn đ i ê n hắn nguyên bản có mười phần năm chắc xông qua chỗ cao nhất đại điện sau đó tại lại lên trời trên đường nhìn thấy dương tự nặc nhìn thấy phong cầu ba người nhìn thấy tiểu h á c nhìn thấy chỉ là chỉ là kết quả hắn lại muốn tiêu vong tại đây trong đại điện quỷ thế giới khác trong và n h không chút nào ngoài ý muốn đấy phân thân tại hai người đ i ê n cùng tấn công hạ chỉ giữ vững được một lát đã bị đánh được bạo tán trong thời gian ngắn mặc v ô hư giống to lên tiếng ý niệm mánh liệt động d ụ c thú nhận đan điền khí hải trong thi quỷ vương đỉnh cùng với huyết c h â u nhưng mà bất kể là thi quỷ vương cùng đỉnh hay là huyết c h â u phảng phất căn bản là không tồn tại đồng dạng tiếp theo trong n y mắt mặc v ô hư lộ vẻ sầu thảm cười cười tử vong lập tức hắn lờ mờ thấy được một đôi ôn nu mắt một t r ư ờ n g ôn nu mặt chỉ là tốt xa xôi tốt xa xôi v ảnh thân thể bạo toái huyết cốt văng khắp nơi vườn bả hình ảnh tràn đầy bi thảm mà ngay cả nguyên thần cũng không có thể may mắn tho giờ k h ắ c này đại chiến không dứt tiếng oanh minh đình chỉ giờ k h ắ c này lan mình hỗn độn vầng sáng dừng lại giờ k h ắ c này hai cái cùng mạc vô hư giống như lúc người cũng dừng lại không bao lâu chỉ thấy hai người gọi trở về phân thân tất cả hướng một bên lưng đạo mà đi đi vào hỗn độn vầng sáng trong không thấy bóng dáng cái này phiến thế giới y nguyên đón lấy dừng lại hỗn độn vầng sáng lại chậm rãi phiêu động mà bắt đầu chậm rãi đem mạc vô hư bạo toái địa phương bạo phủ một lúc lâu sau hay là tại mạc vô hư bạo toái địa phương hỗn độn vầng sáng đột nhiên một hồi lan mình rồi sau đó nhanh chóng tảng ra có người mở mị đứng l ặ n ta không phải đã chết rồi sao m ạ c vô hư mở mịt không liệu tiếp theo thỏ tay tại thân ở trên bờ sờ không thiếu cánh tay không ít chân cũng không có thiểu cái gì linh kiện nhắm mắt lại một cảm ứng trong cơ thể hết thể như thường hay là hư nghiết thất trọng thiên tu vi tốt như cái gì sự t ì n h đều không có phát sinh qua đồng dạng bất kỳ như ních m ạ c vô hư trong nội tâm một hồi cuồng hỉ nhưng đồng thời trong nội tâm nghi hoặc giống như nước biển không thể đo b ằ n g đấu kinh nghiệm tử vong rốt cuộc là chân thật hay là ảo giác nếu như là chân thật đấy cái kia tại sao mình lại sống đến giờ rõ ràng bị đánh được bạo t o i tiêu vong rồi nếu như là ảo giác cái kia tử vong cảm giác vì cái gì như thế chân thật chân thật đến làm cho không người nào có thể hoài nghi đó là h ảo giác đ ô n g nhiên hắn khẽ giật mình chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa vô thanh vô tức xuất hiện một người một cái cùng hắn giống như đúng người người là ai hắn bật thốt lên lại hỏi ta là ngươi người, người kia nói ngay sau đó dưới chân mạnh mà đập mạnh v anh đạp tiên h bộ hạ tiếng nổ vang lên người nọ tấn manh công hướng hắn mặc vô hư triệt để mê mang rồi lần trước hắn cũng hỏi n g ư ờ i là ai lần trước người nọ cũng đáp ta là ngươi đáp xong sau đồng dạng công hướng về phía hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mặc vô hư trong lòng c u n g hô nhưng trên tay lại không chậm hai người lập tức t i u chiến lại với nhau chỉ là mạc vô hư còn như trên lần đồng dạng không là đối thủ tràn đầy nguy cơ cực kỳ nguy hiểm chiến không bao lâu hay là cùng lần trước đồng dạng lại xuất hiện một người một cái cùng hắn không có bất kỳ khác nhau người sở hữu tất cả thần thông đều là đồng dạng kết quả mạc vô hư lại nuốt hận tiêu vong không bao lâu về sau tại hắn tiêu vong địa phương hắn lại xuất hiện ở hỗn độn vầng sáng trong q một chương hai trăm tám mươi lăm vong ngã đại chiến tử vong trọng sinh đại chiến tử vong trọng sinh ngàn lần hết thảy m nếu như nói sinh tử biên giới có đại tạo hóa ở đằng kia trong nháy mắt cất dấu vô hạn khả năng nhưng còn chân chính trên ý nghĩa tử vong kiên quyết bất đồng không có tạo hóa hơn nữa là mở mịt cùng chết lặng bắt đầu mấy lần lúc mạc vô hư liều hết mọi con muốn chiến thắng nhưng là vô luận như thế nào mỗi khi thứ hai chính mình xuất hiện lúc không được bao lâu kết quả đều đồng dạng như thế lặp đi lặp lại số giới hắn không thể tránh khỏi mở mịt rồi cũng chết lặng không phải hắn ý chí không đủ kiên định mà là muôn vàn luân hồi thật sự rõ ràng phát sinh ở trên người hắn không chỉ có chỉ là một cái t h u ậ n miệng nói suất từ ngữ nếu như nói cái này thế gian chính mình chiến thắng người của mình có k h ố i người cái kia đồng thời chiến thắng hai cái chính mình đâu này cái này cũng không phải hai hai cộng lại có thể đơn giản khái quát sự tình quả thực là một đầu mọi người không cách nào lướt qua thiên khe cái hào rộng p h ả n phất ngay từ đầu t i ự u đã chú định đây là một cái khó giải v á n c ũ n chỉ là mạc vô hư tuy nhiên mở m i ệ n g c h ế t lặng nhưng hắn cũng không có đình chỉ suy nghị chuyển động nhưng mà suy nghĩ tại một thành k h ô n g không thay đổi bánh xe đất hồi trở lại hạ cũng trở nên càng ngày càng chậm thậm chí liền đại chiến đều trở nên lực không trọng tâm rồi như thế như vậy lại đã trải qua bao nhiêu tử vong cùng sau khi sống lại đem làm lại một lần nữa xuất hiện tại đây phiến hôn độn vầng sáng trong thế giới lúc hắn đã trở nên chậm chạp suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như nói chiến thắng không được chính mình là vì đối với chính mình không đủ hiểu rõ cái kia mặt khác chính mình chiến thắng mình chính là bởi vì quá mức hiểu rõ từng cái rất nhỏ động tác hay là tiếp theo trong nháy mắt công kích đều tại mặt khác dự liệu của mình bên trong cái kia nếu như ta quên ta là ta nữa nha hắn còn có thể dự liệu được của ta sở hữu tất cả công kích sao mặc vô hư l ặ n g yên nói thoáng chốc trong đầu giống như có một đạo trời nắng bổ lôi nổ vàng m ở mịt trong hai t r ò n g mắt thần quang như mang nhìn qua xung phong liều chết mà đến cái khác chính mình không có vội vãng nên đón mà làm á n h liệt nhắm mắt lại l ặ n g yên nói quên ta là ta trong lúc đó sở hữu tất cả trí nhớ đều giống như mơ hồ ta không phải ta đón lấy hắn lại yên lặng nói lúc này cả người hắn khí tức đều thay đổi trở nên cùng dị vãng hoàn toàn bất đồng lại như tại đây thoáng qua tầm đó thay đổi một người đồng dạng đem làm hắn lại mở mắt ra lúc một trong đôi mắt đã không có như mang tinh quang mà là tràn ngập lạ lẫm nếu như không phải dung mạo không có biến hóa cái kia cho dù là tiểu hát hoặc là liên phá quân bọn người nhận không ra chỉ nghe hắn mở miệng nói ta là ai không thể không nói mặc vô hư tu hành thiên phú tư chất kinh người mãnh liệt vừa nghĩ tới mấu chốt của vấn đề nhắm mắt trợn mắt tầm đó hay tiến vào vong ngã huyền ảo ý c ả n h trong đương nhiên như thế tốc độ nhanh cùng hắn ở chỗ này tử vong vô số lần đã trải qua một hồi lại một hồi đơn điệu luân hồi không, không quan hệ nếu không muôn vàn khó khăn như vậy nhanh chóng dứt lời v ọ tới t người cồn u g mánh công kích đã đến phụ cận một cái kim quan g lập lòe nắm đấm dắt lăng tiên chiến y đánh thẳng mặt trong chốc lát chỉ thấy ở vào vòng nga ý cảnh trong mạc vô hư trên mặt bình tĩnh như nước không có một tia dị s á c giống như công liên tiếp hướng hắn chính là cái khác mình cũng đã quên đồng dạng đã quên cái kia là chiến thần quyền càng đã quên thi triển thần thông ngăn cản mà là rất tùy ý hướng bên cạnh bước ra một bước đầu khó khăn lắm né qua cồn u g mánh một quyền theo sát lấy không đợi n ắ m đấm thu hồi mạc vô hư lại rất tự nhiên bước về phía trước một bước bả vai hung hăng đụng vào người nọ n ự c thoáng chốc thân thể người nọ run dậy dữ dội rõ ràng bị trọng kích. đây là mạc vô hư lần thứ nhất chiếm cứ thượng p h ò n g gần kề chỉ là kéo dài qua một bước tiến lên một bước mà thôi cả tay đều không có động cũng không có thi triển thần thông tại vong nga ý cảnh trong công kích của hắn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng đánh trả trở nên không thể nào dự đoán cùng đề phòng đây là hắn chưa bao giờ qua phương thức chiến đấu chỉ thấy người nọ bị hắn va chạm sau đ ỗ n g nhiên nhanh chóng t ố i lui hắn rồi lại lập tức đánh ra một quyền không có tăng vọt kỳ quang cũng không là chiến thần quyền nhưng đánh ra nắm đấm cùng cả đầu cánh tay đột nhiên phóng đại giống như thần cánh tay nháy mắt đánh trúng người nọ như thái sơn áp đỉnh bành huyết cốt loạn tung tóe bốn phía hỗ đúng lúc này hôn nội vầng sáng trong lại xuất hiện một người một cái cùng mạc vô hư giống như lúc người nhưng mạc vô hư không nhúc nhích chút nào tựa như căn bản không biết đó là thứ hai cái khác chính mình đồng dạng chỉ có đem làm hắn công tới lúc m ạ c v ô hư lại hời hợt liền đem hắn diện s á t rồi như trước là thân thể bản năng công phạt rồi sau đó m ạ c v ô hư tiếp tục l ặ n g lặng đứng lặng tại hỗn độn vầng sáng giữa giống như tại vong ngã ý cảnh trong trầm luân nhưng là chung quanh hỗn độn vầng sáng bắt đầu mánh liệt mà má bắt đầu giống như t r i ề u linh khí rót vào trong thân thể của hắn không bao lâu đi qua đông nhiên như nước thủy triều linh khí tỉnh lại hắn chỉ thấy hắn mạnh mà nhắm mắt lại mở miệng lẩm bẩm chiến thắng mình không phải là hiểu rõ mà là vong ngã tại vô tận trong luân hồi lấy được kết quả dứt lời hắn lại mở mắt ra trong hai chòng mắt tinh quang nhấp ngáy cảm thụ được như nước thủ được trên mặt không tự giác đã có vui vẻ nói tại tử vong trong t h a n g hoa tại trong luân hồi nhật bản h ư n g nhất bắt trọng t h i ê n đến, đến rồi rồi sau đó nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống như hắn đang nói h ư n g nhất bắt trọng thiên lũy vách tường tại hắn trải qua muôn vàn luân hồi sau bị đánh vỡ mọi chuyện đều tốt như nước chạy thành sông không có tận lực sung kích mà là đang chiến thắng chính mình lần lượt tử vong ở bên trong lấy được càm lộ chỉ thấy mãnh liệt linh khí điên cuồng tụ tập trôi qua toàn thân huyệt khiếu lỗ chân lông rót vào hắn thân nội khí biển đem làm khí hại tràn đầy lại hướng ra phía ngoài k u ế c tán không bao lâu ngay tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành một cái như thực chất ánh sáng kén, càng biến càng lớn. nhưng là lần này hình thành ánh sáng kén còn không có có hắn đột phá hư nhất thất trọng thiên thời ánh sáng kén đại t i ể u đình chỉ rồi cũng không có dị tượng xuất hiện lộ ra quá mức không tầm thường người khác tại hư nhất cảnh mỗi đột phá nhất trọng tiên h chỗ hình thành ánh sáng kén t u y ệ t sẽ không một lần so một lần tiểu mà mạc v ô hư năm đó tại sơ huyền tinh đoạn không thành tây thành đột phá đến hư nhất cảnh kết nối với tam trọng tiên h chỗ hình thành ánh sáng kén cực lớn vô cùng uy áp che tiên h khắp tây thành người thành phiến quỳ dạp xuống đất càng có dị tượng lộn xuất hiện động tinh to lớn thế gian hiếm thấy kinh động đến rất nhiều lớp người già nhân vật nhưng mà từ đó về sau mỗi một lần đột phá đường nói uy áp rồi Mà ngay、so、c q một chương hai trăm tám mươi sáu đang tiết lộ không biết đã qua bao lâu đem làm mạc vô hư đột phá đến hư nghết b á t trọng tiên một lần nữa mở hai mắt ra về sau hắn không khỏi khe giật mình chỉ thấy đập vào mắt chỗ không có hắn trải qua vô số luân hồi hỗn độn v ầ n g sáng thế giới một k i a bộ dáng mà là đang một tòa lộ gia dị thường rộng lớn chống trải trong đại điện manh liệt vừa quay đầu lại lại phát hiện sau lưng ba thước bên ngoài tựu là một đạo cửa điện chỉ là hắn bên trên tìm không thấy khe hở giống như nhất thể giống như mặc vô hư trong nội tâm khiếp sợ hắn phát hiện mình dĩ nhiên là mới vừa tiến vào đại điện bộ dạng chỗ kinh nghiệm hết thể bất kể là cự linh thân hay là cái khác chính mình hay là muôn vàn luân hồi gặp chắc trở lại đều là ảo giác nghĩ lại tầm đó trong lòng của hắn quả thực không cách nào tiếp nhận nếu như hết cái k i a cũng quá mức chân t h ậ t rồi không có chút nào sơ hở một lần lại một lần tử vong hàng lâm giống như ngay tại một lát trước đợi một chút mặc v ô hư thầm nghĩ đột nhiên phát hiện chính hắn là ngồi xếp bằng trên đất đấy nếu như là vừa vừa đi vào trong đại điện thời điểm cái k i a ta nhớ được ta cũng không có b à n ngồi xuống hắn lại thầm nghĩ rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy toàn thân cao thấp cẩn thận một kiểm tra rồi lại phát hiện trên người quần áo là đã tế luyện qua có thể lớn nhỏ tùy ý hắn rõ ràng nhớ rõ đây là đang hỗn độn vầm sáng trong thế giới vì thi triển cự linh thân cô y tế luyện ra đấy cự linh thân trong nội tâm kêu to Đồng nhiên triển linh thân, thi chỉ cựu m ộ t thoáng, c h thấy hắn ỉ vua trong dây lát dây hư ó a cao thân trở thành một trăm t hơn r ợ n nhân. Mà ở cái này trống trong đại điện, cho dù hắn hóa thân trở thành cự nhân, sắp xếp hắn cũng lộ ra dư xài, không có nửa điểm không cách nào triển khai tay chân g giác. đại đại điểm cái trải xài, khai cự cho cự có cách cảm Mạc hóa Mà ở trở tay dù dư sắp ra xếp lộ vừa ô hư v thấy thi triển cự linh thân lại thành công trong nội tâm cùng hỉ rồi sau đó vội vàng vận chuyển trong cơ thể tu vi cẩn thận cảm thụ một phen về sau phát hiện hư niết bắt trọng thiên tu vi cũng là chân thật đấy lúc này mới yên lòng lại lúc này cái kia muôn vàn luân hồi gặp c h ắ c trở rốt cuộc là h ảo giác hay là thật thực phát sinh qua sự tình đã không trọng yếu chỉ cần cự linh thân là chân thật đấy h ư niết bắt trọng thiên tu vi là chân thật là tốt rồi nhưng mà trong lòng của hắn tràn đầy n g h i hoặc nếu như cái kia hết thể đều là một hồi h ảo giác vậy tại sao thần thông cùng tu vi không có nửa điểm khác biệt nhưng nếu như có chuyện đều chân thật đã xảy ra vậy tại sao hắn có thể tử vong một lần lại một lần vì cái gì mặc v ô hư không nghĩ ra dứt khoát không thèm nghĩ nữa rồi thân thể rất nhanh hóa thành người bình thường lớn nhỏ những mày mở miệng nói mặc kệ không chết là tốt rồi ta còn sống lập tức bốn phía nhìn quét chỉ thấy cái này chống trải trong đại điện không có bầy đặt bất kỳ vật gì mà bốn phía trên vách tường khắp nơi đều điêu khắc lấy thần thái khác nhau các loại thần ma theo vào nhập thần ma cư trong thông đạo hai bên vách tường đồng dạng trông rất sống động tựa hồ tùy thời đều phá tan vách tường hóa thân mà ra đồng dạng cũng tràn ngập t u y ế nguyện n tăng thương khí tức mặc vua hư đang muốn đến gần h ả o h ả o quan sát một phen nhưng vào lúc này trong đại điện vị trí bỗng nhiên có hỗn độn vầng sáng lăng không xuất hiện nhan sắc giống như, ngu sao mà không là bạch, giống như cho không phải cho giống như chọc đục lại không ô lộ ra phi thường đột hạt dưới chân không khỏi dừng lại một trầu tràn ngập để phòng chăm chú nhị đắm mắt hỗn độn vầng sáng ngày càng nhiều rồi sau đó lại chậm rãi hình thành một cái cửa động đi ra nhìn đến đây hắn lông mày không khỏi n h ữ n một cái như vậy môn hắn từng thấy qua tình thiên phong phía sau núi l ẩn long nguyện trong tiến vào bí giới môn cùng cái này tòa môn tuy nhiên không là hoàn toàn đồng dạng nhưng là có vài phần chỗ tương tự thông hướng ở đâu đang tiên lộ sao nói như vậy ta xông qua cái này tòa đại điện rồi hả hắn mở miệng không xác định mà nói tiếp theo lại đã chỗ nhìn quét một vòng cũng không có phát hiện những đường ra khác mà vào cửa điện rõ ràng không thể mở ra nghị, nghị sau cẩn thận hướng cộng tỏ vào đi đến không trách hắn như vậy bởi vì hắn cũng không dám xác định cái này nhìn như rộng lớn chống trải không có bất kỳ vật gì trong đại điện sẽ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn cũng không dám xác định cái kia cổng tò vò phải hay là không thông hướng đang tiết lộ chỉ là hiện tại không đường có thể chọn cái kia cổng tò vò tựa hồ là duy nhất đường ra không bao lâu một đường đi qua đem làm hắn đi vào cổng tò vò lúc trước cũng không có ngoài ý muốn nổi lên hoặc là biến cố hướng cổng tò vò ở bên trong một chút nhìn quanh thấy là một đầu nhìn không tới cuối cùng do hỗn đ ộ n vầng sáng hình thành thông đạo cảm thấy một hồi hầu nghi t r o n tư một lát sau lạng yên nói rốt cuộc là thông hướng ở đâu tiến đi thì biết rồi lập tức g ơ lên bước hay tiến vào trong đó nhưng hắn một chút cũng không có vương lòng cảnh giác chỉ là vừa vừa rồi tiến vào vẫn chưa ra khỏi hai triệu xa sau lưng hắn cổng tỏ vò nhanh chóng tăng hân giã tựa như băng x ư ơ n g đột nhiên gặp liệt hỏa mặc vô hư cả kinh đông nhiên quay đầu lại nhưng theo cổng tỏ vò tăng hân giã đập vào mắt chỗ lại nhìn không tới đại địa rồi sau lưng do hỗn độn vầng sáng hình thành thông đạo đồng dạng tại rất nhanh tăng hân giã chỉ có phía trước thông đạo không có khác thường bất đắc dĩ hắn chỉ có đi về phía trước tuy nhiên không biết phía trước có cái gì nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác dưới chân tốc độ không khỏi cũng thêm nhanh hơn rất nhiều hắn cũng không muốn bị sau lưng không ngừng tan giã thông đạo thôn p h ệ không bao lâu mặc vua hương ngầm trộm nghe thấy phía trước có nổ van g chuyển đến trong nội tâm không khỏi nói có người hồi trở lại l ư ờ m liếc lại phát hiện tan giã thông đạo góp chân chân theo sát tại sau lưng thấy vậy hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt như mũi tên nhọn giống như tại hỗn độn vầng sáng hình thành trong thông đạo xuyên qua mà ở thông đạo bên kia là một mảnh tia chớp tàn sát bừa bãi biển lửa ngập trời áp phong gào thét thế giới trong đó có một khối phương viên hơn hai mươi dặm bất quy tắc tự thạch nặng nề phù phủ, phủ. cự thạch một bên biên dưới chỗ có một đầu thềm đá từng bước hướng lên kéo dài hướng công t r u n g rộng trăm trượng có thửa tổng thể hiện lên hướng lên xu thế nhìn không tới cuối cùng bất kể là cự thạch hay là thềm đá đang n g é y điện biển lửa áp phong trong đều không có nửa điểm khác thường hoặc là tổn hại đương nhiên trên đá lớn trên thềm đá đều không có t i a chớp biển lửa áp phong chỗ đó tựa như một mảnh trúng cấm khu nhưng trên đá lớn đã có người trên thềm đá đồng d ạ n g có người lúc này chỉ thấy trên thềm đá có rất nhiều người tạo ra sức hướng lên leo nhưng mà kỳ quay chính là có thể đi đến nơi đây người tu vi đều không kém nhưng mỗi người nhưng đều là từng bước một hướng bên trên đi theo chân bọn họ đào mắt bay vút hơn mười dặm tốc độ có thể nói là ngày đêm khác biệt lộ trên không cùng chung quanh đều lộ vẻ tia chớp biển lửa át phong vân quanh c h ặ n ánh mắt liếc nhìn lại cũng nhìn không thấy cả con đường có hay không con con quân quấn tại đây đúng là vạn vực chiến trường ngũ đại kỳ địa một trong đang tiết lộ mà ở trên đá lớn nhưng lại một cái khác phiên cảnh tượng đại chiến càng liệt sắc khí kinh tiên h ngươi công ta phạt máu tươi tại rơi vãi tản thi thịt nát tại phi các loại thần thống các loại vầm sáng không ngừng xuất hiện lập lòe có người bị thương có mệnh chết người giống như lụy ngục nhưng ở trên đá lớn vương trong hư không, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện do hỗn độn vầng sáng hình thành thông đạo chỉ cần thông đạo vừa xuất hiện sẽ có người từ đó đi ra nháy mắt sau đó thông đạo lại sẽ biến mất trên đá lớn trong đó có một đội nhân mãi đặc biệt dễ làm người khác chú ý không kịp trăm người mỗi người đang mặc màu đen c h i ế n r á c ngay cả mặt mũi lỗ đều bị che lại hình thành một tòa kiếm hình sát trợn t ả sung hữu đột đúng là liên phá quân dẫn đầu phong cầu bang mọi người phàm l à có cựu oán có oán đều xuất thủ xích nham thiên vực xích n a m tộc xích ô thiên linh thiên vực mộc linh tộc mộc nhan cùng mộc chân đều ở trong đó xuất thủ lăng lệ ác liệt cực kỳ còn có một chút không cựu không oán người bỏ đ á xuống giếng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có một cái tóc hoa dâm nhưng gương mặt nhưng lại thanh niên bộ dáng nam tử sen lẫn trong vây công trong đám người trong tay thỉnh thoảng hướng phong cầu bang mọi người đánh ra thành từng mảnh hồng nhà sương mù cũng có một ít người không muốn lẫn vào đại chiến lui qua một bên cẩn thận nhìn xem còn có một chút người khô giòn bước lên đăng thiên lộ dương tử nặc lui được rất xa đầy mặt thần sắc lo lắng nàng đã đến tại đây đã lâu rồi không có vội vàng đạp vào đăng thiên lộ là vì không có nhìn thấy mặc vô hư cho nên mới cùng phong cầu bang mọi người cùng một chỗ không có bên trên đi hỗ trợ là vì căn bản là gi Lui được c rất xa ũ nhưng g là liên p á quân bảy m u đặt đấy. Mà p h o cầu b ngay mọi muốn mặt người tại liên nói còn ngừng ở tại chỗ này, quân còn ư chỗ các khác c ở phá h là vì có cầu tới người. phong Nhưng băng n g a tại không lâu đem làm một linh tộc m ộ t chân đến sau này liên phá quân lâm việt a tráng không có chút nào nói nhảm liền mang theo người thẳng hướng hắn nhưng mà m ộ t chân còn không có có giết chết m ộ t nhan lại xuất hiện theo sát lấy xích ấu lại tới nữa cứ như vậy đại chiến càng diễn càng liệt người ngày càng nhiều giết không thắng giết chính bọn hắn tình thế lại càng ngày càng uy hắc hắc. vạn vực chiến trường từ xưa đến nay cách cục không phải tốt như vậy đánh v ỡ đấy cũng nên cho các ngươi trả giá điểm một cái giá lớn mới được lẫn trong đám người tóc hoa dâm cùng m ặ c vô hư không sai biệt lắm thanh niên tà cười tà nói trong tay đánh ra mảng lớn hồng nhạc sương mù lại để cho phong cầu bang mỗi người đều nhận lấy ảnh hưởng đ ấ y lòng nổi lên nguyên thủy nhất xúc động tự liên tiếp phá quân lâm việt a trắng đều không ngoại lệ chỉ là bọn hắn trưởng kỳ trôi qua trùng thiên sát khí nhuộm dần tâm thần dị thường kiên định cho nên cho tới nay ai cũng không có mất đi lý trí liên phá quân người nọ là ai nếu không giết hắn đi chúng ta sớm muộn cũng bị hắn hại chết lâm việt lớn tiế liên phá quân một mâu đánh lui xích ô lạnh giọng rất nhanh nói ra trước kia chưa từng gặp qua không biết là cái đó vùng trời vực đấy hắn quá cẩn thận rồi giết hắn không dễ rồi sau đó mâu chuyển hướng tọa hạ cổ nói mớ giống to mang theo phong cầu ban g mọi người xông về phía mộc chân như liên phá quân theo như lời tóc hoa dâm thanh niên nam tử lẫn trong đám người dị thường coi chừng liên phá quân bọn người đã hướng hắn sung phong liều chết mấy lần lại không có thương tổn hắn mảy may hiện tại liên phá quân dứt khoát không để ý tới hắn một lòng muốn đem mộc nhan mộc chân hay là xích bọn hắn tiêu diện một cái nhưng mà mộc nhan bọn người cẩn rất nhiều u n cũng k ô n g người h Hay mấy bởi vì có mấy trăm n đầy trời công kích theo nhau mà đến, trời theo công nhau kích mà là i n quân phá m a nói sau, vạn yêu thiên u Điệp cùng gặp có cơ hội muốn từ chúng ta tại đây đạt được trên người chúng ta chiến giáp hơn nữa liên phá quân cổn nói mớ của tao chi ngươi mang m ê u sức hấp dẫn so với chúng ta chiến giáp còn đ ạ i lâm việt nói trong tay trường thương như giao long xuất kích lúc này trong đám người đầu kêu hoa mắt bạch thanh niên nam tử trong tay lại hướng phong cầu bang mọi người đánh ra mảng lớn hồng nhà sương ngủ, nói trợ t trượt trận pháp này thấy những điều chưa hề thấy thật muốn biết là ai đánh tạo ra đến cái này một đám người đột nhiên tại bên cạnh hắn ba thức chỗ hư vô không trùng một điểm hàn tinh thoáng hiện thình lình đánh về phía hắn đầu thoáng chốc hắn tựa hồ không chút nào ngoài ý m u ố n hay là sớm có chuẩn bị mạnh liệt lóe lên thân đến một người bên người lấy tay đã bắt ở người nọ hướng cái kia một điểm hàn tinh ném đi trong c h ư ớ c mắt h à n tinh trực tiếp theo cái tia trên thân người xuyên tấu qua nhưng tốc độ rõ ràng chậm quá nhiều hóa thành một thanh hàn quang u n g tùm dao găm hắn cười cười lập tức cách không hướng dao găm đánh ra mấy trường truy đạo thình lình bắn ngược cô lang như thế lăng lệ ác liệt tuyệt sát lại bị hắn dễ dàng t i ự u tiếp x u ố n g d ư ớ i không có bị hao tổn một tia nhưng đúng lúc này chỉ thấy mọi người ở đây đại chiến lấy trên không đột một xuất hiện một đầu hỗn độn vầng sáng hình thành thông đạo mặc vô hư từ đó xông lên mà ra động tác không có một tia dừng lại đạp thiên bộ cùng mánh bức ra xích huyết đao thoáng hiện nơi tay huyết quang như biển sắt khí cấp tốc lan tràn Quy một chương 287, một quyền d ầ mặc dầm dầm. m dầm. vua hư dưới chân đạp thiên bộ tấn mánh bước ra bạo tiếng nổ r u n g trời hư không mánh liệt rung động phảng phất muốn tầng tầng sụp đổ lực lượng cực tốc kéo lên mà ngay cả tại cự thạch chung quanh k i a chớp biển lửa át phong đều rút r ú y mỗi một bước rơi xuống đều giống như đạp tại mọi người tâm thần giữa tất cả mọi người thân thể mánh liệt c h ấ n càng có người trực tiếp nguyên thần bất ổn thất khiếu chảy máu hư niết bắt trọng thiên cảnh giới bởi vì có thể thấy được một hai tại đột phá trước kia mặc vua hư thi triển đạp thiên bộ tuyệt không có uy lực lớn như vậy nói thì chậm khi đó thì nhanh chỉ thấy mặc vua hư ngay sau đó lại t một đạo huyết sắc lưỡi đao giống như thất l i ệ m dây xích như trường hạ những nơi đi qua nhân thể bạo thoái máu tơi ư bay l o ạ n hoảng sợ nguyên thần tứ tán mà trốn nhưng cũng t r ô n vùi tại hạ một đạo lưỡi đao trong lại nói mặc v ô hư chưa lao ra thông đạo liền phát hiện là phong cầu ba n g mọi người tại lấy người đại chiến bởi vì s á t trận t à n mát ra kinh tiên sát khí quá quen thuộc cho nên hắn mới xông lên suất thông đạo không có một tia dừng lại tiểu cồn bánh xuất kích tại phong cầu ba n g mọi người cách đó không xa xích ô m ộ t chân m ộ t nhan hoảng sợ bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa mới hiện thân mặc v u hư vậy mà mạnh như vậy phàm là đến người tới chỗ này đều là theo trong đại điện xông tới. thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều đã có tăng lên nhưng hoàn toàn không thể cùng mạc vô hư so sánh với ai cũng không biết mạc vô hư tại trong đại điện trực tiếp đột phá hư niết bắt c h ọ c tiên không có nửa phần do dự chỉ thấy một nhan v h ấ t tay một mảnh rộng thủng t h ì n h lá cây xuất hiện trước người chặn huyết sắc lưỡi đ a o ba người cố nén đạp tiên bộ ảnh hưởng thẳng hướng đăng thiên lộ lao đi thoáng qua tức gần lạnh như băng sát khí lại để cho một chân đáy lòng nổi lên từng cơn đắc hàn trong mắt hiện lên vì sợ mà tâm dung động sắc chỉ là đột nhiên phía trước m ộ t nhàn đ ỗ n g nhiên trở lại trong tay m ộ t trượng cách không hướng huyết sắc đại kiếm liên tục điểm ra từng đạo màu xanh l á hóng á n h ánh sáng đánh về phía huyết sắc đại kiếm lại lại để cho huyết sắc đại kiếm chỉ trệ lúc này mạc vô hư còn thân trên không trung mà một chân mấy người đã tới giao lộ liên phá quân dẫn theo phong cầu bang mọi người còn chưa dễ đến thấy vậy mạc vô hư trong mắt tinh quang l o ạ lên đột nhiên một quyền đánh ra cả đầu cánh tay lập tức tăng g tựa như thần cánh tay cực lớn nắm đấ Mang trong h nháy đ mắt một nhan một chân xích ô nhao nhao biến xác tránh đi dĩ nhiên không kịp chỉ thấy một nhan đưa tay vung lên giữa tại bên người nặng cái kia trương rộng thùng thình lá cây dần hiện ra đồng đặc lực quang giục ngăn trở cự quyền một chân hai tay hướng về sau huy động liên tục vô số hạt giống xuất hiện nảy mầm sinh trường chỉ ở nhất nhậm giữa hoặc cây hoặc đằng xanh u n g tươi tốt thoáng chốc đem sau lưng chắn được cực kỳ chặt chẽ mà xích ô thì là giống to lên tiếng bản cùng thường nhân không khác thân thể đột nhiên phóng đại biến thành một mấy trượng cao lớn toàn thân tựa như dùng lớn nhỏ không đều màu nâu hòn đá hợp lại mà thành tự nhân nhưng không có một tia khe hở hắn phát h ỏ a diễm lượn lờ đằng đằng tiêu đốt quay người muốn cùng cự quyền tấn công、vâng. Đúng đằng độ lúc này, bạo tiếng nổ như trời sập, chỉ thấy vô hư quyền nổ nát cây cùng đằng, tốc độ không chỉ mặc cự cây Tốc có thấy bạo trời một t hư sập, vô chỉ có nguyên bản tại hai người trước kia x i c h ô gặp một chân bạo thoái bị mất mạng một nhan bắn ngược tránh cũng không thể tránh hai luồng ở vào hốc mắt hỏa diễm điên cuồng nhảy lên ngang nhiên cử động quyền đối chiến thoáng chốc vê anh lại là một tiếng bạo tiếng nổ chuyền ra chỉ thấy xích ô một đầu cánh tay bạo thoái mang lên hỏa diễm màu nâu loạn thạch bốn phía tiêu xạ trên người ken kép rung động khe hở đổi tốc độ l à n chẳng như muốn mệnh rá rời đồng dạng mà ngay cả lượn lờ trên người đằng đằng tiêu đốt hỏa diễm đều tối xâm lại nhưng mà đúng lúc này mặc vua hư cự quyền một dừng lại cánh tay trương lên kéo dài đã đến cực hạn quyền kinh dĩ nhiên kiệt lực lập tức thu hồi vốn tưởng rằng hắn phải chết xích ô trong nội tâm vui vẻ t u muốn hướng đăng thiên lộ bên trên mà đi chỉ là trong lúc đó giống như c h i ề u dân sát khí đưa hắn bao phủ chỉ thấy mang theo phong cầu bang mọi người còn chưa đến liên phá quân đột nhiên ném trong tay giống như có thể nhỏ ra huyết chiến mâu như một đạo huyết sắc tia chấp phá không lập tức theo hắn lồng ngược xuyên qua hung hăng đem hắn đóng đinh trên mặt đất tiếp theo trong nháy mắt h còn không kịp trốn liên phá quân t i u lạnh dọc quát chết dứt lời chiến mâu đột một từ mặt đất mọc lên rồi sau đó lại một chuyến như tuyệt thế mũi tên nhọn trực tiếp đem hắn nguyên thần diệt s á t chỉ có h é t thảm một tiếng truyền hình ra ha ha cùng ta phong cầu ban đấu ngoại trừ chết không có thứ hai con đường lâm việt cười to hết thể nói rất dài dòng nhưng theo m ạ c vô hư xuất hiện đến xích ô đã chết cũng chỉ là phát sinh trong chớp mắt sự tình bên kia thân trên không trung m ạ c vô hư thu hồi năm đấm về sau cánh tay lại khôi phục bình thường một tay nắm lấy xích h u ao không có ra lại kích mà là lạnh lùng nhìn xem đầu kia phát cùng hắn hoa dâm thanh niên Vừa rồi vội vàng vậy giữa, nhan, ba đưa tay rồi nhiên người, hiện người một một một mà hắn quyền mánh hướng chân, nhưng hắn nọ chẳng hắn kích xích phát tuy tiểu ô đạo đao. lúc ư i đao. l này còn à. Lúc này mới ngắn người không phải chết chớ cách h là ngủn h h tị ạ n một y mấy năm thời gian mà thôi k hắn, hắn, hắn, hắn vừa i c n cười nói vừa nhắc tới ly quý lan mặc vua hư trong đầu thoáng chốc hiện lên thành từng mảnh kiệu diễm vô hạn hình ảnh lạnh giọng nói lê dần lúc trước hắn mới vừa gia nhập vạn vực chiến trường không bao lâu bởi vì tế luyện xích huyết đao mà sinh ra to lớn dị tượng khiến cho rất nhiều người ngốc nghẽ rồi sau đó bởi vì lê dần hắn tại đầy trời hồng n h ạ t sương mù trong thiếu chút nữa rơi vào tay giặc tại vô biên tình dục trong chỉ là hắn không rõ lúc trước lộ ra giản mua lê dần như thế nào sẽ biến tuổi trẻ rồi trong khoảng thời gian ngắn lại không có nhận ra nhưng cái này không trọng yếu chỉ thấy hắn trong mắt sát cơ l o a y lên t i u muốn động thủ nhưng mà lê dần trợn cười to trên người điên cuồng kích động xuất hồng n h ạ t sương mù thoáng qua tầm đó t i u lất đầy trên đá lớn sở hữu tất cả nơi h ẻ l á n mặc vô hư trong nội tâm máy động thầm k ê u không tốt mặc dù hắn hiện tại đã là hư nhất bắt trọng thiên tu vi cũng không dám k i n h thường lúc trước thiếu chút nữa rơi vào tay giặc tại tình dục trong sự tỉnh còn rõ m ồ n một c h ớ t mắt mà bây giờ hắn cũng không dám cam đoan chính mình còn có thể may mắn dây rủa cái kia lại để cho người điên cuồng được mất đi lý trí tình dục cái kia hoàn toàn là đáy lòng rừng rực thiêu đốt nguyên thủy nhất xúc động cùng dục vọng ngoại trừ tu vi áp chế còn cần vững như thần thiết ý chí không dám k i n h thường vội vàng ổn định tâm thần cũng không dám tùy tiện của n g n h loại kích tại đây h ồ n nhạc ư ơ n g mù ở bên trong ngoài ba triệu mọi người xem không tỉnh mà phong cầu b hơn nữa hắn tuy nhiên vừa đến nơi đây không lâu nhưng hắn đã phát hiện rời xa đại chiến dương tử nặc hắn cũng không muốn lại để cho chính mình của ngoanh loạn kích thai họa đến dương tử nặc cự thạch mặc dù rộng thùng tình h đạt phương viên hơn hai mươi dặm chỉ là đối với như bọn hắn đồng dạng tu sĩ mà nói tự lộ ra nhỏ hẹp rồi chỉ cần một lát có thể một cái qua lại dương tử nặc vị trí hắn cũng nhớ rõ đang muốn khởi hành đi đến dương tử nặc bên người để ngừa nàng xuất hiện cái gì không thể vãn hồi ngoài ý mớn nhưng mà hắn đông nhiên lại dừng lại một trầu trong nội tâm cực kỳ khó hiểu chỉ thấy đầy trời hồng nhạt xương mù tại phi tốc trở nên mà manh đồng thời hắn còn phát hiện đá đ à o mắt thời gian trôi qua sở hữu tất cả hồng n h ạ x ư ơ n g mù lại đều tiêu tán rồi mặc v ô hư khắp nơi nhìn quét không có phát hiện lê dần một tia tung tích bất quá cái kia một đầu đang n é y điện b i ể n lửa ác phong ở bên trong hướng bên trên kéo dài hướng trong hư không trên thềm đá đã có một mảnh hồng n h ạ x ư ơ n g mù nhanh chóng hướng lên rất rõ ràng cái kia trong đó khẳng định có lê dần quả nhiên là đến đăng tiết lộ mặc v ô hư thầm nghĩ không có đi quản lê dần vì cái gì không chiến t i ể u thừa cơ đi rồi nhanh chóng lấp đến dương tử nặc bên người ân cần mà nói sư tỷ ngươi không sao chớ dương tử nặc vẻ mặt vui mừng dáng tới cười theo mặc vô hư xuất hiện lúc cũng vẫn xem lấy từng cử động của hắn lúc này lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen sau không đáp hỏi lại nói ngươi xem sư tỷ như có chuyện gì sao h i ệ n nhiên dương tử nặc hào hào đấy không có đã bị một tia tổn thương cái này cùng nàng tại thần ma cư lựa chọn tọa lạc ở đại điện tiến vào không không quan hệ lại tới đây nhìn thấy phong cầu bang mọi người về sau vừa mới phát sinh đại chiến liên phá quân t i ệ u r a hiệu nàng tránh đi cũng không để cho nàng tham dự tiến đến mà lê dần cuối cùng kích động xuất hồng nhạt sương mù nhìn như mãnh liệt ngập trời nhưng không chỉ mạc vô hư không có chịu ảnh hưởng tất cả mọi người không có chịu ảnh hưởng lê dần tự hồ vẹn vẹn chỉ là vì mượn cơ hội rời khỏi sư thị không có việc gì là tốt rồi mạc vô hư chân thành tha thiết mà nói hắn không dám quên từng nói qua mang dương tử nặc còn sống đi ra vạn vực chiến trường lại để cho nàng lần nữa nhìn thấy kình thiên phong tráng lệ mà nói ha ha dương tử nặc cười khẽ một tiếng nói ngươi tại thần ma trung tâm thu hoạch cực lớn a chiến l ư c so trước tia cường đại rồi quá nhiều cái này còn sống đi ra vạn vực chiến trường tỷ lệ lại gia tăng lên không ít ha một quên m à t h ô i thiên linh tiên vực một chân trực tiếp bạo thoái một nhan bị thương xích nham thiên vực xích ô nửa tản phong cầu ban g mọi người đến gần lâm việt cười nói lúc này những người khác có lục tục đạp vào đăng tiết lộ có cách bọn họ rất xa không ai dám tới gần mặc vua hư mới vừa xuất hiện một q u y ề n chi uy quá mức làm cho người ta sợ hãi mà ngay cả lê dần đều cho rằng hắn ngưng xuất đại đạo nguyên đan rồi người bình thường căn bản không dám tranh hắn phong